lại không muốn huyền thiên cơ lấy phật môn đại đạo trực tiếp thôi động bích k h ắ c phía trên thích già khắc xuống phật môn thần thông lập tức cho ngạc tổ đánh đòn cảnh cáo một nháy mắt kém chút đem ngạc tổ luyện thành cho bụi đây là gì chờ đáng hận tại n g ư ờ i có vô tận hy vọng thời điểm hung hăng một kích cơ hồ phá diệt nó chỗ có hy vọng một thân yêu lực nháy mắt rút lại không biết bao nhiêu quả thực không thể chịu đựng lập tức chỉ nghe có hay không so phẫn hận tiếng giống giận dữ vang lên tựa hồ đủ để làm thiền khung đứt đoạn đầy trời sao lay động rơi xuống mọi người tỉnh tỉnh mê mê không biết đã xảy ra chuyện gì bọn hắn đã sớm bị huyền thiên cơ tự thân động thiên nơi bao bọc động trong vách chín mươi chín loại đại đạo tràn ngập vô số phù văn màu vàng lấp lóe làm nổi bật nơi này tựa như thần quốc gia ngạc tổ thanh â m mặc dù cường đại nhưng căn bản là không có cách xâm nhập huyền thiên cơ động thiên nếu không chỉ sợ ngạc tổ giống một tiếng vô luận là diệp phàm hay là bạn học của hắn chỉ sợ muốn bạo thảm liệt khí tức s ô n g lên trời đại lôi âm tự rốt cục băng liệt một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời dung chuyển c ử u thiên thập địa hai ngọn đèn lồng đỏ đồng dạng to lớn huyết mâu tản ra vô tận lánh huyết thân thể khổng lồ tựa hồ có thể ép hủy vô tận thượng cổ núi lớn yêu khí n g ú t trời tôn này yêu thánh phảng phất có thể hái trăng bắt sao người chưa đến hải khiếu đồng dạng đáng sợ ba động đã cố u n tới cả viên mê hoặc cổ tinh đều đang run rẩy giống giống to một tiếng như vạn trọng kinh lôi cùng một chỗ nổ v a n g cuồn cuộn yêu khí sôi trào bao phủ có khả năng nhìn thấy hết thảy đây chính là yêu thánh a giọng thật to lớn huyền thiên cơ chế nhạo một tiếng quanh thân đại đạo đạo tắc bốc lên thần thông đạo tắc bay múa tản ra vô lượng tiên quang khắp thiên yêu khi căn bản không được cẩn thân yêu thánh ngạc tổ một đôi toán độc con mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ giọng căm hận nói đáng ghét nhân loại ta nhất định khai thiên ấn huyền thiên cơ cái kia sẽ nhàm chán ngu xuẩn đến nghe ngạc tổ nói chuyện đột nhiên hóa thành ngàn trượng chi cao toàn thân tiên quang bao phủ như là một tôn thần ma thân cao bên trên sở thương cung mây trắng tại dưới chân đưa tay liền có thể vớt ve quần tinh k h í tức khủng bố tới cực điểm hắn tất cả đạo tắc khôi phục tại hoành minh trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thần phủ hắn bây giờ đối nói l ĩ n h nộ không biết so ngày xưa tăng lên gấp bao nhiêu lần đủ loại đại đạo dung nhập vào khai thiên ấn bên trong ngày xưa sở ngộ quá hoàng thần mà khai thiên ấn uy năng đã to đến không thể tưởng tượng nổi đây là chín mươi chín loại đại đạo cộng thêm một đầu tiên đạo hợp lực một kích gian giác hắn một búa bổ ra khai thiên tịch địa ngạc tổ đứng thẳng chỗ hồng ngông mở ra tử khí phân liệt hóa thành huyền hoàng nhị khí huyền giả dâng lên là trời diễn hóa xuất nhật n g u y ệ t tinh thần tinh hà óng ánh hóa thành trường hà quay chung quanh tại ngạc tổ quanh thân lao nhanh hoang giả vị địa đại địa h i ể n hiện muôn vàn dãy núi một một đột ngột từ mặt đất mọc lên khe danh lạch trời sông lớn trường giang cuồn cuộn tràn vào biển cả tới nhuần văn vật xuất hiện tại thiên địa này bên trong cái quỷ gì yêu thánh ngạc tổ lập tức cảm giác được không ổn tâm niệm vừa động mười vạn thiên kiếm ngút trời tranh tranh hữu lực loạn thiên động địa kia là từng mảnh từng mảnh n g ạ c vẩy âm vang rung động hóa thành một bức áo giáp tại từng tiếng tiếng kim loại rung bên trong một bức hắc kim giáp trụ xuyên tại ngạc tổ trên thân hắn hóa thành hình người cao lớn hùng vĩ thân cao hai mét hắn toàn thân giáp trụ đều là màu đen l ớ p lóe lạnh lẽo kim loại s á n g bóng toàn thân trừ mái tóc đen dày cùng huyết mâu bên ngoài đều bị bao phủ ở bên trong truyền thế thanh y Tranh một tiếng kiếm minh, lại có một đạo sắc bén thần tổ ra minh, bén hắn chiến binh. Ngạc tổ tay cầm yêu kiếm, lập bổ xuống. khỏi kiếm kiếm cầm kiếm, lại là lập đạo có sắc Đây vỏ. tay yêu bổ ở trong quá trình này nương theo lấy quỷ khóc thần hào gió tanh m ư a máu có mười triệu thi cốt nổi lên giữa thiên địa hóa thành một mảnh tu la t r ợ thơi ngang khắp đồng kiếm này lúc trước giết chết qua người lúc này chân thực nổi lên chỉ sợ là lấy mười triệu sinh linh máu mới có thể đúc kim loại thành đáng sợ như thế yêu thanh kiếm cựu thiên tri thượng n h ậ t nguyện tinh thần đều đang lay động mới lên mặt trời đều triệt để ảm đạm xuống còn lâu mới có thể cùng kiếm quang tương so một kiếm này tựa hồ có thể vắt ngang tương k h u n g không có gì có thể ngăn cản cái này kinh thế một kiếm d i ệ t thế ấn huyền thiên cơ vô hỉ vô bi lại là một tấn oanh r a vừa hình thành thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động hóa thành một cái cối say khổng lồ đem thiên địa toàn bộ bao phủ cối say k h u ấ y động đem thiên địa nuốt hết hết thảy đều, đều xoắn nát cối say khổng lồ chảy ra như thác nước hỗn độn hồng m ư n g khí huyền hoàng âm dương thiên địa nhân tam tài tứ tượng ngũ hành hợp bắt hoang cùng cùng vừa mới bị tố lập đại đạo toàn bộ phá diệt trong khoảnh khắc vừa mới đản sinh thiên địa liền bị thiên địa này lớn mài thốn p h ệ hồi phục hỗn độn h ư n g nông vain yêu thánh thổ huyết bay ra thân thể phía trên hiện ra vô số đạo vết thương máu tươi chạy cuồn cuộn đây là một loại dọa người cảnh tượng trên người hắn hắc kim giáp trụ sao mà kiên cố chính là bản thể của hắn lột ra lân phiến đúc thành lại bị diệt thế ấn cơ hồ hoàn toàn ma diệt Nạc thượng thanh nhân, nó mạnh cổ của tổ tu vị không thể nghi ngờ, nhưng là, là sự mẽ sao. vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe tới tại trong sự nhận thức của hắn trừ thích ca mâu ni cơ hồ không có người có thể cường đại như vậy có thể như thế chấn khiến người sợ hãi hóa tiên ấn huyền thiên cơ quanh thân tiên đạo quanh quẩn chín mươi chín loại đại đạo vây quanh tiên đạo như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quần áo phân phật tiên quang dâng trào một con giả thiên đại thủ gió xét ẩm vang xuyên thấu tầng khí quyển ngọn lửa rừng rực quay trúng quanh đại thủ này thiêu đốt như là giả thiên hỏa vân hắn bây giờ luyện thành chín mươi chín nói đại đạo đạo tắc pháp lực b ạ o t ă n g thực lực b ạ o t ă n g một con giả thiên đại thủ v ộ xuống quả thực có được nịch chuyển càn khôn ngữ cải thiên hoán địa vô song vĩ lực ngạc tổ hít vào một ngụm khí lạnh hắn biết gặp gỡ kẻ tàn nhẫn đây là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bất thế đại địch hôm nay hắn có thể sẽ nuốt hận ở đây tay cầm tuyệt thế yêu kiếm từng đạo kiếm quang vung ra kéo theo lấy từng đầu thiên đạo trật tự pháp tác như mưa c h ú t xuống khủng bố k h ô n cùng đây tuyệt đối có thể một kiếm chém rơi mê hoặc cổ tinh khủng bố kiếm khí gặp huyền thiên cơ tiên đạo pháp tác rèn đúc mà thành đại thủ nháy mắt chôn vùi giống như một cái tiểu bong bóng đâm một cái liền phá cái này sao có thể xoét ngạc tổ phóng lên tận trời trong lòng của hắn sợ hãi nghĩ phải thoát đi mê hoặc hắn bây giờ tu vi mười không đủ ba cường đại nhất pháp tắc chi kiếm thế mà đối với địch nhân vô dụng người trước mặt quá khủng bố càng đánh càng sợ hãi hắn nhưng là yêu thánh hắn muốn thành tiên không có thể chết ở chỗ này nhưng mà huyền thiên cơ không cho hắn cơ hội tiên đạo pháp tắc tạo thành bàn tay tiếp tục vồ xuống thần uy lẫm liệt thượng cổ đại ngạc lo lắng đại thủ xé ra hư không mở ra liền muốn chạy trốn nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng lại có một tay n ô ra Vạn mẹo trong h không, ngạc tổ chỉ cảm thấy huyền thiên nhiên ờ i ngạc bàn cảm cơ tổ tay đột t ở nên vô s、so、to l ớ một t r ư n tre khuất bầu trời, bàn tay kéo dài tới đến, tay như là thường thiên bên trên treo kéo như bầu bàn bên dài là đến, vân ngược một à dưới từng đạo sơn mạch dây núi, từng tay sơn ngón rang đạo mạch n phẳng g ra, p h ấ trụ trời treo n g ư ợ chốc mà một dưới. Trong c mắt phương viên mấy triệu bên trong hư không v ạ n mẹo co lại nhỏ đến huyền thiên cơ trong lòng bàn tay huyền thiên cơ t r ù n g để bóp chỉ thấy ngạc tổ liên tục kêu thảm bị bóp yêu huyết chảy ngang sau một khắc huyền thiên cơ trong lòng bàn tay tiên quang hiển lộ tài năng ngạc tổ bịch một tiếng nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ cái dạng này ăn không xong rồi có nhàn nhả tâm thanh âm vang lên chưa xong còn tiếp 22. chương 489, r ờ i đi 27. y ê u thánh ngạc tổ vẫn lạc tại huyền thiên cơ chi thủ toàn thân của hắn nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ nếu là tại ngoại giới máu của nó đem lan t r à n hẳn ra biến thành ngập trời huyết hải tràn ngập toàn bộ hỏa tinh chi điệm nhưng ở huyền thiên cơ trong lòng bàn tay nó chỉ là một vũng thâm c h ầ m huyết hồ huyết hồ cũng không thuần khiết có thật nhiều vần đ ủ huyền thiên cơ trong lòng dừng lại k h ô n cùng hỏa diễm sinh ra đem huyết hồ bao vây lại thiêu đốt luyện hóa chỉ một thoáng huyết hồ sôi trào có ánh sáng vô lượng mang thả ra tản ra thần thánh m à khí tức cường đại cho dù ngạc tổ đã chết nó thần uy vẫn có thể tùy ý chấn sát như là luân h ả i cảnh đạo cung cảnh tứ cực cảnh loại hình yếu c ạ t bã chỉ tiếc gặp huyền thiên cơ tán phát thần uy liền thành trò cười cuối cùng huyền thiên cơ trong tay xuất hiện một v ũ n g huyết tuyển thuần tịnh vô hạn như hồng bảo thạch để người mê muội phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật hoà mỹ cái này vông huyết tuyển chính là ngạc tổ một thân chỗ tinh hoa ẩn chứa cực mạnh năng lượng dù cho là người bình thường ăn một dọn nếu là không có tự bạo ích lợi cực lớn so với cái gì linh đan d i ệ u dược đến mạnh hơn rất nhiều huyền thiên cơ đem huyết tuyển thu nhập trong thân thể ánh mắt nhìn về phía đại lôi âm tự lúc trước đại chiến hắn chỉ xuất ba chiêu chiêu thứ nhất khai thiên chiêu thứ hai diệt thế chiêu thứ ba hóa tiên ba chiêu diệt ngạc tổ đây là hắn thăm dò thế giới pháp tắc khác biệt để huyền thiên cơ cảm thấy cần thiết thăm dò một chút biết mình cấp độ đại thánh loại hình có thể diệt đi lần này hắn quyết định không dò xét trực tiếp thu thập hết một ư ơ i tám tầng địa ngục tầng thứ hai tồn tại huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe tản ra s o mặt trời còn muốn trói sáng thần huy nhìn về phía nào đó một chỗ trống g i ố n g địa phương nơi đó đột nhiên phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm phảng phất lệ quỷ tại kêu gen vốn là lệ quỷ tại kêu gen ngày xưa có đại thành thánh thể chết đi có trí cường ác niệm hóa sinh thành đại thành thánh thể thần linh nghiệm thực lực có thể sừng quỷ thánh không người có thể thu g i ữ t ậ n c h i cực cuối cùng thích ca m â u ni xuất thủ lấy phật môn kỳ ảo gọt đi thứ chín thành tu vi rút mất đạo căn cái này mới đem chế p h ủ vĩnh c h ấ n đại lôi âm tự dưới đánh vào một ư ơ i tám tầng trong địa ngục hiện tại khóc giống kêu trên chính là kia lệ quỷ đại thành thánh thể tàn n i ệ m bùi về với bùi đất về với đất t h i ệ n ngươi lên đường huyền thiên cơ mặt không biểu tình trong ánh mắt trong chốc lát tản mát ra ánh sáng vô lượng quan g mang hội tụ thành hải dương bao phủ lệ quỷ thân thể một sát na này toàn bộ vũ trụ phảng phất đều chấn động huyền thiên cơ đôi mắt bên trong tản mát ra thân quang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tựa hồ trên đời nhiều một cái không cùng luân so liệt nhật so với chân chính mặt trời đến còn kinh khủng hơn dù cho là nhân loại trên địa cầu cũng cảm giác nhiệt độ đang lên cao đây là tất sát một kích quan g mang này bên trong có phật quang có tiên quang cũng có lôi quang thần hỏa ánh sáng đủ loại quan g mang hội tụ đồng loạt đối với á c quỷ loại này âm linh đến nói là nhất là thủ đoạn công kích khủng bố a lệ quỷ kêu trên thanh nhâm đột nhiên ngừng nó chết rồi thậm chí không kịp phát động nào đó triệu hoán đại pháp huyền thiên cơ cũng không cho phép hắn triệu hoán triệu hoán nào đó đại thành thánh thể đạo quả để đại thành thánh thể trở lại nhân gian liền không dễ làm mặc dù ác quỷ vẫn sẽ chết bất quá huyền thiên cơ không cần thiết làm một kiện không thú vị sự tình thí dụ như cùng đại thành thánh thể đánh một trận cho nên hắn là trực tiếp tất s á t một chiêu diện tác quỷ về phần diệp phàm đại thành thánh thể truyền thừa chắc chắn sẽ có biện pháp loại này tiên địa nhân vật chính khí vận nồng hậu dày đặc còn sợ hắn tìm không thấy kỳ ngộ huyền thiên cơ từ trước đến nay là không lo lắng huyền thiên cơ nhìn ác quỷ một chút ác quỷ liền bị tỉnh hóa hồi phi yên diệt hòa tinh phía trên kinh khủng nhất hai vị tồn tại mười tám tầng trong địa ngục c h ấ n áp vô thượng yêu ma rốt cục tan thành m â y khói huyền thiên cơ tâm niệm vừa động có diệp phàm bàng bác cùng hắn một đám đồng học trở lại hòa tinh mọi người một lần nữa trở lại quen thuộc mà xa lạ màu đỏ sa mạc chỉ là trên mặt biểu lộ lại rất mê võng hay là nói rung động bọn hắn tại huyền thiên cơ thế giới bên trong nhìn thấy một đầu gọi là vĩ đại như ta cái mũi chiêu thiên thần long một cái gọi thần thánh như ta toàn thân b ú c hỏa kỳ lân còn có một cái gọi là thông minh như ta mỹ lệ không tưởng nổi tiểu hồ ly thần long chính là trung quốc trong truyền thuyết thần thoại thần thú người trung quốc càng là lấy truyền nhân của d ò n g tự cho mình là bây giờ thế mà nhìn thấy một tôn sống long trong lòng rung động có thể nghĩ kỳ lân cũng là trung quốc cổ đại dân tộc hắn trong truyền thuyết thần thoại truyền thống tương thú tính tình ôn hỏa truyền thuyết tuổi thọ hai dư ngàn năm kỳ lân ẩn hiện chỗ tất có tường thụy chính là các tường chi bảo về phần bạch hồ nó truyền thuyết càng nhiều liêu trai bên trong cố sự người địa cầu cái nào không có đ ọ c qua bạch hồ cùng thanh niên tài tử miếu cổ gặp nhau dưới cây ngắm trăng hoa tiền nguyệt hạ đến một đoạn lãng mạn mỹ hảo tình yêu loại này gặp gỡ tiện sát mọi người lại không muốn tại hôm nay thấy một cái bạch hồ lông xù lỗ thai ngập nước ánh mắt một thân thuần trắng da mao mỹ lệ chân nhẵn như tơ lụa mềm mại mọi người gặp một lần lấy tiểu hồ ly lập tức tâm đều hóa hận không thể đi lên sở một cái chỉ là nơi này chính là huyền thiên giáo chủ thế giới tiểu hồ ly cũng là huyền thiên giáo chủ hồ ly bọn hắn sao dám lên tâm tư các loại tâm tư vừa dâng lên liền nhanh chóng chôn vùi không gặp đắc tội huyền thiên giáo chủ không tốt tiểu hồ ly kia thần long kỳ lân lại là không sợ người thần long thấy nhân loại nên ngang nói à nhìn thấy vĩ đại như ta còn không b à i kiến kỳ lân cũng gật gù đắc ý nói thần thánh như ta ở đây nhanh cho đại gia cười một cái tiểu hồ ly phát ra thanh thúy lại có chút ngượng ngùng thanh âm ta gọi thông minh như ta mọi người nhất thời ngơ ngác không biết làm sao hóa ra bọn hắn đều sẽ giảng tiếng người càng để bọn hắn giật mình là cái này tượng trưng cho thế gian hết thể mỹ hảo thần lòng cùng kỳ lân tại sao không có thần thánh khí tượng ngược lại như cái lưu manh hoặc là nói lưu manh bọn hắn tất nhiên là không biết cái này thần long ngày xưa tại thần thoại vị diễn lúc Bị hiện đại xuyên qua nhân sĩ cao yếu cùng dịch hiện nhân đại tiểu xuyên cùng xuyên qua yếu cao sĩ mọi người chính giật mình bọn hắn liền cách huyền thiên cơ động tiên đến hỏa tinh mặt ngoài trên mặt vẫn là khiếp sợ không thôi huyền thiên cơ sớm đã khôi phục bình thường hình thể thản nhiên nói hiện tại đi thôi mọi người khẽ giật mình lập tức gật gật đầu mọi người hướng đồng quan đi đến càng chạy càng kinh ngạc dù không biết vừa rồi bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng một đường nhìn thấy t r u n g quanh địa hình toàn bộ phát sinh biến đổi lớn liền có thể biết tất có một trận biến cố phát sinh mà lại là bọn hắn căn bản không thể ứng đối biến cố huyền thiên cơ không nói bọn hắn cũng không dám hỏi mọi người tiến vào đồng quan huyền thiên cơ một chỉ điểm ra có từng giọt bộ dáng. ngạc tổ thần huyết hóa thành một đoàn năng lượng bị cấp tốc hấp thu trên bầu trời thái cực bắt quái đồ thành hình có kim loại ngưng chìm cùng cảm nhận giống như là bách luyện kim tinh rèn đúc m à thành ở xung quanh không gian vật mẹo tia sáng mông lung, lung cùng càn khôn tuấn đổi cấn c h ấ n ly khảm đối ứng bắt q u a y ký hiệu trước sau phát ra quan mang giống như là một tổ thần bí mà cổ lão mật mã đang nhấp nháy t á m cái quẻ phù nháy mắt chấp động hàng trăm hàng ngàn lần tiến hành phức tạp sắp xếp tổ hợp một lát sau đồng thời sáng lên phát ra hảo quang trói mắt tinh không chi môn lại xuất hiện vê anh một tiếng trầm muộn chấn động thái cực bắt quái độ như môn hộ hoàn toàn mở rộng lộ ra một cái thần bí mà đường hầm to lớn cũng không biết nối tới phương nào bên trong đen n g ò m một mảnh chín bộ xác rồng khổng lồ đều rung động bắt đầu chuyển động mà đi sau ra tiếng vang ầm ầm chậm rãi đằng không mà lên bịch một tiếng vang thật lớn nắp quan tài đồng khép kín chín bộ xác rồng khổng lồ lôi kéo quan tài đồng chậm rãi đằng không mà lên chui vào tinh không chi môn trạm tiếp theo bắt đầu chưa xong còn tiếp 22. chương bốn Kim đan Diệu Đan Pháp 27. bắt quái thái cực đồ đây là mọi người lần thứ hai thấy lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm là thái sơn phía trên lúc ấy bởi vì lấy cựu lòng kéo quan tài biến cố lòng người bàng hoàng làm sao có thời giờ nghiên cứu bây giờ bọn hắn nghe huyền thiên cơ lời nói lập tức đem chỗ có tâm thần vùi đầu vào thái cực đồ bên trong y đổ lĩnh ngộ thứ gì trong tay bọn họ có phật quang lấp lóe giáo tâm linh của bọn hắn thối lui phù hoa vô chỉ toàn vô cấu huyền thiên cơ cũng đánh giá thái cực đồ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc thái cực bắt quái đồ xuyên qua trung quốc cổ sử khởi nguyên phi thường sớm đến cùng lại như thế nào sáng tạo ra đến tột cùng có cái gì mục đích đến nay vẫn là một cái làm người say mê mê cho đến ngày nay cổ lao thái cực bắt quái đồ bao hàm ý nghĩa huyền ảo vẫn không có bị phá giải bất quá mọi người lại tiến hành rất nhiều to gan phỏng đoán cùng phỏng đoán lấy huyền thiên cơ ánh mắt đến xem nó đại biểu không biết thế nhưng căn cứ nó tiến hành thôi diễn tính toán ra tương lai phát sinh các loại khả năng cái này thái cực đồ cũng cùng không gian có thiên ti vạn lũ quan hệ thậm chí có thể dùng âm dương thái cực đồ tạo dựng tình không chi môn thực hiện xuyên qua không gian nói ảo rượu giống như ủ chế rượu ngon thời gian càng lâu càng mỹ vị hơn thuần hương huyền thiên cơ hơi có cảm k h á i nói nghe đồn có thượng cổ thánh nhân bế quan ngộ đạo vừa bế quan chính là mấy chục ngàn năm dong chơi ở đạo lý bên trong không muốn dính dáng tới hồng trần nhìn qua âm dương thái cực đồ hắn cơ hồ cũng có một loại xúc động chỉ là loại này xúc động vừa mới dâng lên liền bị hắn cắt đước dạng này không tốt nếu là hắn một khi bế quan xuất quan thời điểm tất cả quen thuộc người đều chết giả kia là tại không có ý gì tiêu sái tự tại mới là vương đạo cánh cửa không gian tạo dựng không gian thông đạo hình thành thái cực đ ổ dần dần rút đi có không ít người dần dần tỉnh táo lại trong ánh mắt có chút mê man g cũng có người tựa hồ lĩnh nộ cái gì trong mắt tinh quang lấp lóe huyền thiên cơ lấy ra một giọt bị hắn luyện hóa thần uy ngạc tổ thần huyết chia mấy phần rơi vào trước mắt mọi người về phần hắn mình thì là đến tiểu quan tài đồng trước mắt chậm rãi ngồi xuống tiếp tục thăm ngộ đạo lý trong đó chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn qua nở rộ có ánh sáng long ánh uyển như bảo thạch thần huyết có chút chần chờ một lát sau diệp phàm lấy ra một giọt nhẹ nhàng ăn vào lập tức diệp phàm toàn thân trên dưới mỗi một cây lỗ chân lông đều thư răng hắn ra xông ra ngoài tinh khí quang hoa tư tràn thần lực bành trướng d i ệ p phàm kém chút phóng lên tận trời yêu thánh máu chính là thân huyết siêu phàm nhập thánh có được khó lường năng lượng hắn chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào cả người ủ n g có sức lực dùng thoải mái tại phàm nhân trong mắt đây tuyệt đối là thân huyết trên thực tế chính là như thế từ xưa đến nay có ai có thể ăn vào yêu thánh máu nhất là tại hắn cảnh giới này không cần nghĩ những này gần như có thể vị chính là thân huyết đối với tu sĩ đến nói là đại b ổ lâu ăn không chỉ có thể cường cân trắng cốt thậm chí có thể phạt m a u tẩy tủy cuối cùng thoát thai h o à n cốt một đạo lại một đạo thần huy theo lỗ chân lông của hắn tràn ra hắn cảm thấy nhanh vũ hóa phi thăng d i ệ p phang bị thụy khí bao phủ từ đầu đến chân phát ra ngũ sắc thần hà chưa từng có nghĩ đến một giọt máu có thể dạng này bồi bổ hắn như thật muốn cử hà phi tiên toàn thân thư thái phiêu phiêu r ụ c tiên thần lực như giang hải đang cuộn trào mãnh liệt bất chi bất giác hắn bể khổ đã bị kích hoạt nhục thân kinh lịch một trận tẩy lễ mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng diệp phàm cảm thấy giống như là có thể một q u y ề n vỡ nát một con trâu cảm thấy có dùng không hết khí lực mọi người thấy thế nơi nào còn có thể nhịn được đem riêng phần mình đoạt được thần huyết nuốt xuống trong lúc nhất thời toàn bộ trong quan tài đồng hào quang dị s á c qua không biết bao lâu mọi người mới thanh tình lại cảm giác mình cường đại từng cái trên mặt tràn đầy vui mừng mọi người l i ế n nhau có nữ tên là lý tiểu mạ nhẹ giọng mở miệng thanh âm so hoàng oanh còn muốn luyện chuyển đêm hai giáo chủ ngài có thể hay không thu chúng ta làm đồ đệ huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại tên này gọi lý tiểu mạn nữ tử d a thị tuyết t trắng non mịn con mắt rất lớn tiệp mau rất dài lộ ra rất có linh khí cả người không tấm dương nhưng lại rất tự tin nhìn qua ngược lại là một cái cực đẹp nữ tử nếu như không ra phá hư thần nhãn mở phá hư thần nhãn l i ề n có thể nhìn thấy trong thân thể bất kỳ vật gì chỉ cần người không phải thuần dương vô cấu thân thể nhìn sang liền phi thường đáng sợ huyền thiên cơ có chút trầm ngâm một lát ngọn vị đạo ta cùng ngươi cùng nghiệm một đoạn pháp nếu có thể lĩnh ngộ người nhưng vì ký danh đệ tử chúng người vui mừng nắm chặt trong tay phật gia trí bảo chờ mong có chỗ trợ giúp cái này chính là bọn hắn tuyệt thế gặp gỡ nếu như có thể bắt lấy có thể nói là một bước lên trời dù cho là diệp phàm cũng không ngoại lệ nhưng nghe được huyền thiên giáo chủ nói khó khó khó nói nhất huyền chớ đem kim đan làm bình thường không gặp trí nhân truyền diệu quyết không nói miệng khốn đầu lưỡi làm lời này vừa nói ra mọi người đều ngơ ngác một đoạn này tựa hồ có chút quen thuộc không phải liền là tây du ký nào đó tổ sư kim đan đại đạo a giáo chủ này sẽ không giảng một đoạn như vậy đi bọn hắn có người n ă m đó đọc tây du ký thời điểm còn con qua một đoạn này được chứ d ữ liệu của bọn hắn không có sai lầm chỉ nghe huyền thiên giáo chủ lại nói hiện mật viên thông chân diệu quyết tiếp tu sinh mệnh vô hạn nói đều đến luôn luôn tinh khí thần cẩn cố lao dấu đừng chạy qua đừng chạy qua trong cơ thể dấu n h ư thụ ta truyền đạo từ xương khẩu quyết nhớ đến có nhiều ích gạt bỏ ta muốn đến thanh lương phải thanh lương quang trong sáng tốt hướng đan đài thưởng minh nguyệt nguyện dấu thọ ngọc này g dấu ô tự có quy x à tướng bệ n h tướng bệ n h tính mệnh kiên lại có thể trong lửa loại kim liên tích lũy đám ngũ hành điên đạo dụng công xong theo làm phật cùng tiên phen này giảng đạo thẳng thiên hoa loạn truy, tuôn hoa giảng loạn gia k mọi liên, diễn pháp. Từng cái huyền phù văn, mạn thiên phi văn từng huyền văn, mạn rượu vũ. pháp, phù ảo m người ngày xưa thời điểm tự nhiên đọc qua tây du ký bản này kinh điển tác phẩm nổi tiếng đối với huyền thiền cơ hôm nay giảng những n à y đ o ạ n ngắn đều rất quen thuộc có thậm chí con qua kim đan đại đạo khẩu quyết trên địa cầu cơ hồ người người đều biết có thậm chí khi còn bé còn muốn tu luyện một phen lại không thành công ngược lại thành trong mắt mọi người cho cười biến thành hôm nay trong mắt không hiểu chuyện cử chỉ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 trong lúc nhất thời tâm linh phúc trí n ộ hai người này không là người khác chính là lý tiểu mạn cùng diệp p h ạ m lập tức lý tiểu mạn liền án lấy huyền thiên cơ truyền lại diệu pháp đem thể nội ngạc tổ thần huyết c h i lực khai thông mà ra kết thành một hạt vàng nóng lớn kim đan kim quang loa mắt lực lượng bành trướng một cỗ hãi nhiên khí thế c ả n quét tại chỗ gọi mọi người kinh hãi một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời lý tiểu mạn nháy mắt thành một người tu hành về phần diệp phàm Đang đ n ị huyền án lấy h thiên cơ g i ả nhìn g kim qua ở đây những người khác khẽ lắc đầu lại nhìn phía lý tiểu mạn lợi nói ngươi cùng ta kim đan đại đạo hữu duyên ngươi chính là bản tọa ký danh đệ tử vâng giáo chủ lý tiểu mạng cung kính nói còn gọi giáo chủ a huyền thiên cơ cười nói sư phó lý tiểu mạng ngọt ngào cười nói chưa xong con tiếp 22. i m ư ơ chương 491, c u ố i cùng đến 27. trong quan tài đồng hơn 20 người chỉ có hai người ngộ được kim đan diệu pháp một cái là lý tiểu mạng một cái khác là diệu phàm lý tiểu mạng vô dụng nhiều lời không có bối cảnh gì người bình thường một cái thu làm đệ tử liền thu huyền thiên cơ đồ tử đồ tôn vô số cũng không kém nàng một cái mà diệp phàm thể chất của hắn chính là lần này thế giới có đại danh đỉnh đỉnh hoàng cổ thánh thể nếu là tu tập kim đan diệu pháp hắn còn có thể quật khởi a cái này không được biết dù sao tu tập phương thức khác biệt muốn kích phát tiềm lực sinh mệnh khác biệt mở ra thân thể bí cảnh khác biệt phương thức chiến đấu cũng khác biệt liên đệ diệp phàm tìm một cái bản giới bên trong người đi học cái này g i ả thiên giới phương thức chiến đấu chắc hẳn sẽ đối tương lai của hắn tốt một chút huyền thiên cơ giáo không được hắn d i ệ p phàm lại không biết huyền thiên cơ tâm ý án lấy huyền thiên cơ lúc trước thuyết pháp cung kính nói một tiếng sư phó huyền thiên cơ n à o n à o một lát sau hắn lên tiếng nói thôi ta liền chuyển cho ngươi một tay đại tự tại kiếm khí huyền thiên cơ từng ngón tay ra từng đạo phù văn màu vàng rơi vào d i ệ p phàm trong ý nghĩ lại là trực tiếp quán đỉnh dạy hắn học được một bộ này ẩn chứa đạo và lý kiếm pháp đại tự tại kiếm khí chính là huyền thiên cơ sáng tạo thoát thai từ hình thoát thai từ kiếm thoát thai từ chiêu thức sau đó nhảy ra hình nhảy ra kiếm nhảy ra chiêu thức đạt được chân chính đại tự tại d i ệ p pham chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên nhiều một môn huyền kỳ thần thông lúc này ngửa mặt lên trời lớn khiếu thể nội ngạc tổ thần huyết chi lực t à n g r a hóa thành r ồ i r à o nguyên khí một tay vạch ra một đạo kiếm khí khoáy động mà ra như không cốc c ú mưa mưa lạc hậu không cốc tới mát bầu chơi b í c tẩy như mặt trời chói trang trên cao khí thế ngất trời chói trang chi phong như vào đông thấu sương hàn phong vô khổng bất nhập như sấm mùa xuân một thanh â m vang lên cây khô ngàn mầm sinh như ngày mùa thu h i ê n ngang chiếu rọi khắp núi đỏ trong mắt hắn đã không nhìn thấy ngoại vật không nhìn thấy trong quan tài đồng những người khác thậm chí không nhìn thấy huyền thiên cơ chỉ lại án lấy trong óc huyền ảo kiếm pháp diễn luyện chỉ một thoáng b ó ngánh như phồn hoa trong sáng như còn tinh động tĩnh như giao long kiếm khí ngang qua không gian chiếu sáng hết thảy kiếm tiên có không ít đồng học lại ao ước lại đố kỵ nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần thái cái này trong n g á y mắt lực giận lớn một chút d i ệ p phàm thế mà thành một tên kiếm tiên ngự kiếm cơi d o đến trừ ma giữa thiên địa d i ệ p pham quần áo phiêu động nói ngày xưa t i ể u kiếm tiên lời nói dưới chân một đạo trong suốt kiếm ánh sáng đem hắn nâng tại vô tận trong không gian tự do r o n g r u ổi tới lui như gió từng đạo kiếm khí răng khắp nơi làm nổi bật hắn bất p h à m khuôn mặt càng nhiều mấy phân tiêu sái anh tuấn huyền thiên cơ sớm dùng chỉ xích thiên nhai thần thông đem trước người ba trượng không gian kéo thành một triệu trượng nếu không cứ như vậy mấy lần sợ là có không ít đồng học liền bị diệp p h ẳ m vô ý tổn thương dạng này hòa phong xem ra không sai huyền thiên cơ hài lòng âm thanh âm vang lên nhẹ gật đầu phất ống tay háo một cái mọi người nhao nhao nhập chỉ xích thiên nhai chi điện xem ra kiếm pháp càng đẹp mắt một chút cũng càng phù hợp trung quốc thẩm mỹ quan huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm những này nháy mắt thành sâu kiến lớn nhỏ mọi người thuộc sơn phái vạn kiếm quyết khẩu quyết liền hóa thành từng nét bữa chú rơi vào tất cả mọi người trong đầu vạn kiếm quyết một người trần trờ nói sẽ không là thuộc sơn phái trấn môn tuyệt kỹ a lại một người kinh ngạc nói tiên kiếm nhất bên trong đây chính là thuộc sơn trưởng môn kiếm thánh tuyệt kỹ nhớ năm đó kiếm thánh không có cùng đại bột bái nguyện đánh một trận thật sự là tiếc mới uy chiêu á c người n g ĩ lệnh. Luyện k ế yếu kiếm quyết. Mọi người đồng thời hai tay bóp kiếm kiếm quyết, m mới Mấy Mọi miệng mặc niệm người người thời hai là trọng nhất. Tốt. gật quát to. tay trong t r cùng nhau Vạn đồng đầu, chỉ, bóp n thân áo q ầ này không gió m l a mới ộ t thích trời. cỗ sắc được Chiêu song bén bầu phóng đến này vô kiếm khí m ra lập tức thiên địa vì chi biến sắc vô số thanh trong s u ố t vân kiếm lít nha lít nhít cơ hồ đem bầu trời đều cho triệt để che đậy uy nghiêm mũi kiếm lóe ra hảo quang trói mắt nhiều như vậy kiếm như là đồng thời rơi xuống trên người một người chỉ sợ chớ nói chết không toàn thấy ngay cả da lông tóc mảnh đều sẽ bị s i n h s i n h trôn vùi thật là vạn kiếm quyết một người bờ m ô i có chút phát khô lại là quá mức kích động bố trí chúng ta cũng thành kiếm tiên lại một người vui vẻ nói còn đứng ngây đó làm gì siêng năng tu luyện a trong lúc nhất thời mọi người cao hứng bừng bừng tu tập quên cả trời đất cũng thế tại bọn hắn thiếu niên thời điểm cái kia chưa có xem cổ điện phim truyền hình âm mộ nhất còn không phải ngự kiếm phi hành có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người kiếm tiên về p h â n phật tổ lão quân loại hình quá mức cao đại thượng bọn hắn từ không nghĩ tới trở thành loại này tồn tại bây giờ bọn hắn thế mà thành bọn hắn ngày xưa khát vọng kiếm tiên nói không kích động là không thể nào huyền tiên h cơ bên cạnh lý tiểu mạn cung kính đứng thẳng suy nghĩ hồi lâu lên tiếng nói sư phụ cái này tây du ký thảo luận tu thành kim đan về sau thông pháp tính sẽ c ă n nguyên chú thân thể lại muốn phòng bị ba thai lợi hại không biết huyền thiên cơ nhịn không được cười lên có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái cái này tây du ký thảo luận thật nhiều ngay cả cái này đều nói giáo sư phụ h ắ n uy nghiêm để vào đâu huyền thiên cơ gật gật đầu mỉm cười nói kim đan chi đạo chính là phi thường nói đoạt thiên địa chi tạo hóa xâm nhật nguyện chi huyền cơ đan thành về sau quỷ thần khó chứa dù chú nhan đích thọ nhưng đến năm trăm năm sau trên trời rơi xuống lôi thai đánh n g ư ờ i cần phải thấy tính cách minh tâm dự đoán tránh né trốn được thọ cùng trời đất tránh không khỏi như vậy t u y ệ t mệnh lại 500 năm trăm n ă m sau trên trời rơi xuống hỏa hoạn đốt ngươi cái này lửa không phải thiên hỏa cũng không phải p h à n hỏa đều là âm hỏa từ bản thân huyệt dũng t u y ể n dưới nổi lên trực thấu bùn viên cung ngũ tạng thành cho tứ chi đều hủ đem ngàn năm khổ hạnh đều là hư hảo lại 500 năm trăm n ă m lại hàng nạn báo thổi ngươi cái này gió không phải phương hướng gió không phải cùng h â n kim sốc phong cũng không phải hoa liếu lòng trúc gió đều lý à bí phong từ cái thoát, mỏ ác bên phong nhập phụ, thoát, thổi khiếu, nhục thân Cho tranh thoát. trong đan điển, xuyên nó nên muốn giải. từ cốt tiêu tự cái ác lục cửu mỏ l qua đều sơ, tiểu mạn vội vàng bài nói nhìn sư phụ rủ xuống n g ẫ n chuyển cho tránh né ba thai chi pháp huyền thiên cơ trong lòng có chút nói t h ầ m cái này thiên đạo pháp tắc không giống cũng không biết tu kim đan đại đạo có thể hay không trường sinh miệng bên trong lại nói ba mươi sáu hay là bảy mươi hai lý tiểu mạn nói khẩn cầu sư phụ chuyển xuống bảy mươi hai biến huyền thiên cơ nói nếu như thế ta truyền cho miệng ngươi quyết huyền thiên cơ từng ngón tay ra lại là từng nét b ù a chú rơi vào lý tiểu mạn trong đầu thản nhiên nói ngươi đi đi lý tiểu mạn x ứ n g phải nhập chỉ xích thiên ngai chi địa đi tập luyện thần thông chỉ còn lại có huyền thiên cơ một người lấy ra cây b ổ để đến tính tọa quan tài đồng nhỏ trước đó lần nữa cảm ngộ quan tài đồng nhỏ bên trong đại đạo h ắ n ngồi xếp bằng mà ngồi ngồi dưới tăng cây quanh thân thần quang tuấn ra đem cây đại thụ này liên quan quan tài đồng nhỏ vây quanh tại thần quang bên trong từng đạo tiên đạo pháp tắc q u a n g long hiện hiện đạo tác tung bay cây bồ đề đại phóng thần thái phát ra một cỗ cổ phát mà tang thương khí tức tại thời khắc này huyền thiên cơ cảm giác cái này cây bồ đề giống như là vì hắn cưỡng ép mở ra một cánh cửa để hắn nghe được một loại càng thêm đặc biệt thanh âm khác hắn lấy tự thân tiên đạo cùng quan tài đồng nhỏ cộng minh cũng đã có thể lắng nghe đại đạo bây giờ lại có cây bồ đề hỗ trợ loại kia thanh âm càng phát rõ ràng to lớn biến thành từng cái p h ù văn tựa hồ là một loại nào đó huyền chi lại huyền chữ lớn nói đạo lý cây bồ đề lại tên là trí tuệ cây giác ngộ cây tư duy cây truyền thuyết phật đà chính là tại một gốc dưới cây bồ đề thành đạo huyền thiên cơ cây bồ đề có thiên nhiên tạo ra phật đà đồ hoàn toàn do tự nhiên hoa văn giao hội mà sinh hiển nhiên không phải bình thường tại phật đà thành đạo mấy ngàn năm về sau huyền thiên cơ dựa vào con đường của hắn cũng tại dưới cây bồ đề ngộ đạo đây là một đoạn trưởng thành lịch trình huyền thiên cơ chăm chỉ không ngừng học tập hết thể đạo và lý chỉ là đoạn này học tập lịch trình cuối cùng vẫn là đến đầu quan tài lớn bằng đồng thau mãnh liệt chấn động lên giống như là thiên diêu địa động vượt ngang tinh không lữ hành đến điểm cuối cùng bắt đầu đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 492, t h á i cổ thánh điện hai m vũ trụ tinh k h ô n g mênh ngông vô ngẩn ai cũng không biết nó lớn đến bao nhiêu tại quá khứ số trong m ộ ư ơ i năm Nhân l o vũ, vũ, thanh thanh, vũ trụ thực à n h tế quá mê ngông căn bản không có cuối cùng lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật phát xạ tàu dò xét vũ trụ cho dù có thể thoát khỏi tinh hệ lực hút vĩnh viên không ngừng nghỉ hành xử xuống dưới mấy triệu năm mấy ngàn vạn năm cũng khó có khó trong h ể đạt tới t bến bờ vũ ụ Mà tại hôm tại lôi khổng nay, dòng có sắc bộ k lồ é q u a tài đ ồ n thao cổ, vượt cổ, quan mấy chục, t r ê tài r ă năm m ánh sáng khoảng cách, đi tới tinh không bến bờ, xuyên qua tiến cách, đi tới bờ, qua v o bắt thất t đầu n mảnh tinh vực này. Trong quan h chỗ vực tài đồng huyền thiên cơ đứng dậy thu bồ đề cổ thụ hòng ánh sáng long lanh bàn tay rơi xuống chiếc kia tre kín lục sắc màu xanh đồng trong quan tài quan tài bên trên hơi có chút trần trờ hắn tất nhiên là biết cái này miệng tiểu quan tài đồng chính là một phương không hoàn toàn tiên vực bây giờ thấy không mở mang kiến thức một chút thực tế không qua được một lát sau hắn hạ quyết tâm chậm rãi hữu lực hai tay xốc lên chiếc quan tài nhỏ này lập tức hỗn độn khí bành trướng tiên quang bôn phía tường hòa vô so trong quan tài đồng là một cái thế giới trong quan tài không có thi hải cũng không có người chỉ có một mảnh tiên quang lưu chuyển thế giới thần bí nếu là nhảy vào đi vào sẽ cảm ứng được nó vô cùng minh ngông không hoàn toàn tiên vực a huyền tiên h cơ nhìn chằm chằm cái này một mảnh tiên vực trong mắt tinh quang nổ bắn ra ánh mắt tất cả những gì chứng kiến đều hóa thành một mực lạc ấn lưu lại trong lòng không thể lãng quên ngưng thần một lát huyền thiên cơ dùng tay hợp lại lại đem tiểu quan tài đồng khép lại cái này miệng quan tài đồng nhỏ thực tế là quan hệ trọng đại hắn vừa tới đến thế giới này phải khiêm tốn nếu là án lấy hắn suy nghĩ trong lòng trực tiếp cầm thanh đồng quan tài nhỏ chậm rãi nghiên cứu chỉ là cái này quá tiêu căng nói không chừng sẽ chọc cho ra ngoan nhân đại đế loại hình tồn tại cái này tạm thời là không cần thiết cử động huyền thiên cơ không đi làm liên để ngươi ở chỗ này ở lại đi ta sẽ trở về huyền thiên cơ yếu ớt nói một tiếng phất ống tay h á o một cái chỉ xích thiên nhai thần thông triệt hồi giữa sân diệp phàm cùng một đám đồng học lại khôi phục bình thường hình thái trở lại trong quan tài đồng mỗi người đều có đoạt được sắc mặt kích động nhìn về phía huyền thiên cơ trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ cảm kích sùng bái c h i tình đủ loại chính diện tình cảm không phải trường hợp cá biệt không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực có thậm chí trong mắt mang theo vẻ điên cuồng đây là đến người sùng bái cảnh giới tối cao chỉ cần huyền thiên cơ nói lời hắn muốn chỉ cần huyền thiên cơ chỉ thị hắn từ đầu đến cuối không đổi tuân theo huyền thiên cơ khẽ gật đầu thản nhiên nói chúng ta đã tới điểm cuối cùng lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt giật mình nghị luận ở mỹ thật chẳng lẽ đi tới chúng thần nơi hội tụ có phải hay không là trong truyền thuyết tiên giới có lẽ sẽ là một cái cực điểm huy hoàng văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia cũng khó nói nếu quả thật có tiên phật có lẽ sẽ nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết dọc theo thần chi khai sáng tinh không cổ lộ đi tới điểm cuối cùng đến cùng đem sẽ là như thế nào một cái thế giới tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng gấp gáp đồng thời lại tràn ngập chờ mong ở trong quá trình này quan tài lớn bằng đồng thau từ đầu đến cuối tại liệt chấn động tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng chúng người biết cựu long kéo quan tài rốt cục sắp đến điểm cuối giờ phút này vách quan tài bên trên những cái kia thái cổ hình khắc đồng tách ra thần huy chống lên hoàn toàn mông lung màn sáng triệt tiêu một cỗ không cách nào tưởng tượng lực trúng kích cự quan tài rốt cục chậm dại ổn định lại tại cuối cùng ầm vang một tiếng bị chấn động quan tài đồng nắp quan tài chệ hướng vị trí trung điệp trượt xuống hướng một bên đồng quan ngã n g ử a trên mặt đất bên trên quang minh ta nhìn thấy quang minh là quen thuộc quang minh thế giới quan tài lớn bằng đồng thau bên trong rất nhiều người nhịn không được phát ra ca ngợi thanh âm trước mắt không còn là mê hoặc cổ tinh bên trên ưu ám cùng đầy dây huyết sắc thê lương không khí thanh tân đối diện phật đến thậm chí còn mang theo mùi đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát tự nhiên khi tức toát lên ở chung quanh bên ngoài là một cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng quang minh thế giới tất cả mọi người đứng lên nhìn về phía huyền thiên cơ bọn hắn mặc dù hưng phấn nhưng cũng biết cái đội ngũ này lấy huyền thiên giáo chủ cầm đầu huyền thiên cơ không có nhiều lời một bước phóng ra đã ra đồng quan mọi người hô to một tiếng nhanh chóng hướng về cự quan tài bên ngoài phong đi nhìn thấy trước mắt một mảnh mỹ lệ cùng tú mỹ giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một cái không cao không thấp trên đỉnh núi có thể nhìn ra xa phía trước cảnh sắc nơi xa là liên miên chập trùng tú lệ sân phong cây tốt xanh un đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cắp cổ mộc còn có cỡ thùng nước lão đẳng như cầu lòng q u a y quanh càng giống như hơn đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại tràn ngập sức sống cùng sinh cơ cung họa tinh lũ ám cùng tĩnh mịch tướng so nơi này không thể nghi ngờ là một vùng tịnh thổ an lành quá tốt chúng ta rốt cục đi tới dạng này một mảnh mỹ lệ thần thổ rốt cục khỏi phải lại hết hồn cùng thụ sợ rất nhiều người đều đang hoan hô có ít người thậm chí vui đến phát khóc trải qua tinh không xa xôi lữ trình rốt cục đi tới một mảnh sinh động cùng tự nhiên thế giới cước đạp thực địa cảm giác mới khiến người ta cảm thấy chân thực mới làm cho lòng người an nếu không tựa như ngồi tại trong biển rộng nổi lơ lửng trên thuyền trong lòng chắc chắn sẽ có kinh hoàng cảm giác sợ thuyền lật người hết rồi ánh nắng hương vị thật tốt có mỹ lệ bạch l i n h mỹ nhân cảm động nói bình đột nhiên mọi người sau lưng quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một tiếng tiếng kim loại rung lập tức khiên động thần kinh của tất cả mọi người đồng loạt quay đầu quan sát chín bộ xác rồng khổng lồ có hơn nửa phần thân thể treo ở dưới vách núi đồng quan cũng khoảng cách vách núi không có có bao xa giờ phút này chín bộ như trường thành bằng sắt thép long thi chính đang chậm dai hướng dưới vách núi trượn đồng quan cũng bị kéo theo lấy chậm dai hướng về phía trước trượn huyền thiên cơ trầm ngâm sắt na đột nhiên dỗi ra một cái tay đến đem đồng quan liên quan chín cái s ắ t rồng hút lại sau một khắc hắn nhẹ nhàng một chiêu liền đem cựu long kéo quan tài hút tới trên đỉnh núi ầm ầm ầm quan tài đồng cùng mặt đất va nhau phát ra âm thanh lớn tất cả mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đỉnh núi một bên vậy mà là vách núi treo leo nếu như nắp quan tài mở ra lúc bọn hắn không có lao nhanh ra hậu quả khó mà lường được bọn hắn lại hai mặt nhìn nhau rất là giật mình vị này huyền thiên giáo chủ khí lực thực tế là không thể tưởng tượng thế mà dễ dàng liền đem chín đầu cự long dơ lên dạng n à y khí lực nếu như một quyền đánh vào trên thân người chỉ sợ người sẽ trực tiếp nổ tung hải cốt không còn chỉ là giáo chủ tại sao phải đem cái này quan tài đồng lưu lại đâu không mang đi cũng không có nghĩa là không thể tạm thời dùng ngươi huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ cái này quan tài đồng có thể chống cự hoang chi lực thực tế là hoang cổ cấm địa tầm bão thiết yếu đồ vật nếu như cứ như vậy dạng để quan tài đồng rơi xuống vách núi không tốt không có vật tận kỳ dụng khó nói chúng ta đứng tại một tòa siêu cấp to lớn miệng núi lửa bên trên rất nhiều người đều lộ ra k i n h sợ không có quan tài lớn bằng đồng thau ngăn cản ánh mắt có thể thấy rõ ràng vách núi bên này cảnh tượng vách núi treo leo dưới đúng là sâu không thấy đáy hố to không phải miệng núi lửa không có khả năng có như thế thô núi lửa có người phân tích nói nơi mắt nhìn thấy tổng cộng có chín tòa núi lớn tương hố kết nối vợn quanh thành một cái vô so to lớn t h â m cốc dựa theo lẽ thường đến nói đây cũng là một cái khoáng đạt sân cốc có thể một chút nhìn tới ngọn nguồn mới đúng bởi vì chín tòa ngọn núi cũng không phải là cao vút trong mây nhưng mà nhìn xuống dưới lại đen ngọn một mảnh căn bản không có cuối cùng giống như là trực tiếp xuyên thủng địa ngục đường hoàng tuyển thâm bất khả chắc đây là địa phương nào làm sao lại có dạng này một chỗ v ư ợ t sâu khổng lồ mọi người kinh nghi bất định mơ hồ trong đó cảm thấy thế giới này không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy t ư ở n g hòa yên tĩnh diệp phàm quan sát xong cảnh vật bốn phía sau nói các ngươi phát hiện sao nơi này cũng không có tế đàn năm màu chúng ta giống như là trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi xuống ở đây mà không phải từ tình không chi môn bên trong xuất hiện ánh mắt mọi người nhìn lại quả thật không có tế đàn năm màu nhưng là rộng lớn đỉnh núi cũng không có bị đồng quan đập sụp đổ thậm chí không có hố to xuất hiện chỉ là vỡ ra mấy đạo cái khe lớn mà thôi nếu thật là từ trên trời giáng xuống rơi nện ở đây lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng nhưng là ngọn núi căn bản không có thụ trọng thương vết tích sự tình buộc lộ ra dị thường nơi đó có nửa tấm bia đá đúng lúc này có người đột nhiên kêu lên trên đỉnh núi có một bãi loạn thạch còn có vài cọng cứng cắp cổ mộc cùng nhau vài cọng cỡ thùng nước lão đẳng tại kia dây leo c u ố n quít ở giữa có nửa mặt bẻ gãy bia đá ngược lại ở nơi đó nhân công rèn luyện vết tích rất rõ ràng mọi người nhanh chóng đi tới kéo ra dây leo khô phủi nhẹ bia vỡ bên trên cành khô lá heo h ứ lập tức cảm giác được tràn đầy nét cổ xưa phía trên khắc lấy ba cái chữ cổ bút lực hùng hậu t r ầ m n g ư n g cứng cắp như rồng c h ạ y xuôi khí tức của thời gian cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm viết là cái gì rất nhiều người cũng không nhận ra diệm pham phân biệt thật lâu y nguyên có chút không xác định nói tựa hồ là thái cổ cấm ba chữ thái cổ cấm địa huyền thiên cơ chỉ vào dưới chân một đoạn đá vụn mở miệng nói cái này địa chữ đã hủy đi hoang cổ cấm địa có huyết nhục sinh vật căn bản không có thể trường tồn ngay cả cổ chi thánh hiền thần áo đều khó có thể chịu đựng ăn mòn không có người có thể lâu dài dừng lại từ xưa đến nay cũng không biết mai táng bao nhiêu tuyệt đại cao thủ ngay cả cường thịnh thánh địa tiến đến đều như thường hủy diện trở thành k ế p cho chỉ bất quá có quan tài đồng tại hết thể hoang vấn đề đều không là vấn đề huyền thiên cơ thọ nguyên vô cùng vô tận cũng có khắt chế hoang phương pháp chỉ bất quá giống diệp phàm bàng bát hạng người nếu không có phục d ụ n g bất tử dược liền khó có thể tránh né giả yếu vận mệnh bị hoang đoạt đi sinh cơ mà bây giờ quan tài đồng nơi tay nhưng bảo hộ một phương a n bình những này ngây thơ vô tri người chưa cảm thấy được mình là có may mắn dường nào vẫn còn đang suy tư lấy hoang cổ cấm địa hàm nghĩa hoang cổ cấm địa mọi người nháy mắt biến sắc nhữ mày cái tên này thực tế khó mà để người sinh ra tốt liên tưởng rất nhiều người đều ẩn ẩn lo lắng cái này v ư ợ t sâu phụ cận hơn phân nửa không phải cái gì tịnh thổ cùng thánh địa có người nói đâu chỉ không phải tịnh thổ cùng thánh địa nếu quả thật như bi văn chỗ nhớ như vậy chỉ sợ không phải cái gì đất lành các ngươi chú ý tới không có phụ gần như là không có cái gì chim thú quá an tĩnh có tỉ m ị người cảm thấy không đúng xác thực như thế mọi người đủ gật đầu nơi này có hoa có cỏ có dây leo có cây nhìn từ bề ngoài sinh cơ bừng bừng nhưng tử quan sát k ỹ lại phát hiện rất dị thường chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì động vật to lớn ngọn núi nghe không được chim gọi thú giống không nhìn thấy côn trùng hoạt động vết tích yên t ĩ n h đến gần như tĩnh mịch cổ một bên trên không có v ế t air trên đồng cỏ không có châu chấu trên bầu trời không có chim bay có chỉ là yên t ĩ n h im ắng bang bác phi thường lạc quan nói bất kể nói gì nơi này có thanh thúy tươi tốt thảm thực vật hoàn cảnh như vậy đủ để cho chúng ta sống sót ngoài ra nơi này có bi văn trên viên tinh cầu này nhất định có nhân loại ta không tin như thế thế giới xinh đẹp sẽ là một cái cô quạng tử đ i ệ n ai nói không có động vật ai nói trên bầu trời không có chim bay các ngươi nhìn d i ệ p phàm tại lúc này có có phát hiện mới ngón tay phía chân trời xa xôi viễn không tựa hồ có một con hùng ưng tại xoay quanh vô cùng đặc biệt bởi vì nó toàn thân vậy mà ánh vàng rực rỡ cho dù cách nhau rất xa y nguyên có thể cảm giác được loại kia lộng lẫy giống như được đúc từ vằng dòng toàn thân có kim sáng long lánh lúc này kim s á c hùng ứng hướng khu vực này bay một khoảng cách càng phát rõ ràng sau đó nó đột nhiên lao xuống hướng một mảnh vùng núi một lát sau lại phóng lên tận trời lợi chảo bên trong đã thêm một cái voi hướng về xa xa một mảnh vách núi bay đi ta ta không có nhìn lầm a nhìn thấy cảnh tượng này về sau từ trước đến nay tùy tiện bàng bác tại chỗ bắt đầu cà lăm những người khác cũng gần như hoa đá giống như tượng đất ngơ ngác sững sờ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình thả ra m i u ni đều thấy một đầu kim si đại bằng chẳng là cái thá gì hiếm lạ sự tình huyền thiên cơ rốt cục lên tiếng nói đây là một cái tràn ngập thần thoại cùng truyền thuyết thế giới rất nhiều trong chuyện thần thoại xương người nếu như các ngươi có cơ duyên khả năng gặp một lần mọi người nghe vậy đều là k h ẽ giật mình có diệp phàm suy nghĩ một lát đột nhiên lên tiếng nói sư phó ngươi sẽ không là cần bồ đề tổ sư đi huyền thiên cơ trầm mặc một lát cười nói bồ đề lao tổ cùng ta lẫn nhau xương đạo hữu mọi người ngạc nhiên chưa xong còn tiếp 22. chương 493, t h ầ n dược 27. b bồ đề tổ sư đạo hữu mọi người nghe huyền thiên cơ lời nói lập tức xôn xao có mấy phân trần trở cũng có mấy phân không tin bồ đề lao tổ tại tây du ký nguyên tắc bên trong thế nhưng là sống sót mấy trăm triệu năm tồn tại kỳ t h a n h nói thời điểm chỉ sợ nhân loại còn không c ó sinh ra cái này huyền thiên giáo chủ nếu là thân là h ắ n đạo hưu chẳng phải là sống mấy trăm triệu năm so với nhân loại lịch sử còn muốn lâu dài rằng giặc bọn hắn tuyệt đối không thể tin tưởng nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đi tới một cái tràn ngập thần thoại cùng truyền thuyết thế giới tóm lại là thật như thế nào ở cái thế giới này tồn tại được mới là bọn hắn không thể không suy nghĩ vấn đề tại vũ trụ cô quạng bên trong ghé qua đi tới bắt đầu thất tinh chỗ mảnh tinh vực này tiến vào dạng này một thế giới thần bí con đường phía trước không biết hết thảy đều cần chu đáo chặt chẽ suy nghĩ rất nhiều người đều nắm chắc tay bên trong thần chi di vật bọn chúng vẫn tản ra nhàn nhạt phật quang không có quá lớn hư hao cái này chính là bọn hắn sau này ý t r ư ở n g lớn nhất về phần huyền thiên giáo chủ bắp đùi của hắn nhất định là muốn ôm chặt nếu không chưa quen cuộc sống nơi đây chỉ có một con đường chết mọi người chỗ co tâm tư huyền thiên cơ thấy rõ suy nghĩ một lát mới lời nói các n g ư ờ i quá mức yếu đ ớt lưu tại nơi này vô sự vô bổ hay là đi bồi ta nuôi tiểu long đi hắn vung tay lên mọi người đồng thời biến mất không thấy gì nữa lại là rơi vào đến huyền thiền cơ tự thân động thiên bên trong những vật nhỏ này lưu tại nơi này sẽ chỉ kéo dài bước tiến của hắn đương nhiên nếu là đem tất cả mọi người đưa ở nơi này không đi quản lời nói khó tránh khỏi có chút không thú vị hắn còn muốn nhìn một chút đan sen đạo và lý vạn kiếm quyết cùng bản địa cao thủ quyết đấu hẳn là có chút ý tứ thu hồi suy nghĩ trong lòng h u y ề n thiên cơ ánh mắt nhìn hướng về phía trước mấy chục mét bên ngoài vài cọng cơ thùng nước l a o đẳng còn quấn một khối đất trống nơi đó có một cái một mét vuông hồ suối chạy c u ộ n c u ộ n giống như là cam lộ t h ầ n suối tại hồ suối bên cạnh sinh trưởng mười ba cây cao hơn nửa mét cây nhỏ phiến lá rộng lớn xanh biên biếc tương tự bàn tay người giống như mấy cái nhiều cánh tay tiểu nhân đứng ở nơi đó mỗi gốc cây nhỏ đỉnh đều treo một cái đỏ r ự c trái cây tương tự anh đảo nhưng đều trừng trứng gà lớn như vậy à, mỗi một giọt sinh mệnh tuyển thủy đều có cường đại dị thường sinh mệnh lực người chết sống lại sinh mệnh cốt làm cho người ta cảm thấy hy vọng huyền thiên cơ dù không cần đến nhưng thu lại tóm lại là không sai vô luận là đưa cho bằng hữu của mình hay là ban thưởng cho t h ủ hạ của mình đều là nó cực diệu dụng chỗ huyền thiên cơ lại hái thêm một viên tiếp theo thần dược nhờ trong tay quan sát tỉ mỉ xem ra phi thường mê người ó n g ánh trong suốt giống như là màu đỏ ngọc thạch đ i ề u khắc thành thiên địa pháp tắc mảnh vỡ huyền thiên cơ hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai vệ thần quang rơi vào thánh dược phía trên lập tức ánh mắt của hắn trực thấu qua hết thẻ hư hảo nhìn thấy thần dược bản chất nó ẩn chứa một loại nào đó quy tắc trật tự lực lượng bất tử thần dược không hổ là đồ tốt lại bao hàm dạng này thiên địa quy tắc mảnh vỡ huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vui mừng đem mười hai khoả trái cây thu vào chỉ để lại một viên bên ngoài một ngụm nuốt xuống hương thơm thấm vào ngũ tạng lục phủ nhuận tiến vào hắn mỗi một t ấ c máu thịt ngào ngạt n g á t hương đây là một loại khó mà kháng cự dụ hoặc Óng ánh sáng long lanh trái cây ẩn chứa vô hạn sinh cơ huyền thiên cơ cắn xuống một ngụm phấn ngọc đồng dạng trái cây miệng đầy hương khí toàn thân đều bị quang hoa bao phủ toàn thân yên hà m ô n lung ừng không sai đã rất lâu không có ăn cái gì cái quả này hương vị cũng không tệ lắm huyền thiên cơ tâm ý k h ẽ động thể nội vô số tiên quang t u ô n ra đem thần dược dược tính trực tiếp luyện hóa một vài bức đạo đồ tàn khuyết c h ậ m d ã i xuất hiện lượn lờ hắn bên người lạc ấn trong cơ thể của hắn chui vào thể nội động thiên bên trong quả nhiên không sai ăn một loại thánh quả liền sẽ lĩnh ngộ trong đó pháp tắc m ả n h vỡ ăn chín loại thánh quả liền sẽ lĩnh ngộ chín loại pháp tắc m ả n h vỡ trên đời chuyện tốt không nhiều cái này lại tính một kiện chỉ cần ăn ăn cái gì liền có thể ngộ đạo đồ thật sự là thoải mái về đến nhà chỉ tiếc huyền thiên cơ lại là biết cái này cùng một loại thánh quả ẩn chứa có giống nhau thần hiệu cũng không tại số lượng nhiều ít nói cách khác ăn một hạt cùng ăn mười ba bản tác dụng hoàn toàn cung cấp hấp thu đại đạo quy tắc mảnh vỡ là lập lại cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng mà trong cấm địa kỳ thật cũng chỉ có một gốc thần dược chín loại thần quả đều là nó phân sinh ra tính không được chân chính bất tử dược bất quá nếu là tận hái chín loại trái cây hợp lại cùng nhau lại đủ để có thể so nguyên thủy kia một cây dễ cái mặc dù không có hóa sinh thành chín cây thần dược nhưng là chín đầu cây thần biến l í n dị dược hiệu hợp một lời nói lại là có thể tương đương với hai ba gốc bất tử dược đương nhiên cũng có rất lớn tệ nạn bất tử thần dược đều là duy nhất bị phân gốc sau thiếu khuyết linh tính cũng không tiếp tục có thể phi thiên đ ộ địa ẩn chứa thiên địa pháp tắc cũng là không trọn vẹn cũng không hoàn chỉnh chỉ có đưa chúng nó một lần nữa hợp một mới có thể có đến chân chính không r ả n h cùng thành thục bất tử thần dược hiệu lực huyền thiên cơ đã được một gốc tự nhiên còn muốn lấy được cái khác gốc hắn một bước phóng ra đã đến một ngọn thánh sơn khác phía trên hắn động tiên bao t r ù n g chỗ chính là quy tắc của hắn chỗ lĩnh vực này gió không thể tiến vào mưa không thể tiến vào dù cho là quy tắc đại đạo cũng không thể tiến vào địa bàn của hắn hắn làm chủ huyền thiên cơ nghe mùi hương thấm vào lòng người tâm tình thư sướng tòa thứ hai thánh sơn khí thế nguy nga bàng bạc như trời như thiên đ ỉ n h k h ố i chỉ nhiều kỳ hoa dị thảo sinh cơ bừng bừng tại bằng thẳng đỉnh núi khu vực trung tâm có một cái hai mét vuông hồ suối dò dỉ mà chảy tràn ra từng điểm hào quang l g n g ánh giống như là thần dịch hội tụ m à thành tại ven ao nước sinh ra ba cây cao nửa thước cây nhỏ đỏ rực như lửa phóng ánh lấp lóe như hồng mã nao điêu khắc m à thành giống như là ba vị người lồn nhỏ đồng dạng chắc cây như cánh tay dễ cây lộ ra một chút như hai chân vô cùng kỳ dị mặc dù thấp nhỏ nhưng lại cứng cắp như cầu lòng tràn ngập khí tức của thời gian làm cho người ta cảm thấy thương lật cảm giác đảng hương khí đặc đến không tản ra nổi ba cây cây nhỏ đỉnh cắt kết có một trái màu hồng trái cây như mỹ ngọc m à i thành ôn nhuận mà sáng long lanh cùng cây nhỏ nhan sắc không giống nhau lắm huyền thiên cơ đánh giá ba cái hình như tiểu hoa nhi trái cây mỗi một cái đều to bằng nằm đấm phi thường đặc biệt quả nhân xâm sao ba cây cây nhỏ bất động ba cái màu hồng trái cây lại đang đung đưa tựa hồ muốn tránh thoát xuống tới rất là kỳ lạ huyền thiên cơ không có trì hoãn đem ao nước sinh mệnh thu sau đó phân biệt đem bọn hắn lấy xuống thu hai cái lưu lại một cái hắn tại tây du ký vị diễn lúc ăn nhiều chín nghìn năm m ư i chín bản đảo t i ể u chuyện kim đan cũng nếm qua mấy hồ lô bất quá cái này nhân xâm quả nhưng không có làm sao ăn dù sao cùng c h ấ n nguyên tử không quá quen huyền thiên cơ lấy ra một viên phân trái cây màu đỏ nó như phấn ngọc khắc thành bất quá năm đâm lớn tương tự một cái phấn búp bê rất là sinh động huyền thiên cơ dựa vào lúc trước bộ dáng an luyện hóa lại có một vài bức không trọn vẹn nói đồ hiện hiện ra thân ảnh l ó e lên huyền thiên cơ nâng quan tài đồng lại đăng lâm đến tòa thứ ba thánh sơn xa xa nhìn thấy khắp nơi h n g ánh có vô tận hương thơm bay tới huyền thiên cơ dựa vào lúc trước biện pháp thu gào nước sinh mệnh sau đó nhìn chăm chú loại này thánh quả nơi này khoảng chừng bảy cây cây nhỏ toàn thân trắng đoãn vô luận là phiến lá hay là thân cành đều như thế lấp l o e ánh sáng long ánh mỗi một gốc bên trên đều kết có một viên hình trăng khuyết trái cây cùng cây nhan sắc không thái nhất dạng trăng lóa giống như là từng cái tiểu nguyệt lượng treo ở phía trên huyền thiên cơ lấy ra ngọc đỉnh đem bảy viên ngân n g u y ệ t thần quả toàn bộ ngắt lấy cẩn thận phong tốt sau một khắc hắn đi tới tòa thứ tư thánh sơn năm cây bích ngọc cây nhỏ chậm trởn rầm rung động tỏa ra ánh sáng lung linh tại bọn chúng đỉnh c á c kết có một viên trái cây hình quả tim xích hồng như máu tiên diệm mỹ lệ như lấy lộng lây nhất hồng bảo thạch tỉ m ỹ rèn luyện m à thành hương khí thấm vào ruột gan khi cây nhỏ chập trờn màu đỏ hình trái tim trái cây rung động lúc thật như năm trái tim tại thẳng thắn nhảy lên tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ cùng lực lượng huyền thiên cơ nhanh chóng hai xuống chuẩn bị tiếp tục hướng tòa tiếp theo thánh sơn sau đó có người tới trên núi cao đột nhiên nhiều năm người đứng sóng vai có tóc trắng như tuyết có mái tóc đen xuân dài như thác nước gió núi thổi qua lộn xộn bay múa bọn hắn ánh mắt băng lãnh túi nhìn phía dưới không có một chút tâm tình c h ậ m trởn vô so lạnh lùng cầm đầu thì là một nữ tử mắt ngọc mày ngài cần cổ nhỏ t ú lệ như hoa sen mới hé nở thanh lệ tuyệt thế nàng toàn thân áo trắng tại gió núi bên trong phất phới dường như sắp cuốn theo chiều gió rộng hàn g tiên tử siêu phàm thoát tục rất khó lấy ra tỉ vết tựa như người trong bức họa trời tuyên thánh nữ huyền thiên cơ nhìn qua khí thế bất phàm năm vị hoang nô khe khe lắc đầu không để ý tới chỉ là đem đồng quan lay động ra hiệu một phen năm tên hoang nô nhìn chằm chằm đồng quan suy nghĩ xuất thần cũng không có bất kỳ cái gì hành động như không nghĩ áp sát quá gần x o á t cuối cùng bọn hắn đều nhảy xuống vực sâu không còn xuất hiện dường như đối đồng quan vô cùng e rẻ ha, ha. huyền thiên cơ trong lòng dừng lại có năm đạo phân thân từ trong cơ thể hắn đi ra từng cái tiên quang bốn phía đem hoang chi lực ngăn tại bên ngoài cơ thể nháy mắt rơi đến khắc bốn tòa thánh trên đỉnh một cái phân thân hái một loại thánh quả năm cái phân thân hái còn lại năm loại thánh quả vừa vặn phù hợp một lát sau phân thân quý vị có một loại thánh quả tương tự mặt trời nhỏ cả đám đều ánh vàng rực rỡ hồn viên thiên thành mỗi một viên đều có độ lớn bằng năm đấm trẻ con tổng cộng có chín quả lại có một loại trái cây tương tự tiểu đỉnh đạo vận lưu chuyển sương mù mông lung tổng cộng có sáu cái có khác một loại huyền như chi m bay tương tự chu tước x i n h hồng như máu sinh động như thật giống như là muốn dương cánh lăng không mà đi tổng cộng có năm ai lại có một loại tương tự vòng t r ò nhỏ n lam long lánh ở phía trên có tám cái vết sẹo thành màu vàng kim nhạt cực giống bắt quái tổng cộng có năm ai lại có một loại tương tự cây tùng lá cây dạng kim nhiều đám như lục ngọc thần thủy m a i khắc mà ra quang hoa lấp lóe tổng cộng có m ộ ư ơ i một gốc bốn thêm năm hợp lại chính là chín loại thái cổ thánh địa thần dược bị huyền thiên cơ một người cho đầu bất quá huyền thiên cơ cũng không có làm quá tuyệt hắn chỉ là lấy đi thần dược mà thôi qua chút năm hẳn là còn có thể mọc ra đến nếu là lại đem chín cây thần dược cây cũng cùng nhau đào mang đi kia mới tán dương đoạn chỉ bất quá khi đó có thể hay không an toàn chạy thoát chính là một vấn đề huyền thiên cơ đã cảm giác được trong cõi ư u minh người nào đó đang nhìn chăm chú hắn tựa hồ đối với hành vi của hắn khoan dung đến một cái điểm tới hạn huyền thiên cơ là đến h á i thuốc không phải đến đánh nhau cho nên hắn thân ảnh loay lên đã ra hoang cổ cấm địa cựu long kéo quan tài rơi ngay tại chỗ đây là một trận vui sướng thu hoạch lịch trình chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 494, t i vv hai m ư d i ệ p phàm bàng bác người liên can cùng hiện thân lần nữa thời điểm đã là tại hoang cổ cấm địa bên ngoài bọn hắn nhìn qua huyền thiên cơ có chút xuất thần huyền thiên cơ bên cạnh còn có hai người s ắ c thực nói một nữ tử một cái khỉ nữ tử cho nhan như ngọc dáng người thon dài eo thon tinh tế hai chân thẳng táp một thân váy áo màu làm nhạt tự nhiên phiêu động có một luồng khí chất siêu trần thoát tục giống thần nữ không nhiễm bụi trần có một cố vẻ đẹp xuất thế như dọ a xương đang lăn hoa sen tinh khiết lại như trên tuyết sơn một cây tuyết liên tời tán làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bụi phẳng trần đây là nữ hoa hậu nhân huyền thiên cơ đạo lữ triệu linh nhi về phần hậu tử lôi công miệng hỏa nhãn kim tinh toàn thân lông tóc kim quan g s á n lạn hiển nhiên một con đấu chiến thánh vượng không phải tề thiên đại thánh tôn nộ g không lại là người phương nào lần này tới giả thiên vị diện huyền thiên cơ không chỉ có tự thân đến cũng mang đến đạo lữ của mình cùng tiểu đệ một cái ở tại huyền thiên cơ động thiên bên trong một cái khác tại thần khí luyện yêu hồ bên trong hiện tại huyền thiên cơ đem hai người mang ra ngoài chỉ là bây giờ phen này hình tượng rơi xuống diệp phàm bàng bác lý tiểu mạn người liền can trong mắt liền phá lệ rung động mỹ lệ thần nữ nhìn một chút liền để người tự ti mặc cảm sinh ra vô so huệ vải cùng tự ti tới kim mao viên hầu tản ra tuyệt thế khí thức để người đánh nội tâm r ú n r ẩ y mà càng làm cho mọi người ngạc nhiên thì là hắn một thân cách đắn mặc càng giống là khi còn bé mọi người nghe nhiều nên thuộc một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng tôn nộ g không ứng sẽ không phải đi tất cả mọi người ngơ ngẩn ngài chính là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn nộ g không sao có bàng b á c kích động mở miệng nói hầu tử nhàn nhạt nhìn một cái bàng bác có chút không hiểu người trước mặt này loại tâm tình nhưng cũng gật đầu nói lao tôn chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không người có chuyện gì qua những năm này hắn cũng biết năm đó còn là quá tiểu có chút không hiểu chuyện nếu không phải phía sau có nhà mình sư phụ bồ để lao tổ bà bọc mình sớm đã bị ngọc hoàng đại đế thu thập hết cái k ê a ngọc đế nhìn như một mặt vô hại chỉ tu hành liền tu hành hai trăm triệu năm thỏa thỏa lao quái vợ năm đó tuổi còn rất trẻ tôn hầu tử trong lòng thầm nghĩ thật là giữa sân một mảnh xôn s a o mọi người sợ run hóa đá tại chỗ thật là tôn ngộ không t h ế thiên đại thánh tôn ngộ không thỏa thỏa thần tượng a nói như vậy huyền thiên giáo chủ thân phận cũng là thật bồ đề lao tổ đạo hữu vô so cổ lão tồn tại lập tức bang bác lớn nhảy dựng lên năn nỉ nói tôn đại thánh ta là f a n của ngươi a ký cái tên có được hay không hắn lời nói vừa ra khỏi miệng liền có chút xấu hổ cái địa phương quỷ quái này nơi nào có cái gì giấy bút đã thấy tôn ngộ không tùy ý nhổ dưới một cây khỉ mao nói một tiếng biến khỉ mao hóa thành một trang giấy cùng một cái bút tôn hầu tử xoát xoát xoát ba bút liền viết xong mình ký tên ký tên nha tiểu cả sờ hầu tử bill một câu tiếng anh trong n g á y mắt trang giấy liền rơi xuống bàng b á c trong tay cái này cũng được bàng bác mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ trung thổ thật có tôn ngộ không không có đi ấn độ ngược lại đổi đi châu âu thỉnh kinh rồi làm sao sẽ còn nói tiếng anh thật sự là không thể tưởng tượng nổi mọi người giật mình hồi lâu từng cái đột nhiên tỉnh ngộ lại tuân hướng tôn hầu tử khát vọng phải cái ký tên gì hay là hầu tử nhân khí vượng a huyền thiên cơ lưỡi i ễ u l không thôi thế thiên đại thánh tôn ngộ không nhân khí quá vượng quả thực liền là địa cầu bên trên người trung quốc đại chúng minh tinh chỉ cần hắn vung tay lên muôn b à n thiếu nữ cùng một chỗ vọt tới đương nhiên đối với hầu tử đến nói muôn b à n thiếu nữ vọt tới cũng không có tác dụng gì quân không gặp hầu tử bàn đảo viên bên trong định trụ thất t i ê n nữ chỉ nghĩ đi ă n đảo thiếu nữ không bằng đảo đây chính là tôn hầu tử triệu linh nhi nghe huyền thiên cơ lời nói hé miệng cười một tiếng chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa phảng phất cũng tươi đẹp rất nhiều huyền thiên cơ đột nhiên lòng có cảm giác hướng phương xa nhìn lại phương xa chân trời xuất hiện một đạo ánh sáng giống như kinh như thế i tại trời Cái người kia bôi lại người, trời, đi, khỏi giật ê bên bên trên n trường hồng không trùng, xanh trong ngừng trông hồng quang, chỉ thấy bên trong lại có một bóng người, tung hành ngựa không mà đi, không khỏi có chút giật mình. vút thẳm bắt mắt. thấy thấy một chút t ra phá chỉ h qua bầu đầu, mà lộ lệ là, có có có đó giới này nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại dù những đã thấy trong truyền thuyết t ề thiên đại thánh tôn ngộ không cùng bồ đề lao tổ đạo hữu huyền thiên giáo chủ nhưng có thể nhìn thấy trên thế giới này người đầu tiên cũng là một kiện có trọng đại ý tứ sự tình mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên hiếu kỳ đánh giá cái k i a đạo cầu vồng đột nhiên quay lại phương hướng sắt na hướng bọn hắn cái phương hướng này bay tới tốc độ nhanh chóng để người l u lưỡi lưới, giống như một đạo cầu vồng ngang qua chân trời c h ư ớ c mắt mà tới giữa không trung một đạo rộng một mét dài hai mét cầu vồng thẳng tắp dựng đứng ở trên bầu trời c h ó i sáng long lánh phi thường có chất cảm giác giống như là một khối thủy tinh trong suốt long lanh ở bên trong có một cái mười tám mười chín tuổi cô gái trẻ tuổi lại là một cái mỹ lệ nữ tử khí chất xuất trần mỹ nhân tựa như là nhảy ra p h ạ m tục thế giới cùng tươi mát thế giới tự nhiên hòa thành một thể quang huy điểm điểm giống như là lấy ra bên trong cầu vồng một đoạn tinh hoa ngưng tụ thành một khối đẹp đẽ bảo ngọc đem cái này nữ tử giống như tinh linh phong ấn ở bên trong trên thực tế xem ra như thủy tinh cầu vồng cũng không có ngưng kết chỉ là xem ra có chất cảm giác mà thôi bên trong thiếu nữ căn bản không nhận trói buộc nàng mái tóc đen xuân dài như thác nước nhẹ nhàng phất phới hai con ngươi như nước mê mê mang mang mang theo từng tia sương khói g a thị tuyết bạch tinh ánh lóe ra điểm điểm quang trạch phi thường xuất trần cùng mỹ lệ cái này thanh lệ động lòng người thiếu nữ phi thường bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới mọi người nàng nói một câu nói thanh âm rất dễ nghe bất quá mọi người lại là suy tư một lát mới biết rõ là có ý gì cùng tiếng trung quốc cổ rất gần mang theo một cỗ cảm giác mềm mại cần phải cẩn thận phỏng đoán mới có thể hiểu nó ý các ngươi từng tiến vào hoang cổ cấm địa mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ nơi này là huyền thiên giáo chủ định đoạt huyền thiên giáo chủ nói lời mới có ý nghĩa huyền thiên cơ suy nghĩ sắt na mỉm cười nói thiếu nữ dẫn đường đi đi các ngươi môn phái nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại lại nói cái khác linh khư động thiên qua loa còn có thể chịu đựng hồng quang bên trong thiếu nữ nghe vậy bình tĩnh ngọc dung lập tức lên g ậ n sóng lộ ra thần sắc phi thường kinh ngạc trong mắt của nàng vô số đạo hào quang loại lên bao phủ hướng huyền thiên cơ một lát sau nàng đột nhiên trên mặt cung kính nói tiền bối mời thiếu nữ tu vi tại linh hư động thiên thế hệ trẻ tuổi đã cực kỳ bất phàm cùng thế hệ bên trong không đối thủ đối đầu thế hệ trước cũng có phần thắng bây giờ nhìn về phía huyền thiên cơ lại phát hiện trước mặt tôn này đạo nhân thực tế là khủng bố tới cực điểm tồn tại cho dù là lơ đãng ở giữa tán phát từng sợi khí tức cũng làm cho nàng như lâm đại địch có nguy cơ sinh tử cái này hay là đối phương không có bất kỳ cái gì địch ý tình hung dưới nếu là có địch ý chỉ sợ đối phương nhìn một chút mình liền chết đối với loại tồn tại này nàng nhất định phải bảo trì đầy đủ kính trọng nếu không sơ ý một chút liền sẽ vì chính mình vì môn phái mang đến hỏa s á t thân tâm tư của thiếu nữ huyền thiên cơ rõ như lòng bàn tay hài lòng gật gật đầu chậm rãi nói dẫn đường đi vâng thiếu nữ k h ẽ giương tay một cái một đạo hồng quang bao vây lấy nàng bay về phía trước đi huyền thiên cơ nhìn về phía hầu tử hỏi có đi hay không tôn hầu tử vào đầu bức thai một lát cười đùa nói đại ca lão tôn tại thiên đình bên trong đều buồn bực ra chìm đến thế giới này xem ra tuy không tệ ta lão tôn liền đi trước một bước có việc thường liên hệ lời nói thôi một cái bổ nhào lật ra chính là cách xa vạn giảm đã biến mất không thấy gì nữa chú ý an toàn huyền thiên cơ nhắc nhở một câu bắt lấy triệu linh nhi tay đi thẳng về phía trước nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng vô so mỗi một bước đi ra chính là mấy trăm dặm đường đây là xúc địa thành thốn thần thông huyền thiên cơ tâm ý khẽ động liền đem mấy trăm bên trong đường trồng chất thành chừng một mét dạ o bước tiến lên cực kỳ tiêu sái tại phía sau hắn diệp phàm bàng b á c cùng những bạn học khác miệng bên trong uống vào ngự kiếm thuật ngự kiếm phi nhanh sợ lạc đ à n một khi lạc đ à n liền có thể là một con đường chết mọi người nhanh như đ i ệ n chớp phía dưới vô tận rừng già nguyên thủy nhanh chóng rút lui mà đi nhưng là cho dù như thế hay là phi hành khoảng chừng một giờ mới vừa tới rừng hoang khu vực biên l i giới giờ phút này sắc trời sớm đã tối s â m xuống xa xa nhìn thấy một cái chấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng vừa vừa tiếp cận nơi này lập tức có bảy tám đạo cầu vồng phóng lên tận trời nhan sắc không giống nhau mỗi đạo cầu vồng bên trong đều có một thân ảnh đứng là vi vi trở về tại hoang cổ cấm địa chung quanh có phát hiện gì sao phu cận các cái động thiên phúc địa đều phái tới cao thủ giống như là đang tìm kiếm cái gì không có cùng bọn hắn tao nộp đi đã chúng ta mấy vị l a o tổ đối hoang cổ cấm địa có cảm ứng những cái kia động thiên phúc địa bên trong cường giả tự nhiên không thể không có cảm thấy những cái kia nói cầu v ò n g bên trong là mấy ông lão tựa hồ là cái này được xưng vi vi thiếu nữ trưởng bối những người này là sẽ không phải là ngộ nhập hoang cổ cấm địa sau đó sống sót mà đi ra ngoài a nghe tới cái này tên là vi vi thiếu nữ làm ra trả lời khẳng định về sau mấy ông lão lập tức ha ha phá lên cười ha ha ha không sai thể nội bể khổ đã bị kích hoạt là tu luyện hạt giống tốt mọi người nhanh chóng đắp xuống tiểu trấn đi tiến vào một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh tại bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng mấy ông lão ánh mắt sắc bén như điện không ngừng quét tới quét lui kinh dị đánh giá huyền thiên cơ diệp phàm bọn người các ngươi mặc tại sao quái dị như vậy các ngươi đều là phàm nhân vì sao nội nhập hoang cổ cấm điện các ngươi ngôn ngữ vì cái gì quái dị như vậy đến từ nơi đó lấy thực lực của các ngươi làm sao có thể tiếp cận thái cổ vực sâu có huyền thiên cơ nhàn nhạt đánh gãy mấy ông lão lời nói kể từ hôm nay các ngươi linh khư động thiên thái thượng trưởng lão tạm thời nhiều một người không được vi phạm chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 495, l i n h khư động thiên 27. huyền thiên cơ nói lời không thể làm trái ở trước mặt những người này h ắ n chính là trời trời nói ra chính là thiên lý nhất định phải tuân theo nếu là nghịch thiên hành sự đem bị thiên phạt mấy ông lão nghe vậy ngạc nhiên không thôi một cái lao nhân ánh mắt đột nhiên vô so lăng lệ lên hung hăng hướng huyền thiên cơ nhìn lại mang theo vô song khí thế cường đại cái này nhìn một cái hắn ngơ ngẩn khí thế cường đại trong chốc lát tan giã tiêu tán phảng phất chưa từng có lão người nếp nhăn trên mặt đ ố n g nhiên sâu mấy phân hốc mắt càng thêm hám sâu mấy phân trên mặt dần dần lộ ra ánh mắt khiếp sợ tựa như là nhìn thấy vô so vĩ ngạn tồn tại một lát sau hắn l ệ rơi đ ầ y mặt rung giọng nói sáng nghe đạo chiều chết cũng cam hắn vô so kính sợ thành kính lao lệ tung lưu tại huyền thiên cơ trên thân hắn cảm nhận được nói khí tức không phải một loại mà là vô số loại vô số loại nói khí tức để trước mặt người trẻ tuổi giống như là trời đâu đâu cũng có không chỗ nào mà không bao lấy vô cùng mênh ngông đây là một tôn khủng bố tới cực điểm tồn tại cái này là nhân gian thánh nhân thánh nhân đến bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục thế là huyền thiên cơ đương nhiên thành linh khư động thiên thái thượng trưởng lão liên đối lấy diệp phàm bàng bác người l i ề n can các loại cũng tại linh khư động thiên có không tầm thường địa vị vô luận là diệp phàm hay là bàng bác hoặc là hắn những bạn học khác đều là cảm khái liên t ụ vừa rồi bọn hắn còn là bị xem như người hiềm nghi bị người tùy ý uống đến uống đi trong nháy mắt liền thành linh khư động thiên thượng khách hưởng thụ tốt đẹp phục vụ chính lên hoa quả tươi rượu ngon cái này chi ở giữa t r i n h l ệ n h thật sự là không thể tưởng tượng Thế giới này. thực tế giới này, lời à là một cái mạnh mới mới thua thế thực thực thể thắng cái được chỉ có thực lực, mới là căn、bản. Cũng chỉ có thực lực, mới có giới, bản. n ư yếu g khác t ô này trọng. Huyền thiên Huyền n h cơ n nhạt nhìn giữa sân đám người một chút, phân phó nói, những vạn n chút, phó tại một giữa đám bối à các ngươi chọn ngươi này đi làm đệ tử đi. Lời đệ làm tử vừa nói ra trừ diệp phàm cùng lý tiểu mạn bất động thanh sắc không có phản ứng gì những người khác là sắc mặt t ạ m đạm lộ ra nét mặt như đưa đ a m tới nếu như có thể bái tại huyền thiên giáo chủ môn hạn có thể nói là một bước lên trời tiền đồ bất khả hạ lượng nhưng nếu là bái tại mấy cái này lão nhân muôn hạ thực tế là bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác nếu như không có huyền thiên giáo chủ che chở bọn hắn chẳng phải là cái gì mấy cái kia lão nhân nghe vậy lại là mừng rỡ quá đỗi ánh mắt nhìn lại tràn ngập nóng bỏng thật sự là hạt giống tốt ta các ngươi bể khổ đã bị kích hoạt cái này tràn đầy trong gai tu hành thế giới mặc dù gian nguy khó đi nhưng các ngươi đã trải qua sơ bộ mở ra một đầu đường mòn hai mươi cái tu hành hạt giống tốt chúng ta linh khư động thiên lần này phát đạt chúng ta còn không biết các ngươi là có người không mất cơ hội cơ nói giữa chân thế thống trị mảnh này hoang cổ cấm địa quốc gia tên là yến nam bắc dài hai dặm từ đông tới tây dài ba dặm mà như thế cương thổ tại đông hoang bất quá là giọt nước trong biển cả giống như vậy quốc gia đến mãi không hết yến quốc bên trong có sáu cái động thiên phúc địa mà chúng ta chỗ tu hành chính là trong đó một t r ò n g đương nhiên cũng không phải là ở đây không tại giữa trần thế một cái lao nhân cười đáp tiến quốc tại đông hoang bất quá là giọt nước trong biển cả cái này một góc nhỏ lại có sáu cái động thiên phúc điện thế giới này đến cùng có bao nhiêu tu hành tiên môn bang bác nhỏ giọng thầm thì các ngươi còn không biết đi trừ đông hoang trên đời này còn có tây mạc nam lĩnh bắc nguyên trung châu ở trong lấy trung châu là nhất có thể nói vô cùng minh n ô n g thần bí vô tận tu sĩ đều khó mà vượt qua mọi người triệt để hoa đá miệng khô lười khô khó mà lại nói ra cái gì cuối cùng là cái dạng gì thế giới rộng lớn như vậy so với địa cầu s ợ là lớn thành trên ngàn trăm triệu lần lại có một lao nhân cùng nhan duyệt sắc cười nói các ngươi đạp lên con đường tu hành về sau liền sẽ biết tu hành cơ sở trọng yếu nhất mà chúng ta động thiên phúc địa chuyển thừa từ nào đó một thánh địa cơ sở yếu quyết tuyệt đối thế gian nhất lưu mà lại sau này nếu như ngươi có thể phóng lên tận trời chúng ta còn sẽ vì ngươi cung cấp càng rộng lớn hơn không gian phát triển nói chuyện thời điểm trong lòng của hắn cũng có chút mơ hồ theo lý thuyết thánh nhân tùy ý ban thưởng một chút pháp đến liền có thể làm những người này được ích lợi không nhỏ thánh nhân lại không để ý tới chỉ đem những này m ầ m tiên giao cho bọn hắn cũng không biết thánh nhân đang suy nghĩ gì nhưng vô luận như thế nào thánh nhân nghĩ tuyệt sẽ không sai bây giờ lại vì bọn họ mang đến tin mừng thực tế là một chuyện may mắn không sai một lao nhân khác gật đầu nói chúng ta mặc dù vẹn vẹn một nơi động thiên phúc địa nhưng lại lệ thuộc tại đông hoang nào đó một tiếng tắm lừng lây thanh dưới mặt đất nếu như tương lai ngươi đầy đủ kinh tài t u y ệ t diễm liền có thể tiến cử tiến vào kia thánh địa môn hạ cũng khó nói nói đến đây mấy ông lão yêu triều nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh vi vi nói vi vi chính là chúng ta động thiên phúc địa ngàn năm ra một lần bất thế kỳ tài sau đó không lâu liền muốn bị tiến cử tiến vào thánh địa thật là có chút không nợ a nhưng là chúng ta cũng không muốn chỉ hoãn nàng tu hành đúng lúc này đại s ả n h bên ngoài đột nhiên truyền đến ha ha tiếng cười to nói các ngươi phúc địa không được có nhân tài đều có thể đưa đến chúng ta động tiên đến ta nghe nói các ngươi phát hiện mười cái tu hành hạt giống tốt mọi người khẽ giật mình huyền thiên cơ trên mặt lộ ra ngoạn vị thần sắc ngồi tại chủ vị phía trên nhiều hứng thú nhìn xem tình thế phát triển trên bầu trời lần lượt hạ xuống hơn mười đạo cầu vồng những người này tất cả đều không xin phép mà vào trực tiếp đi tiến vào trong đại s ả n h mười mấy người đi vào trong đại sành trên thân cầu vồng thu lại những người này có nam có nữ đều tại bốn mươi tuổi trở lên hoặc t ĩ n h như ưu lan hoặc lăng lệ như kiếm mang hoặc chìm vững như bàn thạch đều có riêng phần mình khí chất đặc biệt nó bên trong một người trung niên nam tử khí thế trầm ngưng nói chuyện âm vang hữu lực ha ha c ư ờ i nói ở nước y i ế n dù danh xưng có sáu nơi động thiên nhưng các ngươi linh khư động thiên có chút có tiếng không có miếng xưng là phúc địa đến không sai biệt lắm lưu vạn sơn ngươi có ý tứ gì linh khư động thiên mấy ông lão mặt lộ vẻ vẻ không vui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 linh khư động thiên mấy ông láo sắc mặt có chút cổ quái từng cái nhìn về phía chủ vị phía trên huyền thiên cơ trầm mặc không nói người tới lúc này mới phát hiện chủ vị phía trên lại ngồi một người hay là một người trẻ tuổi liếc nhau lông mày dần dần nhăn lại bọn hắn không phải người ngu tất nhiên là biết được có thể ngồi tại chủ vị phía trên để những trưởng lão này đứng ở một bên tuyệt không phải hạng người bình thường không phải là linh khư động thiên nào đó thái thượng trưởng lão hay là thánh địa tuyệt thế thiên tài lập tức một cái tóc trắng đ ồ n g bềnh lao nhân đi lên phía trước xem ra rất có một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ lên tiếng nói không biết vị đạo hưu này là các ngươi cầu đồ sốt ruột vì quang đại môn phái là có thể hiểu được sự tình bất quá muốn khi sư phụ của bọn hắn vậy cũng phải đánh thắng được họn họ mới là không ngại tại chỗ đỏ sức một phen đi huyền thiên cơ nhàn nhạt mở miệng nói trong lời nói mang theo không cho phản bác khí thế kia rất có một phen tiên phong đạo cốt lao giả nghe vậy trong lòng giận dữ liền muốn mở miệng nói chuyện đã thấy thanh niên đạo nhân chỉ là vung tay lên hắn liền rơi vào một cái vô biên vô hạn không gian bên trong quanh mình không gặp tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi hắn lập tức rõ ràng chính mình hẳn là gặp phải cao thủ lâm vào nào đó không gian bên trong chỉ có đánh pha không gian mới có thể một lần nữa trở lại thế gian quanh người hắn hồng quang p h u n g trào thần lực trong cơ thể dâng lên tuân ra toàn thân hóa thành một đạo hồng quang hướng phương bắc mau chóng đuổi theo một sát na mấy vạn mét tốc độ không thể nói không nhanh nhưng vô luận hắn như thế nào đi hắn từ đầu đến cuối đi không ra cái này vô biên vô hạn không gian bên ngoài sân mọi người nhìn rõ ràng huyền thiên cơ chỉ là đưa tay vạch một cái lão giả chỗ một thước mặt đất liền bị kéo thành phương viên mấy ngàn nghìn dặm thế giới lão giả trong thế giới này bay ra một trăm ngàn dặm nhưng trong mắt mọi người chỉ bất quá bỏ không đến một tấc xa cùng gần chỉ là tương đối mà nói một thước khoảng cách đối với người mà nói rất gần nhưng đối với con kiến đến nói liền rất xa xôi đối với hạt bụi nhỏ đến nói vậy thì càng xa đây chính là chỉ xích thiên nhai thần thông ta khoảng cách ngươi một bước ngươi khoảng cách ta một tỷ tám ngàn dặm tất cả người tới nhìn qua huyền thiên cơ h ã i nhiên thất sắc loại này không gian tạo nghệ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn loại tồn tại này quá mức khủng bố nghiền chết bọn hắn giống như nghiền chết một con kiến cùng dạng này người đoạt đệ tử bọn hắn sống không kiên nhẫn từng cái người tới mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhao nhao thỉnh tội lập tức vội vàng rời đi nơi này huyền thiên cơ một hơi thổi ra không tại chỉ xích thiên nhai chi địa lão giả liền bị thổi tới hắn môn phái chỗ đối với những người này huyền thiên cơ không có lên tâm tư gì chỉ là tùy ý đuổi chắc hẳn bọn hắn biết mình nên làm như thế nào huyền thiên cơ nhìn qua vẫn rơi vào trạng thái đờ đẫn linh khư động thiên mấy ông lão lời nói đi linh khư động thiên chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 496, h o a n g cổ thánh thể 27. có linh khư động thiên láo giả dẫn đường huyền thiên cơ vị này linh khư động thiên thái thượng trưởng lao rốt cục thành công đi tới nhà mình cổng một đoàn người tại một mảnh phiêu miệu tiên sơn trước dừng lại nơi này cảnh sắc căn lành cây tốt xanh um đ ỉ n h thai lâu vũ tô điểm ở giữa thác nước chạy ầm ầm tiên hạc bay múa sinh động tự nhiên thực tế là một nơi đẹp đẽ đây chính là linh khư động thiên sao bang bác nhịn không được hỏi bất quá lời kế tiếp thực tế có chút phá hư phong cảnh thấp giọng lẩm bẩm tiên h ạ rất béo t ố a có t hhh ể bắt một a i con c nướng đến ăn、à. Bên n à. ạ m ộ ta vị l o nhân không có hứng chừng mắt liếc hắn một cái, mắt một liết i kia linh là mở thể r í tiên ạ c cho căn có cách tới gần bọn chúng. Hắc hắc, không không linh tinh, thân thủ, h muốn ngươi bản gần bọn giờ dở lấy là tới ta t bây có thể sẽ ngự kiếm thuật bang bác gượng cười hai tiếng lại đem không thôi ánh mắt thu hồi nơi đây cũng không phải là linh khư động tiên vẹn vẹn sơn môn mà thôi bên trong tiên vụ phiêu miểu mông lung kỳ hoa dị thảo đầy đất đều là khi đi tới mây sâu không biết chỗ chỉ gặp một lần tảng đá xanh lập tại phía trước phía trên khắc lấy khắc lấy hai cái chữ cổ linh h ư thấy huyền thiên cơ hơi có chút hứng thú lao giả ở một bên giải nói cổ lao tương truyền nơi này chính là thời tiền hoang cổ lưu lại một vùng phế tích bị hậu nhân thanh lý qua loa một chút liền trở thành một chỗ động thiên phúc điện có thể nói linh h ư động thiên lịch sử xa xăm nếu như hướng lên ngược dòng tìm hiểu khu cổ đ ị a n à y nhưng n g kéo dài đến thời đại hoang cổ người đời sau từng tại nơi này đại quy mô đào móc cùng thanh lý hy vọng có thể tại phế tích bên trong tìm được mấy món thần vật nhưng là kết quả sau cùng lại là không thu hoạch được gì ở nơi động thiên này tu hành lịch đại cơn ư giả g luôn cảm thấy nơi đây không đơn giản như vậy đáng tiếc từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phát hiện trọng đại huyền thiên cơ có chút gật gật đầu đi ngang qua tảng đá xanh đi tiến vào phía trước tiên vụ bên trong đột nhiên cảnh vật hoàn toàn thay đổi bên trong là một cái vô so mỹ lệ thế giới giống như là lập tức đi tới một thế giới khác đây chính là linh k ư động thiên hoàn toàn giống như là tự thành một phiến thiên địa d i ệ p phang cùng bàng bác người liên can cùng la hoàng lên nhìn không chuyển mắt đánh giá chung quanh cảnh đẹp nơi này thảm thực vật giống như là lần thụ tinh hoa nhật nguyện ê u h ái liền ngay cả những cái kia cỏ cây đều hết sức xanh biếc giống như bích ngọc điều khắc thành nơi đây cổ mộc che trời dược thảo hương thơm linh cầm bay múa chân thu ẩn hiện thần suối chạy cuồn cuộn so với trên địa cầu đẹp nhất cảnh sắc xinh đẹp hơn rất nhiều không hổ có động thiên xưng hô trông về phía xa nhìn lại sơn phong tú lệ linh khí bước người xa xa nhìn lại một đạo dài ngàn mét thác nước lớn đang từ một tòa núi cao bông xuống dải lụa màu trắng như ngân hà đổ ngược ù ù tiếng vang như vạn mã buôn đằng hùng vĩ mà mỹ lệ thật không hổ là động thiên phúc địa cảnh vật phi phạm giống như là thế ngoại một trốn cực lạc diệp pham ở một bên cảm k h á i nói khúc kính thông ù một đầu t r ứ n g nồng thạch phô thành đường nhỏ trải qua thác nước vốn lượn tiến vào tú lệ tiên sơn c h ỗ sâu trên đường Cổ mộc c hai e trời, chặt thể thấy ít Thấp thoáng điện. i cây cứng cắp như cầu lòng, có thể nhìn thấy không ít cung như nhìn không lòng, g ở ữ cây cỏ, p h thường tự hài hòa cùng tự nhiên. Hai cùng bên cổ lộ có nhân công mở ra dược đ i ệ n người bên trong tham gia to như tay em bé linh chi treo trên cao cửu diệp càng có thật nhiều không biết tên dược thảo hóng ánh lập lòe nội ẩn điểm điểm q u a n hoa mùi thuốc tỏa k h ắ p thấm vào ruột gan trên đường gặp nhau người đại đa số đều muốn hướng mấy ông láo thi lễ mà đối vi vi thái độ cũng phi thường hữu hảo vị này bất thế kỳ tài tại linh khư động thiên địa vị có thể nghĩ vi vi một một lần lễ cũng vô kiêu căng chi sắc tại cái này t ư ở n g hòa bên trong vùng tịnh thổ nàng thật sự giống như tiên nữ thanh lệ xuất trần cuối cùng như một đạo nhu hòa phong viễn đi lượn lờ mềm mại biến mất tại như vẽ động thiên c h ỗ sâu lấy bàng bắc cầm đầu đều được đưa tới một cái núi thấp trước nơi này nhà tranh ở giữa rừng trúc hai ba mảnh một khối dược đ i ể n bạn p h ò n g trước vài quảng lão một quần q u ý mặc dù vô quỳnh lâu cùng ngọc điện hết thể xem ra phổ thông mà đơn giản nhưng lại thắng ở điểm tĩnh cùng tự nhiên an bình như thế ngoại t ì n h thổ khiến tâm linh người ta như lễ r ử a tội rời xa giữa trần thế gột sạch phiền nhiễu tiền bối những đệ tử này ở ở chỗ này có thể hay không mấy ông lão cung cung kính kính mở miệng hỏi dù sao cũng là tiền bối thủ hạng ư ờ i không thể quá mức chịu tội nơi đây từ là không sai các ngươi tận tâm huyền thiên cơ nhàn nhạt mở miệng nói cũng không thèm để ý những này v i ệ c vặt đem ánh mắt nhìn về phía diệp p h ạ m cùng lý tiểu mạn lên tiếng nói các ngươi cũng ở ở chỗ này không muốn làm đặc thù hóa tâm tính muốn thả đoàn chính vi sư t r u y ề n pháp thời điểm tự sẽ triệu hoán ngươi cùng vâng thổ sư hai người cùng nhau h ư ớ n g tiếng nói ừng huyền thiên cơ khẽ gật đầu một cái liền cùng triệu linh nhi một đạo tại lao nhân đồng hành đi chỗ h ắ n nơi đây là môn hạ đệ từ chỗ h ắ n thân là thái thượng trưởng lão tự nhiên là không ngừng đang nơi đây đi một khoảng cách cuối cùng đã tới một nơi Cung Cát, Ngọc Chi Chi Lầu Quỳnh điện Linh hơn gấp đệ Địa Rồi Lâu tử Khí Vũ, Rào, xa ở một bên có hoa vườn vườn hoa bên cạnh có hồ lớn trong hồ có ca có hả cực kỳ mỹ lệ chính là thái thượng trưởng lão ở c h i địa từng cái lao giả cung kính rời đi giữa sân liền chỉ còn lại có huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi hai người nơi đây chính là chúng ta nhà mới a xem ra cũng không tệ triệu linh nhi đánh giá chung quanh cảnh đẹp tán dương có hoa có nước có cá có lâu chính là tu thân dưỡng tính tốt chỗ là có chút không sai bất quá còn chưa đủ huyền thiên cơ khẽ lắc đầu từng ngón tay ra từng đạo pháp trận tùy ý bày ra kết giới trận pháp khu mỗi trận pháp ngàn dặm tụ linh trận pháp từng đạo quang mang lấp lánh mỗi một cái đồ chơi nhỏ mặc dù chỉ là trò vặt nhưng là từ huyền thiên cơ tu v i thi triển về sau liền không còn là đồ chơi nhỏ hắn nghĩ nghĩ lại một chỉ điểm ra không gian phía trước một chỗ không gian đ ố n g nhiên thác triển khai mười m hai một một trăm linh m hai m ộ nghìn mười ngàn một nháy mắt mở rộng đến khó có thể tưởng tượng chiều rộng nho nhỏ trong lầu các không gian nháy mắt không ngừng phát triển to đến khó có thể tưởng tượng chỉ là trong nháy mắt lầu các này bên trong liền hàm cái một cái tiên kiếm tứ thế giới bên trong côn lôn sơn lớn nhỏ không gian nhưng mà vẻ ngoài bên trên vẫn như c ũ là một gian nho nhỏ phòng nạp tu di tại giới tử huyền thiên cơ ngược lại là rất thích phu quân không gian tạo nghệ thật sự là thần kỳ triệu linh nhi cảm khái nói đây là một cái kỳ lạ thế giới pháp tác rõ ràng trình độ hơn xa với dĩ vãng c á c cái thế giới linh nhi cũng làm nắm chặt kỳ ngộ đột phá chân tiên mới là huyền thiên cơ ngôn ngữ đưa tay trộm một cái lấy ra ao nước sinh mệnh cùng hoang cổ cấm địa đoạt được ba loại thánh quả mỗi loại mỗi thứ một viên đưa đến triệu linh nhi trong tay pháp tác m ả n h vỡ triệu linh nhi b i ế n sắc rất là kinh dị nàng đau khổ truy tìm lãnh mộ chính là loại trái cây này bên trên chỗ mang theo huyền ảo ý cảnh lại chẳng ngờ hôm nay có thể tận mắt thấy nó thực tế là không thể tưởng tượng không cần suy nghĩ nhiều ta hộ pháp cho ngươi huyền thiên cơ cười nói triệu linh nhi ử một tiếng ngồi xếp bằng từng loại thánh quả bị nàng thôn phệ chậm rãi luyện hóa có huyền thiên cơ trợ giúp toàn bộ quá trình tự nhiên không có bất kỳ cái gì phong hiểm luyện hóa đỏ chim qua lúc thân thể của nàng bờ giống như là có chu tức bay múa có phượng hoàng têu khẽ đạo đồ tàn khuyết lưu chuyển mỗi một tấc máu thịt đều đang run rẩy luyện hóa tiểu đỉnh thần q u ả lúc nàng cốt chất trong suốt như ngọc một mảnh bằng cơ ngọc cốt luyện hóa bát quái vết xẻo thánh q u ả lúc tám loại tiên thiên hoa văn hóa thành bát quái sắp xếp tại bát phương đưa nàng vây quanh một bức lại một bức thần bí nói đồ hiện hiện đ e m hắn bao phủ chu tức quả quả hình đỉnh bát quái quả trong vắt không tì vết như lưu ly bảy màu lấp lánh h ó n g ánh trói mát bị luyện hóa s a o hóa thành đạo đồ tàn khuyết cũng huyền diệu khó lường không ngừng lạc cấn tiến vào nàng quanh thân mà tại triệu linh nhi bên ngoài cơ thể sinh hồng như máu tiểu chu tức đang bay múa cổ pháp tự nhiên tiểu đỉnh tại chìm nổi thâm ả o bắt quái đồ xoay tròn vô cùng kỳ dị nàng đứng dậy trong hư không nhấn một cái không gian lập tức sập lún xuống dưới nhục thể của nàng trong vắt không t í vết bảo huy lưu động giống như là thần đàn bên trên một tôn bất hủ thần minh đồng dạng ừng không sai huyền thiên cơ đánh giá triệu linh nhi gần như thoát thai hoán cốt thân thể đối thần dược tác dụng rất là hài lòng bấm ngón tay một lát mới mỉm cười nói lại qua nửa tháng lâu cũng nên ra ngoài đi một chút giáo hai cái đổ nhi một vài thứ triệu linh nhi gật đầu hai người đi ra vừa tới mọi người tụ tập chỗ huyền thiên cơ liền nghe được một tất cả trưởng lão kinh hỷ không trừng âm thanh âm vang lên hoàng cổ thánh thể hoàng cổ thánh thể lại là một màn kịch huyền thiên cơ mỉm cười cất bước mà vào thấy huyền thiên cơ nhập môn mọi người cùng nhau ánh mắt nhìn lại lập tức chăm miệng một lời bài nói gặp qua thái thượng trưởng lão huyền thiên cơ khẽ gật đầu một cái hỏi vừa rồi các ngươi đang nói cái gì rất náo nhiệt dáng vẻ bỏ cổ tuyệt luân cái thế thánh thể một vị trưởng lão cơ hồ là từng chữ nói ra phun ra cái này tám cái nặng nề như núi chữ thấy mọi người hoàn toàn không biết gì dáng vẻ vị trưởng lão này tiếp tục giải thích nói nước yến nam bắc dài hai nghìn g i m từ đông tới tây dài ba nghìn g i m dạng này cương vực tương đối khôn cùng vâu ngần đông hoang đến nói không lại là giọt nước trong biển cả ở trên mảnh đất này chỉ sợ sẽ là quá khứ thiên cổ tuế nguyệt cũng khó có thể xuất hiện một cái có được cái thế thánh thể người đi phải biết từ xưa đến nay toàn bộ mênh g ô n g đông hoang cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu nhân vật như vậy nghe nói lời này dù cho là bên cạnh chu nghị lâm giai bọn người nhìn về phía diệp phàm lúc cũng đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhưng vào lúc này có người tự đứng ngoài bên cạnh t i ề n đến thân thể khô héo như cây khô toàn thân áo đen giống như là c u ố n tại một cây ngắn tiểu nhân trên cây trúc lại phối hợp dối tung tóc trắng cả người lộ ra âm trầm khủng bố buộc lộ ra một cỗ mùi vị của tử vong khan khan mà âm l ã n h thanh â m tại trong miệng hắn phát ra chỉ tiếc chính là cái này cái thế thánh thể phải thêm cái thời gian hạn chế nó chỉ thuộc về thời tiền hoang cổ có ý tứ gì hàn g trường lão hh ắ c ắ c thời đại hoang cổ truyền thuyết có loại cái thế thể chất khoáng cổ tuyệt luân ở thời kỳ đó liên tiếp xuất hiện chín đời nhân vật mỗi người đều vô địch khắp trên trời dưới đất vang dội cổ kim loại thể chất kia nếu như đi lên con đường tu hành không cách nào ước đoán trung cực thành tựu được vinh dự cổ kim đệ nhất thánh thể vâng tự nhiên nghe nói qua ngươi sẽ không phải là nói nói đến đây mọi người tất cả đều nhìn về phía diệp phàm bất quá đã không còn kinh diễm cùng nhiệt liệt đúng vậy a hắn chính là loại thể chất kia đáng tiếc à từ sau hoang cổ vô tận thuế n g u y ệ t đến nay loại thể chất này mặc dù ngẫu nhiên kinh hiện thế ở giữa nhưng cũng rốt cuộc không thấu đáo uy thế không thể như thời tiền h o à n g cổ như vậy khinh thường chư thiên cái này g â y trơ cả xương lão nhân khẩu bên trong phát ra tiếng cười lạnh giống như là chim cú đêm đang khóc lóc để người toàn thân lông tóc dựng đứng đây quả thực không giống như là người sống phát ra thanh âm hắn nhìn xem diệp p h ạ m ánh mắt tựa như là đang nhìn một gốc dược thảo cả người lộ ra âm trầm khủng bố trên thực tế thật sự là hắn muốn đem diệp p h ạ m xem như dược thảo luyện hóa nhìn có hay không phát hiện mới có thể an toàn ra hoang cổ cấm địa người trong thân thể tất có đại bí mật nói không chừng sẽ có một ít thần dược tồn lưu về phần huyền thiên cơ hoặc là thái thượng trưởng lao thuyết pháp hắn không để ý tí nào linh cư động thiên thái thượng trưởng lão hắn rất nhiều đều biết chưa bao giờ thấy qua huyền thiên cơ hàn g t r ư ở n g lao ý nghĩ huyền thiên cơ chỉ là nhìn thoáng qua liền rõ như lòng bàn tay người xoay người lại huyền thiên cơ thanh âm nhàn nhạt vang lên hàn g t r ư ở n g lão nghe vậy không tự chủ được chuyển qua đã thấy một vệ kim quang từ huyền thiên cơ trong mắt phát ra sau một khắc thân thể của hắn tất cả tất cả bị thần quang chỗ bước hơi tỉnh hóa không lưu một điểm vết tích ta nhìn ngươi một chút ngươi liền chết bản tọa đệ tử không phải cái gì a miêu a cầu có khả năng khi dễ huyền thiên cơ thanh âm nhàn nhạt vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 497, t h á i thượng trưởng lão 27. liếc nhìn lại giết một người mà hàn trưởng lão không hề có lực hoàn thủ mọi người nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong không thể tin được lớn mật đúng lúc này một cái trung khí mười phần mang theo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm vang vọng lên trực tiếp chuyển vào huyền thiên cơ lỗ thai chấn động linh thức nơi xa mấy đạo hồng quang chạy nhanh đến qua trong giây lát giữa sân liền nhiều số cái tu sĩ ở trong một tôn tu sĩ là cái t r u n g n h â người n người mặc đạo bảo màu tím lông mi như kiếm ngang tàng như núi hai tay trống trơn ngón tay thon dài tùy thời đều có thể bóp chết tính mạng con người cái khác ở bên cạnh hắn có bốn tôn tu sĩ từng cái đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem huyền thiên cơ không hề nghi ngờ những này chính là linh khư động thiên tinh anh các vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người chậm rãi hỏi phản p h ấ t xử lý hàn t r ư ở n g lão trong mắt hắn bất quá là g dẫm chết một con kiến đồng dạng căn bản không có để ở trong lòng tôn kia háo tím cao thủ nghe vậy giận quá thành cười h á miệng quát tốt một cái ta phái thái thượng t r ư ở n g lão vậy mà không biết bản phái trường môn lập tức trên người hắn nói đạo kình khí cổ động hóa thành thiên võng hướng huyền thiên cơ bao phủ tới ngày đó lưới mỗi một đạo sợi tơ đều là tử quang tạo thành ẩm ẩm che đậy tứ phương thiên địa biến s á c đây là tử khí thiên la võng tuyệt s á t chi chiêu trưởng môn thế mà luyện xong rồi rất nhiều nhân vật đều rung động nhưng là sau đó một khắc huyền thiên cơ ngón tay khẽ động xoẹt cái này tấm lưới lớn toàn bộ đều bị phá mất tôi khô là hủ huyền thiên cơ ngón tay đã điểm tại cái này tôn trưởng môn mi tâm ở giữa bất kể hắn là cái gì thủ đoạn ta từ một chiêu phá đi huyền thiên cơ căn bản không có động dùng cái gì pháp tác đạo pháp chính là một chỉ mở ra tầng tầng tử khí ngưng kết thành lưới một chỉ trực tiếp điểm tại linh khư động thiên trưởng môn giữa mi tâm trường môn kia sắc mặt đại biến tựa hồ là bị một thanh sắc bén thần khí chạm tới sinh mệnh danh giới cuối cùng chỉ cần huyền thiên cơ có chút đưa tới vươn ngón tay đầu của hắn liền muốn bạo tạc thậm chí trực tiếp đem hắn đánh hồn phi phách tán thân thể của hắn lui nhanh liền muốn tránh thoát huyền thiên cơ đánh giết nhưng là huyền thiên cơ trên ngón tay tựa hồ mang theo không cùng luần so hấp lực muốn đem cả người hắn đều hấp thụ đi vào hắn làm sao lui ra phía sau đều không thể động đậy trong một c h ố p mắt mồ hôi trên mặt trâu liền lăn lăn xuống tới huyền thiên cơ lại dừng tay đem tay bông u xuống đứng thẳng tại chỗ linh khư động thiên trưởng môn tu vi quá thấp người giống như ngươi vật ta một chỉ ở giữa có thể giết chết một trăm cái người linh khư động thiên trưởng môn thanh â m có một ít khô khốc tiết hầu khàn giọng vừa rồi hắn là từ quỷ môn quan bên trên đi một lượt trở về huyền thiên cơ nếu là thật sự giết hắn quả thực là không cần tốn nhiều sức cảnh báo xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt một trường lao hét dầm lên liền muốn phát ra cảnh báo nhưng là tiếng nói của hắn vừa mới lên liền bị người n ắ m yết hầu lại không phải huyền thiên cơ mà là linh khư động thiên trưởng môn chính mình trưởng môn cái kia bị nắm biết hầu cao thủ một mặt không thể tin thần sắc im nay vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu t ì n h nếu không băng vào thực lực của hắn có thể đem chúng ta linh khư động thiên từ trên xuống dưới giết đến sạch sẽ chó gà không tha linh khư động thiên trưởng môn đem kia tôn trưởng lão bung xuống sau đó đôi huyền thiên cơ gật gật đầu làm một cái cung tiền bối ngài có thể khuất tại tại ta linh khư động tiên h khiến cho chúng ta bồng tất sinh huy là vinh hạnh của chúng ta vừa rồi hàn trưởng lão xem xét cũng không phải là đồ gì tốt dùng đến nhìn dược liệu thần sắc nhìn bản tọa đồ nhi là muốn đem hắn khi dược vật luyện họa dạng này người bất tử ai chết huyền thiên cơ thản nhiên nói bất quá bản tọa đã đi tới ngươi linh khư động thiên làm khách lại là ta phái thái thượng trưởng lão cũng không thể quá mức phân khách theo chủ liền dạng này ta diệt các ngươi một cao thủ lại đưa các ngươi một cao thủ huyền thiên cơ trên mặt hiện ra một sởi tiêu dung đột nhiên từng ngón tay ra một vệ kim quang bay ra sen lẫn cường đại vô song sinh mệnh khí tức lại có huyền chi lại huyền pháp tắc quanh quẩn một tiếng vang thật lớn chui vào tên là vi vi thiếu nữ thể nội thiếu nữ thụ cố khí tức này lăng không phiêu lơ lửng toàn bộ người thân thể từng cái từng cái tiên khí hóa thành tiên long gào thét chấn động một chút liền vượt qua luân hải bốn tiểu cảnh cảnh bể khổ mệnh tuyền thần kiều bị ngạ cho đến đạo cung cảnh giới lại từ đạo cung đệ nhất trọng thần t à n g tìm chi thần t à n g trực tiếp tu thành gan chi thần tảng phổi chi thần tảng thận chi thần tảng l á lách thần tảng tiến vào đạo cung đình phong ta c ư nhiên trở thành đạo cung đình phong người tựa hồ là không thể tin được vi vi thanh lệ xuất trần khắp khuôn mặt là kinh ngạc cảm giác đủ loại huyền ảo khí tức lại trong lúc nhất thời ngốc nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên liền có dạng này kỳ ngộ phát sinh càng không nghĩ tới trên đời này lại có thể có người có thể lợi hại như thế trợ giúp người khác trực tiếp đột phá lại không có nửa điểm tác dụng phụ nàng bây giờ căn cơ hùng hậu vững chắc vô so một thân tu vi giống như là mình thân t ử tu hành điều khiển như cánh tay cũng không có cái gì khó chịu cái này liền phá lệ khủng bố đây là huyền thiên cơ lấy quán đỉnh chi pháp trực tiếp đem đủ loại phương pháp tu hành lạc cấn tại thiếu nữ trong lòng lại lấy tinh thuần thâm hậu nguyên khí t r ợ nàng liên tục đột phá để nàng một bước lên trời làm như vậy cũng không có cái gì chỗ xấu xuống đây đi huyền thiên cơ vây tay một cái tên là vi vi thiếu nữ từ không trung rơi xuống mặt đất Toàn thân còn ủ a quang quanh lan, nàng thần、quang、phung trào, toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, theo gió phất phối, như tức cuốn theo chiều gió tiên tử. Khí tức quanh người, như không cốc Cú lan, càng phát xuất trần. Đà tạ tiền bối. Thiếu nữ không người nói cảm ơn. trào, gió gió gốc gũ khiết tuyết, theo phất tức theo tử. tức phát xuất tạ Thiếu Trức. phối, chiều Khí sắp áo bối. cảm c Đà xin thái thượng trưởng lao c h ấ n thủ ta linh khư động thiên vạn bối vô cùng cảm kích linh khư động thiên trưởng môn cung cung kính kính đạo phía sau hắn tất cả linh khư động thiên người đều như ve sầu sợ mùa đông biết lần này bọn hắn môn phái bên trong đến một cái kinh khủng tồn tại căn bản không thể đắc tội bản tọa sẽ ở đây đợi một mấy ngày này ngươi cũng không cần lo lắng trong lúc này các ngươi từ trên xuống dưới đệ tử đều có thể đạt được bản tọa chỉ điểm bất quá bản tọa hành t u n g các ngươi lại không thể đủ để lộ ra ngoài nếu không hậu quả khó mà lường được biết chưa vâng linh cư trưởng môn gật gật đầu tốt các ngươi đi xuống trước đi bản tọa hiện tại muốn nhìn đồ nhi tu vi là tiên bối đây là thái thượng trưởng lão lệnh bài ngài c ầ m linh k h ư động thiên trưởng môn ngay cả vội vàng lấy ra một tấm lệnh bài giao cho huyền thiên cơ lời nói thôi hắn liền mang theo mấy người vội vàng rời đi lần này thân phận hợp pháp huyền thiên cơ vuốt vuốt trên tay lệnh bài cười dẫn nói mà lúc này vô luận là diệp phảm hay là bàn g bác đều vẫn lâm vào ngốc trệ bên trong trong lòng khó mà bình tĩnh hôm nay nhìn thấy cho chúng tâm linh người mang đến cực lớn súng kích sơ lần gặp gỡ l i ê n có hàn g trưởng lao phóng xuất ra trần c h u ỗ i sát ý muốn đem người khi dược liệu luyện hóa lấy người vì thuốc một lời không hợp trực tiếp hạ sát thủ thậm chí đem người đánh hồn phi phách tán loại trang diện này trên địa cầu là không nhìn thấy thân vì một người hiện đại bọn hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được trường hợp như vậy mọi người đối bọn hắn vị trí hoàn cảnh lại lại có nhận thức mới mạnh được yếu thua thực lực trí thượng chính là trên đời này pháp tắc sinh tồn đây chính là tu sĩ sinh hoạt tả diệp pham tự nói trong lòng của hắn rất không bình tĩnh cái này cùng hắn trong tưởng tượng ngự cầu vồng mà đi tiêu g i a o giữa thiên địa sinh hoạt hoàn toàn không giống có lẽ tu sĩ khác nhau có đường khác nhau đi diệp phàm ánh mắt càng phát ra thanh tịnh lộ ra vẻ kiên nghị thầm nghĩ đã lựa chọn con đường này liền muốn từng bước một đi xuống vận mệnh của ta không thể trưởng khống trong tay người khác ta muốn trở nên mạnh hơn rất tốt huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía diệp phàm có chút tán thưởng hỏi những ngày này ngươi học thứ gì học xong cậu ngữ nói cùng tu hành mục đích diệp phàm sắc mặt nghiêm nghị chân thành nói đã không sai huyền thiên cơ nghe vậy cười nói hôm nay liền dạy ngươi tu hành chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bốn trăm chín mươi tám tu hành hai mươi bảy đại điện bên trong có huyền thiên cơ giáo mọi người học các ngươi nhìn bầu trời này nhưng từng sạch sẽ nhìn g r ằ m không m â y trời xanh không m â y tự nhiên rất sạch sẽ diệp phàm đáp sai b ù i bặm vô tận huyền thiên cơ mở ra bàn tay của mình nói chính là tại cái này bàn tay trong một tấc vông cũng có vô tận bụi t ổ sư có ý tứ gì lý tiểu mạn không hiểu hỏi huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt giống như thế ngoại lao tiên thản nhiên nói các ngươi cảm thấy cái này vô tận bụi bặm là cái gì có thể là cái gì tự nhiên chính là bụi bặm là bụi bặm cũng không phải bụi bặm huyền thiên cơ bình tĩnh nói là bụi bặm ta minh bạch không phải bụi bặm lại là cái gì là thế giới là một phương mênh mông thế giới huyền thiên cơ vân đạm phong khinh lúc nói chuyện rất tự nhiên cũng rất bình tĩnh là một phương mênh mông thế giới tổ sư sẽ không ở nói đ ù a a lý tiểu mạn kinh nghi bất định huyền thiên cơ ống tay h á o huy động nhẹ nhàng quét qua giơ lên điểm điểm cho bụi cho bụi tung bay diệp phạm cùng lý tiểu mạn hai mặt nhìn nhau không biết vì sao hai người còn chưa lấy lại tinh thần chỉ thấy kia n â n g lên cho bụi từng hạt bay lên Càng lúc càng chấp lớn, trong một ắ hắn t tựa từng tinh trước khỏa quanh như cùng chung bọn bọn bên cạnh đồng học, linh phiêu phù họ. học, khư cầu lúc ở Mà đ n g h i loại kiến ê n các tôn r ú c hết thể h biến mất k g gì nữa, chỉ còn lại có từng chuyển động thấy tinh、cầu. Một tôn chỉ khỏa chuyển nữa, còn có cầu. lại vĩ nạn vô so thần ma sừng sững tại tinh cầu khổng lồ ở giữa gương mặt so những tinh cầu kia còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần từng k h ỏ a tinh cầu tại nó trước mặt lẳng lặng lướt qua đây là lớn lao thần thông có thể đem cho bụi thể hiện ra tinh cầu lớn nhỏ dị tượng một hạt cắt một thế giới Các người chưa? chính cơ. chi chắc. bạch. người ngạn như thần ma tồn tại chính là huyền thiên、cơ. Nguyên bản thần uy nội liễm, mà bây giờ thần ma chi uy hiện hiện. Vô、so、uy nghiêm, thần uy sâu nặng. Minh, minh giờ kia tại liễm, rõ huy huy huy huy Thâm khả ma ma Vị vĩ Vô bất mà là sâu bây so diệp pham cùng lý tiểu m ã n lết i nhau lại nhìn phía tinh cầu lớn nhỏ cho bụi chỉ thấy cái này t r o n g cho bụi có vô tận mạch lạc lít nha lít nhít trong đó lại có từng cái vi sinh vật sinh hoạt trong đó xương vương làm chủ thống trị từng mảnh từng mảnh khu vực lập tức sinh ra một tầng mồ hôi lạnh quả nhiên là một hạt cắt một thế giới thật sự là hình tượng vô so xem ra các ngươi minh bạch rất tốt huyền thiên cơ vừa dứt lời đầy trời tinh cầu càng ngày càng nhỏ biến mất không thấy gì nữa biến thành từng hạt hơi tiểu vô so bụi bặm chân ai lạc địa d i ệ p pham cùng lý tiểu mạn cái chán đều là mồ hôi lạnh c u ộ n cuộn nhìn về phía trước chỉ thấy huyền thiên cơ thanh y đạo bảo phiêu động toàn thân khí tức thu lại như cùng cả cái hoàn cảnh hòa là một thể huyền thiên cơ cười n h ạ t nói giữa thiên địa có vô tận bùi bẩm mà mỗi một hạt bùi đều là một cái thế giới đồng dạng thân thể của chúng ta cũng như thế không nhìn thấy cái gì nhưng lại bao hàm vô tận cửa giống như giữa thiên địa bùi bẩm nhiều như vậy nhìn như nhỏ bé thân thể lại ẩn có đếm không hết cửa không ngừng mở ra những ngày cửa phát hiện chân ngã chính là tu hành nhìn thấy hai người đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc huyền thiên cơ lại hỏi hiện tại các ngươi minh bạch tu hành là gì sao tựa hồ có chút minh bạch được hiện tại ta đối với các ngươi giảng một chút cái gì là bể khổ thế gian pháp môn vô số nhưng ai cũng từ nơi này mở ra t i ê n lộ mà thế gian vạn vật đều có tuổi tác tăng trưởng có nhưng vĩnh t ổ n thế gian tuyên cổ bất hủ mà có bất quá là sớm sống chiều chết thậm chí một cái chớp mắt thoáng qua cả đời liền đã vội vàng mà qua tổ sư ngài nói thái huyền ngài đến cùng muốn nói cho chúng ta biết cái gì huyền thiên cơ chỉ vào cách đó không xa một gốc cổ một nói các ngươi có thể biết nó sống bao nhiêu năm tuổi sao tự nhiên có thể biết chém ngã đếm số vòng tuổi liền biết được không sai tuế nguyệt vô tình t i ể u gì cũng sẽ tại vạn vật thân bên trên khắc lên dấu vết cây có vòng tuổi mà thân thể chúng ta đồng dạng có sinh mệnh c h i luân chúng ta người cũng có nhiều thứ nghe cảm giác có chút hoang đường ta giảng tu hành chính là từ thân thể người sinh mệnh c h i luân bắt đầu vạn vật đều có nơi cội nguồn mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một chỗ như vậy là sức sống chỗ căn bản chất chứa toàn thân c h i tinh khí được sừng sinh mệnh nguyên vọng cũng có thể gọi là sinh mệnh c h i luân huyền thiên cơ ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi kể lại cái này sinh mệnh c h i luân ở đâu có người hỏi tại dưới rốn huyền thiên cơ dùng tay điểm chỉ hắn dưới rốn nói vị trí của nó vừa lúc phần trên thân thể cùng hạ thân điểm phân cách hoàn mỹ nhất d i ệ p phá nghe vậy nhưng lại lộ ra đăm chiêu t h ầ n sắc huyền thiên cơ lại nói sinh mệnh c h i luân tục nhân lấy sinh con đạo nhân lấy ruột là tu sĩ chỗ căn bản pha một m đời người sinh mệnh c h i luân đang không ngừng khô cạn tuế nguyệt hàng năm cũng sẽ ở phía trên lưu lại một đạo vết tích tựa như là vòng tuổi của cây cối khi nhân thể sống quãng đời còn lại lúc sinh mệnh c h i luân đã khắc đầy tuế nguyệt vết thương tới lúc đó liền là sinh mệnh c h i luân hoàn toàn tan vỡ thời khắc sinh mệnh c h i luân có thể nói tu sĩ căn cơ như đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết bảo trì sinh mệnh c h i luân áo ánh không có vết thương không có ân ký từ đầu đến cuối như lúc sơ sinh có lẽ có một tuyến hy vọng thành tiên thành tiên phi thường gian nan sao huyền tiên cơ thản nhiên nói ta chính là tiên nhân diệp pham cùng lý tiểu mạn đồng thời khẽ giật mình bọn hắn có chút im lặng nhà mình tổ sư là tiên nhân cái này như vậy có phải là mang ý nghĩa bọn hắn đi đến chỗ nào đều có thể bị t r ù m lấy rồi không nên nghĩ quá nhiều thế giới này quá nguy hiểm nếu là mình không hảo hảo tu hành mà là đ ố i người k h á c sinh ra ỉ lại chi tâm vậy liền cách tử vong không xa huyền thiên cơ nhìn ra hai tâm tư người chầm rãi nói hắn là thu đồ đệ không phải thu đ ạ i g i a nếu là đồ đệ là một cái phế vật không có giá trị liền không có bồi dưỡng ý nghĩa vâng thổ sư hai người sắc mặt run lên nghiêm túc đáp sau đó diệp phàm cùng lý tiểu mạn không ngừng đặt câu hỏi huyền thiên cơ vì bọn họ g i ả n giải g luôn được nghe người ta nói tới bể khổ k i a rốt cuộc là cái gì kia là che đậy sinh mệnh c h i luân vô tận gặp chắc trở c h i hải kia là có ý gì tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định về sau nhìn như lớn cỡ bàn tay sinh mệnh c h i luân bên trong lại như cùng một mảnh chân chính thiên địa khổ hải thiên sinh cùng tồn tại với nó nghe tổ sư lời nói sinh mệnh c h i luân tựa hồ cùng bể khổ tại cùng một nơi bọn chúng có quan hệ gì bể khổ cùng sinh mệnh c h i luân trùng hợp hoặc là s á c thực nói bể khổ bao phủ sinh mệnh c h i luân không chỉ có t u ế n g u y ệ t tại ma luyện sinh mệnh tri luân bể khổ cũng tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm cho nên liền có vượt qua bể khổ mà nói huyền thiên cơ nhẹ gật đầu nói không sai tu sĩ hết thể căn bản đều tại sinh mệnh tri luân cái gọi là tu hành mục đích một trong chính là muốn vượt qua hết bể khổ d i ệ p pham kinh ngạc nói dựa theo tổ sư nói khổ hải vô biên bao phủ sinh mệnh tri luân vậy làm sao có thể độ hết bể khổ độ chi không hết nhưng tu sĩ muốn muốn đạt được kéo dài sinh mệnh quyết không thể bị khốn tại trong bể khổ huyền thiên cơ nói tại trong bể khổ sáng sinh tại cô quặng bên trong ấp vũ sinh cơ bừng bừng xây ra t h ầ n mạch tế suốt ngày cầu thông suốt bị n g ạ đi tới bể khổ cuối cùng huyền thiên cơ dừng một chút lại nói các ngươi không muốn mơ tưởng xa vời nhớ lấy chỉ có đặt xuống cơ sở vững chắc mới là chỗ then chốt nhất ừng hai người cùng nhau gật đầu nửa ngày thời gian huyền thiên cơ quán thâu hai người tu hành bên trong đủ loại kinh nghiệm cùng trải nghiệm lại nửa ngày huyền thiên cơ chính thức chuyển hai người đạo kinh đoạn ngắn thân là linh khư động thiên thái thượng trưởng lão huyền thiên cơ tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay được d a n h s ư n g thế gian mạnh nhất cơ sở pháp môn bốn đạo kinh mặc dù là đôi câu vài lời bất quá đối với hoàn toàn không biết gì diệp phàm đến nói đã đủ dựa theo đạo kinh giảng đầu tiên muốn cảm ứng được tự thân sinh mệnh tri luân sau đó dẫn đạo tinh khí s u n g kích bể khổ mà ở trong quá trình này tự nhiên có cực kỳ huyền diệu phương pháp cảm ứng cùng không giống bình thường dẫn đạo pháp môn lý tiểu mạn tập kim đan đại đạo lại nghe loại này p h á p môn tu luyện trải qua huyền thiên cơ đồng ý có thể tu hành giới này tu hành chi thuật nang tu luyện thuận thuận lợi lợi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ là án lấy đạo kinh l ờ i nói liền cảm ứng được tự thân sinh mệnh c h i luân đã có thể dẫn đạo tinh khí lưu chuyển sau đó phải làm chính là mở bể khổ vì về sau phóng thích suối nguồn thần lực làm chuẩn bị về phân diệp phàm không hổ là hoang cổ thánh thể quả nhiên xảy ra vấn đề không thu hoạch được gì sinh mệnh tri luân của hắn hoàn toàn yên tĩnh nơi đó cứng rắn như t h ầ n thiết căn bản không thể dẫn đạo không có thể dung chuyển mỗi ngày sau khi tu hành hắn thần thanh khí sảng toàn thân thư thái tinh lực bành trướng nhưng hắn y nguyên không cách nào cảm ứng được sinh mệnh tri luân nơi đó từ đầu đến cuối không có một gợn sóng hoàn toàn yên tĩnh đây chính là hoang cổ thánh thể a huyền thiên cơ nhìn chăm chú lên diệp p h ạ m biến hóa do xét hồi lâu ánh mắt sắc bén thậm chí để diệp p h ạ m như ngồi bàn trông sợ nhà mình tổ sư sơ ý một chút ánh mắt bắt hắn cho tỉnh hóa vậy coi như phiền phước cũng may hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh cuối cùng huyền thiên cơ thu hồi ánh mắt ban thưởng một gốc thần quả huyền thiên cơ lại nghĩ nghĩ ban thưởng một gốc thần quả cho nào đó nữ tử không hoạn không bần hoạn không đồng đều đều là đệ tử đồng dạng đối đãi các ngươi phục dụng đi huyền thiên cơ mặt không chút thay đổi nói hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng dựa vào huyền thiên cơ lời nói an vào thần quả lập tức giữa sân có ánh sáng vô lượng mang thả ra kim quang lóa mắt sặc sỡ lóa mắt sấm sét vang r ộ i không ngừng một lát sau các loại dị tượng biến mất giữa sân nhiều hai cái tiểu h ả i một cái chính thái một cái la lụy nhìn qua đối phương khóc không ra nước mắt huyền thiên cơ cười ha hả tiểu cô nương tiểu chính thái loại hình mới có ý tứ lớn lên liền có các loại tâm tư không a n chưa xong còn tiếp 22. chương 499, t h í luyện 27. một viên thần dược x u ố n g dưới hai người đều phát sinh biến hóa kỳ diệu cử chỉ có độ diệp p h ạ m thành một cái tiểu chính thái gương mặt non nớt bên trên mang theo ngây nồ g khuôn mặt thần xác luôn luôn điềm tĩnh lệnh nhạt vô so lý tiểu mạng cũng từ xinh đẹp mỹ lệ cô gái trẻ tuổi biến thành một cái tiểu la lụy ước chừng mười một tuổi lớn tiểu hai người đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ một mặt không thể tin tổ sư đây là chuyện gì xảy ra cuối cùng có diệp p h ạ m xuất không nhìn được trước mở miệng hỏi cho dù ai vô duyên vô c ớ biến nhỏ đều có chút khó có thể lý giải được không rõ vì sao lại phát sinh loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đi xem ra các ngươi trở lại lao quy đồng huyền thiên cơ đánh giá hai cái tiểu h ả i cười nói nếu như từ khoa học lập trường đến nói đó chính là cái này gốc thần dược lực lượng quá mức cường đại cho các ngươi mang đến biến hóa thoát thai hoàng cốt tóm lại cái này là một chuyện tốt n g ư ơ i thân là hoang cổ thánh thể ở niên đại này bản thân khó mà tu luyện cái này một gốc thần dược sung dưới bể khổ không phải đã có mở d i ệ p phám nghe vậy vội vàng dò xét tự thân quả nhiên chỉ thấy khổ hải của mình bên trong rực rỡ n g ờ i n g ờ i thần hoa nhấp nháy sóng biển t r ậ n trợn không ngừng cuồn cuộn làm dịu thân thể của hắn vì hắn liên tục không ngừng mang đến lực lượng cường đại cái này hắn lập tức không tốt nói cái gì tự thân vấn đề hắn đã có cảm giác biết muốn dựa vào hắn mình lực lượng đến đột phá đệ nhất trọng gần như không có khả năng thành công nhà mình sư tôn nói tùy ý tùy ý lấy ra một gốc thần dược bất quá lấy ánh mắt của hắn đến xem mình phục dụng tuyệt đối là thiên địa bên trong chân quý nhất thánh dược mười điểm khó được thân vì một cái người há có thể không có cảm ơn c h i tâm hắn tự nhiên không tiện nói gì về phần ngươi huyền thiên cơ đem ánh mắt nhìn về phía lý tiểu mạ n lo lắng nói bệ khổ mở xem như chuyện tốt ngươi lại học kim đan c h i đạo một viên thần dược xuống dưới thể nội kim đan nhiều ngàn năm pháp lực còn có cái gì không hài lòng về phần thân thể a lại dài một lần không là tốt rồi rồi là tổ sư non nớt nữ tiếng vang lên vô hỉ vô bi rất tốt các ngươi ở đây tu luyện nếu có cái gì không hiểu liền đi hỏi ngô t r ư ở n g lão hắn tự nhiên sẽ vì các ngươi giải hoặc huyền thiên cơ nhìn xem kiệt tác của mình b u ồ n cười vung tay lên giữa trời xé ra hư không giống như màn sân khấu bị hắn xé rách xuất hiện một hố đen to lớn môn hộ tại l ô đen trong cánh cửa là làm người sợ hãi không thôi thời không phong bạo huyền thiên cơ lại xem thường lôi kéo triệu linh nhi đi vào trong đó pháp lực tiêu tán không gian kia một chút khép lại vô số dư ba c ả n quét toàn bộ đại điện khiến cho một số người liên tiếp l ù i về phía sau sau một hồi lâu những người này mới hồi phục tinh thần lại trong ánh mắt tràn đầy kính sợ diệp sư minh lý sư tỷ từng người tiến lên lôi kéo làm quen thái độ nhiệt tình vô so cho dù hai người bọn họ nhìn qua rất nhỏ nhưng không người nào dám coi nhẹ xem nhẹ đây chính là thân phận mang tới khác biệt ta diệp phàm thầm nghĩ nhìn qua hơi có chút đ ị n h nọt ngày xưa đồng học trăm vị đều trần ha ha tiểu diệp tử có bàng bác ha ha phá lên cười nhịn không được đi sở diệp phàm khuôn mặt nhỏ đừng làm rộn diệp phàm nâng từ bản thân tân sinh tay nhỏ nhẹ nhàng đem bàng bác đại thủ đẻ xuống lại không uổng phí một chút khí lực t ố t diệp phàm thế mà lợi hại như vậy thật đúng là thoát thai hoàn cốt bang bác cười nói vì bằng hưu của mình cảm thấy cao hứng đều là tổ sư công lao a d i ệ p pham cảm khái nói nói đến tổ sư hai người đồng thời thu liễm tiểu dung cảm khái không thôi tổ sư cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn tu hành đường dài dàng dặc bọn hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi ở cái thế giới này chỉ có mạnh lên mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình hai cái tiểu đồng bọn liếp nhau cùng nhau gật gật đầu đi đả tọa tu luyện cùng lúc đó thái thượng trưởng lao ở tri địa linh nhi thần dược này khả năng một lần nữa t ả i bồi một gốc huyền thiên cơ hỏi tại bên cạnh hắn triệu linh nhi thần sắc túc mục trang nghiêm đầu người thân rắn nữ hoa thiên địa pháp tướng ẩn ẩn hiện ra quanh thân tản ra ước vạn đạo xanh mở mở q u a n mang trong hư không chuyển đến cổ lão ngâm sướng tựa hồ tại tán thưởng tại cúng bái vô cùng vô tận tạo hóa thần quang bốc lên không thôi hóa thành giọt nước đinh đinh thùng thùng rơi xuống hình thành một mảnh hồ nước một đoá sen xanh yếu ớt chui ra mặt nước đem một viên thần dược bao khỏa trong đó tạo hóa chi cực h ạ vốn là từ không sinh có không phải người thế tục có khả năng tưởng tượng chỉ là linh nhi có một loại cảm giác tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại vĩ lực đang ngăn trở lấy linh nhi tạo hóa thần quang không cách nào sáng tạo ra một đ ụ i khắc thần dược tựa hồ phiến thiên địa này không cho phép xuất hiện hai gốc thần dược triệu linh nhi thu đi tự thân pháp tướng hơi có chút thở hồn hển h i ệ n nhiên lấy nàng bây giờ cảnh giới tu vi muốn từ không sinh có vẫn còn có chút việc khó ồ huyền thiên cơ k h ẽ ồ lên một tiếng đ ê m chưa gặp này mầm thần dược thu vào trầm ngâm một lát cười nói đã như vậy chúng ta nên có hai chuyện đi làm thứ nhất linh nhi t r ư ớ c tu thành trần tiên thậm chí thiên tiên đem nữ hoa đại thần truyền thừa triệt để kích hoạt lĩnh ngộ cấp độ càng sâu tạo hóa c h i đạo huyền thiên cơ tâm niệm vừa động lại là nhớ tới thái huyền phái chuyết phong tự nhiên đại đạo vừa vặn cùng tạo hóa đại đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phải đi một chuyến để linh nhi lĩnh ngộ mới là k i a thứ hai là cái gì triệu linh nhi hỏi thế giới này thiên địa quy tắc đã đề ra không thể có hai gốc giống nhau bất tử thần dược như vậy liền tại không thuộc về thế giới này quy tắc quản lý thế giới đến sáng tạo một đuổi khác bất tử thần dược thực hiện nó sản xuất hàng loạt chắc hẳn hẳn có thể được phu quân có ý tứ là tại đông hoàng trung hoặc là luyện yêu hồ bên trong bồi dưỡng bất tử thần dược phải cũng không phải huyền thiên cơ cười nói cái này rất nhiều thần khí tác dụng của bọn họ đã có hạn chế không nhất định sẽ qua hẳn dùng an toàn nhất thuộc về ta đầu tiên thế giới của ta ta làm chủ nếu là có thể thành công có chỗ tốt rất lớn phu quân ý nghĩ thật sự là thiên mã hay không bất quá nếu là thế nhân theo đuổi bất tử thần dược có thể đại lượng sản xuất thực tế là thế giới này thứ nhất lấy làm kỳ sự tình triệu linh nhi hé miệng cười một tiếng lại nói chỉ là để linh nhi hiếu kỳ chính là chúng ta tại sao phải đợi ở nơi này còn có, phu quân tựa hồ đối với cái kia gọi diệp p h ạ m rất là nhìn chúng hẳn là có cái gì chỗ bất phàm huyền thiên cơ ánh mắt tung dung xuyên thấu qua vô tận không gian thẳng nhìn về phía nào đó đại đế lăng mộ lạnh nhạt nói nơi đây phong cảnh tươi đẹp có núi có nước chính là tu thân d ư ỡ n g tính lĩnh hội đại đạo tuyệt hảo chỗ chúng ta ở đây uống chút trà, câu câu cá lại nhìn mấy xuất diễn gì cùng tiêu sái tự tại về phần diệp p h ạ m a tại thiên tài thiếu niên quật khởi thời điểm ban thưởng hắn một giọt nước hắn sẽ hồi báo ngươi một phiến hải dương dạng này sự t ì n h đương nhiên phải là một lần ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo triệu linh nhi nói ra rất có nổi danh lời nói chính là cái này lý mấy ngày c h ư ớ c mắt là qua linh khư động thiên nên đón một lần thí luyện lần này thí luyện tại nguyên thủy phế tích linh khư động thiên kỳ thật cũng là tại trong nguyên thủy phế tích vào vô số năm trước đây linh khư động thiên sở tại địa chính là một vùng phế tích bị hậu nhân thanh lý một phen tại kêu mảnh phế tích bên trên cổ mộc che trời các loại chim quý thú lạ lúc nào cũng ẩn hiện càng sinh ra rất nhiều chân quý dược thảo hàng năm linh khư động thiên trưởng lão đều sẽ dẫn đầu đệ tử đến đó lịch luyện không chỉ có là một loại ma luyện còn có thể tăng thêm kiến thức của những đệ tử này cổ mộc san sắt thành rừng phế tích cũng không phải là tịnh thổ ở bên trong nơi rừng chân lấy không ít man thú cùng h u n g cẩm mặc dù nói có trưởng lão đồng hành nhưng mỗi năm vẫn sẽ có sự kiện đ ấ m máu phát sinh lần này thí luyện có diệp phàm bàng b á c cùng một đám đồng học tham gia yêu đế mộ sắp mở ra rồi sao hơi có chút chờ mong a huyền thiên cơ khoan thai ngồi tại hồ lớn bên cạnh trong tay một cây cần câu lại không câu cười n h ạ t nói tại bên cạnh hắn tiểu chính thái diệp phàm chính đứng vững tổ sư đỗ nhi nghèo phải đình đương lang l o ạ n hưởng ngay cả phòng thân bảo bối cũng không có ngài có cái gì tiên thiên linh bảo tiên thiên trí bảo cái gì ban thưởng một lớn, lớn giỏ đỗ nhi đến thí luyện địa phương cũng không tốt ném ngài mặt một lớn giỏ tiên thiên trí bảo ngươi ngược lại là nghè không ý tử huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nhìn vẻ mặt mong đợi diệp phàm lắc đầu nói không có diệp phàm nháy mắt mấy cái mặt nhỏ tràn đầy tiếu dung nói đệ tử cũng không tham lam ngài cùng bồ để l a o tổ là đạo hữu phải cùng l a o quân quan hệ cũng không tệ đi đem kim cương c h ạ c âm dương nhị khí bình cái gì ban cho đệ tử được ngài một món pháp bảo cũng không cho ta ta cái này bắp chân cánh tay nhỏ vặn không qua người ta đ u ổ i không có không có huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng nghĩ nghĩ nhổ dưới một sợi tóc nói thôi được ta chỗ này có một sợi tóc ngươi lấy trước đi dùng nhất định có thể bảo vệ cho người bình an.、Chưa、xong còn tiếp. 22. Trưng 500, cổ điện. thể cho Chưa tiếp. có bảo vệ 22. một cây tóc đen h u y ễ n là một m đạo lưu quang lấy t h ế x é t đánh không kịp bưng thai như thiểm điện rơi xuống diệp phàm trên ngón tay hào quang loại lên cái này cọng tóc nhanh chóng trong s u ố t hóa trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa diệp phàm vô ý thức sờ một cái ngón tay lại có thể rõ ràng cảm ứng được cái này sợi tóc vẫn như cũ bám vào đầu ngón tay của hắn thật thần kỳ thủ đoạn diệp phàm vui mừng trong bụng chỉ là một lát sau hắn vừa khổ lên mặt vừa nghĩ tới về sau cùng người đối địch đừng người khí thế uy nghiêm quắp xem pháp bảo sau đó tế ra thần binh lợi khí đến mà chính mình thế ra một sợi tóc có thể hay không tươi sống chết cười người khác nếu như có thể ngược lại là một chuyện tốt c h ỉ t i ế c không thể diệp phàm mở to sáng l o n g lánh con mắt nháy lại nháy cười nói tổ sư ngài còn có cái gì pháp bảo mạnh mẽ không ban thưởng tòa tiếp theo n ú i đến kia sân thí luyện trong đất đều là yêu thú liền đệ tử chút tu vi ấy đi thí luyện tùy tiện đến cái tiểu yêu liền đem đệ tử răng rác huyền thiên cơ ha ha cười nói không nên coi thường cái này cọng tóc nó k h ắ c ngậm huyền cơ còn phải chính ngươi tinh tế nghiên cứu mới lạ nhớ năm đó quan thế âm tặng cho tôn hầu t ử ba cây khỉ mao giải hắn nguy nan bây giờ vi sư tu vi cao hơn nhiều quan thế âm cái này cọng tóc tác dụng ngươi tự suy nghĩ một chút đi quan thế âm diệp phàm ngẩn ngơ cố gắng nhớ lại lên tây du ký tình cảnh tới mặc dù có chút mơ hồ nhưng giống như cũng có chút ấn tượng một lát sau hắn mặt lộ vẻ vui mừng hướng huyền thiên cơ s á một cái vui vẻ ra mặt rời đi ba cây khỉ m a u nhiều ba cái mạng một sợi tóc chắc hẳn chí ít để hắn nhiều một cái mạng đây thật là thiên đại q u ả tặng hắn còn có cái gì không hài lòng diệp phàm đến giữa sân nô thanh gió cùng một người trưởng lao khác sớm đã trình diện thấy diệp phàm tiến đến nhẹ khẽ gật đầu một cái dẫn theo chăm dư tên đệ tử rời đi linh khư động thiên hướng về lân cận phế tích cổ đi tới cùng lúc đó ở bên hồ thả câu huyền thiên cơ nhìn qua diệp p h ạ m rời đi chỉ một ngón tay điểm ra trước mặt mặt hồ đột nhiên phát sinh biến hóa không có sóng nước lấp loáng mặt nước mà thành một bộ di động biến hóa bức ảnh bức ảnh bên trong hàng cái toàn bộ khu phế tích cổ địa vô luận là diệp p h ạ m linh khư động thiên trường lão hay là một ít đại yêu hoặc là tức sắp xuất thế yêu đế phần mộ đều ở trong đó không chỗ nào mà không bao lấy vừa xem vô dư cái này là một bộ biến hóa bức ảnh phương viên mấy trăm bên trong mỗi người mỗi một chỗ phong cảnh đều ở trong đó p h ụ quân h ồ n à y đều không có ngươi còn thế nào câu cá triệu linh nhi nói cười yên yến t r u n g quanh tạo hóa thần quang p h u n g trào chậm rãi đi tới câu cá có ý gì câu vật mới có ý tứ huyền thiên cơ ánh mắt quét mắt toàn bộ mặt hồ cười nói triệu linh nhi theo huyền thiên cơ ánh mắt nhìn qua hơi có n g h i hoặc phu quân sẽ không cùng ngươi đổ nhi đoạt cái gì ngọc rắn lan loại hình bảo vật ta ánh mắt của nàng đi tới lại là diệp phàm cùng bàng bác hái được ngọc rắn lan bị một con đại xà truy sát hình tượng ngọc rắn lan cái này cùng phế vật tự nhiên sẽ không nhập vi phu mắt vi phu càng để ý là nơi này sắp phát sinh tình thế hỗn loạn tình thế hỗn loạn phu quân là chỉ tòa cung điện này triệu linh nhi ngón tay chi địa chính là lít nha lít nhít cổ kiến trúc bày mặc dù đều đã nửa đổ sụp hóa thành phế tích nhưng là có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn cái này liên miên vô tận cổ kiến trúc bầy đều vây quanh ở một ngọn núi lửa chung quanh nơi đó ánh lửa ngút trời núi hình vòng cùng trong miệng lại có quần quận nham tương đang sôi trào mặc dù không có chảy ra nhưng cũng đã rất đáng sợ đem nửa bầu trời đều nung đỏ vô tận to lớn cổ kiến trúc vật vây quanh ở cái này ngọn núi lửa chung quanh khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị mà càng bất khả tư nghị thì là theo sôi trào nham tương phun trào miệng núi lửa bên trong chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng xuất hiện to lớn cổ điện trong nham tương chìm nổi cung điện cổ kia nó c h ó i bóng ánh vô so có một cỗ khí tức của thời gian đang chạy đồng thời có từng đạo thần hà đang lưu truyền dưới núi lửa cổ kiến trúc bảy bên trong một con dài năm mét thần đ i ể u toàn thân kim sang l o n g lánh có từng đạo hồ quang điện lượn lờ ở trên người chính là một loại h u n g cầm tên là thiểm điện đ i ể u mà tại những kiến trúc khác bảy bên trong còn phân bố gần hai mươi đầu h u n g cầm cùng man thú đều là dị chủng phần lớn đều thần dị vô so có một con sinh ra ngân xí con giết chừng cánh tay lớn như vậy dài đến hai mét toàn thân loại sáng giống như là bạch ngân đúc kim loại m à thành lẳng lặng nằm ở một vùng phế tích ở giữa còn có một đầu thể như mãng n g u sinh ra sư tử toàn thân dày đặc vẩy màu xanh hung thú cao tới mười mấy mét giống là núi nhỏ đứng ở phế tích bên trong cũng độc chiếm một phiến khu vực chứ yêu vật cũng có linh khư động thiên hai mười mấy vị trưởng lão cùng yêu vật tranh phong tương đối đây là dưới núi lửa tồn tại trên núi lửa cũng có sinh vật một cái cao hai mét đại hán trên hai tay bao trùm đầy lân p h i ế n tại nham tương chiếu rọi rực rỡ n g ờ i ngời mà ở bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ nàng không có hai tay chỉ sinh có một đôi cánh chim màu vàng kim ngoài r a tóc dài đầy đầu cũng như tơ vàng chiếu lấp lánh cùng bọn hắn bình khởi bình tọa còn có một con cự xả trên đầu mọc sừng dưới bụng mọc lợi t r ả o hoàn toàn vượt qua rán phạm chủ đã coi như là trong truyền thuyết giao lại có linh khư động thiên trường môn tứ đại thái thượng trưởng lão tại trên núi lửa cùng triệu linh nhi chậm thế hôn l u rãi lời nói trên mặt vẻ tò mò càng nặng chỉ là để linh nhi không nghĩ ra chính là cái này linh khư động thiên trường môn bất quá đạo cung đệ tam trọng cùng đại đế cảnh cách cách xa vạn giảm bọn hắn làm sao có đảm lượng đến đây mạo hiểm không sợ đại đế khí tức đem bọn hắn toàn diện đánh chết huyền thiên cơ nhịn không được cười lên trầm ngâm một lát cười n h ạ t nói bọn tiểu bối nhập cổ điện gọi là tìm lấy cơ duyên đại đế sẽ không trách tội nếu là cùng thế hệ giáng lâm liền thành khiêu khích sẽ kích phát đại đế l ạ cấn đủ loại sắc cơ nhất định phải lưu lại cùng thế hệ không thể đại khái chính là cái này lý cương đại như ta cũng chỉ có thể ở đây nhìn xem không tốt tiến vào bên trong cổ điện gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu chỉ thích hợp kẻ yếu thám hiểm ngược lại là có chút ý tứ phu quân quá cường đại triệu linh nhi nghe hiểu huyền thiên cơ ý tứ ngồi yên bất động tĩnh quan tình thế phát triển a tóc của ta cứ nhưng đã bị vận dụng huyền thiên cơ phảng phất có cảm ứng hướng nơi nào đó phương nhìn lại nơi đó diệp phàm cùng bàng bác mồ hôi lạnh gió mát thở hừng hục thật có tác dụng diệp phàm bắt trong tay tóc có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác vừa rồi bọn hắn hướng trong phế tích chạy gặp phải từng cỗ t h ơ i khô lại có một đoàn hắc vụ đem bọn hắn bao phủ lại hai đoàn xanh mơn mượn quang mang liền muốn hướng trong thân thể của bọn hắn chui tựa hồ muốn đoạt xá bọn hắn thị thân t bước ngoặt nguy hiểm diệp phàm thông suốt ra ngoài liều linh quát to một tiếng đáng xem phát liền có đạo đạo kim quang tự phát tia bên trong bay ra đem quỷ hỏa loại hình tồn tại bao khỏa trong đó lập tức phong lớn lên chấn áp tại sợi tóc bên trong、Ồ. bang bắc vận mệnh bị đổi rồi huyền thiên cơ lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n sắc án lấy lúc đầu quy tích bang bắc tất nhiên thoát không được kiếp nạn này sẽ bị yêu đế đời thứ một ư ơ i chín tôn phụ thân lập tức trình diễn một trận trải qua mấy năm hảo hữu cứu hảo hữu cảm động hình tượng lại không muốn diệp phàm đã vận dụng sợi tóc phong ấn cái này quỷ vật huyền thiên cơ nhục t h ầ n từ triệt để l ĩ n h nộ g không gian phát tắc tiến vào thiên tiên về sau đã chuyển hóa thành tinh thể thần quốc loại hình tồn tại hắn mỗi một cái hạt chính là một phương động tiên một sợi tóc chất chứa vô số hạn tự nhiên là vô số động thiên tập hợp thể trong đó lại có loại loại đạo văn pháp trợ nếu là toàn lực kích hoạt uy lực không thể tưởng tượng phong ấn một cái yêu đế mười chín đời hậu nhân tàn hồn không phải việc khó gì cho nên bàng bác tai h nạn liền tại đầu nguồn bị diệp phàm giải trừ lại là biến hóa xem ra bản tọa thật sự là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người huyền thiên cơ chế nhạo một tiếng cũng không đi quản tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc biến hóa như thế là tốt là xấu ai cũng không biết nhưng vô luận nói như thế nào đối diệp phàm tới nói hán huynh đệ tốt nhất tránh thoát một kiếp bị sư tôn sợi tóc cứu chính là lớn nhất về vui liên đối lấy đúng không quá đáng tin cậy sư tôn càng thêm cảm kích đúng lúc này đông đông đông có trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên giống như là có một khoả trái tim đang nhảy lên kịch liệt thanh âm cực lớn lại từ miệng núi l ử a trực tiếp chuyển đến huyền thiên cơ chỗ thái thượng trưởng lao phong cổ điện mở r a có nghiền ngẫm âm thanh nhàn nhạt vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 501, đạo kinh 27. đông đông đông trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên giống như là có một khoả trái tim đang nhảy lên kịch liệt miệng núi lửa quang hoa năm màu n g ú t trời đem trên bầu trời ngập trời yêu khí cùng mênh mông thần lực ba động toàn bộ đánh tan sinh hồng như máu nham tương đang sôi trào không ngừng dọc theo miệng núi lửa hướng ngoại phun trào đem nửa bầu trời đều nung đỏ toa kia cổ điện hùng vĩ c h ì m c h ì m nổi nổi tại trong nham tương chấn động n ó c h ó i toàn thân nóng ánh chảy xuôi k h í tức của thời gian vê anh cuối cùng một tiếng rung mạnh cổ điện chậm rãi từ nham tương bên trong dâng lên t ừ n g đạo phức tạp huyền ảo yêu văn như ẩn như hiện nhưng đã không thể giam cầm cổ điện mặc nó hiện lên ầm ầm ầm núi lửa lay động cổ điện hùng vĩ xông ra miệng núi lửa hào quang trói sáng chiếu sáng khu cổ điện này tựa như mặt trời ban trưa trên trời tinh thần toàn bộ ảm đạm xuống ngũ sắc thần quang lượt lờ yêu đế mộ hiện thế mấy vị đại yêu cùng linh khư động thiên cường giả lập tức ngừng tranh đấu tất cả đều hướng về cổ điện hùng vĩ phong đi đều nghĩ cái thứ nhất mở ra cửa điện tiến vào bên trong đạt được yêu tộc đại đế truyền thừa cùng thần t à n g đạo cung tam trọng cường giả muốn mở ra đại đế phong ấn thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy triệu linh nhi lắc đầu yếu đ ớt nói ai biết vị này thanh đế đến cùng là thế nào nghĩ cái gì a miêu a cầu đều có thể đến huyền thiên cơ giống một tôn cự nhân nhìn xuống hồ bên trong từng hồ h cái c é một, một mảnh ngũ sắc thần quang xông ra tại chỗ đưa nàng hất bay ra ngoài thanh đế phần mộ cũng không phải quá nước không có một công tức phá đem t huyền ứ một một tử trở chút. nữ cản h thiên cơ nhìn lên thưởng ớ c cổ mặt đ i tiểu long nhất cái bạo lật tiểu long lập tức hai mắt lưng trỏng hai mắt đẫm lệ nhìn huyền thiên cơ một chút ngập ngừng nói chủ nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía cổ điện cái khác hai con manh sùng nào dám nhiều lời nghiêm trang ngồi s ổ m ở một bên học tiểu long bộ dáng quan sát tỉ mỉ lên cổ điện cả tòa cổ điện từ ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành giống như là từ thái cổ sẽ rách bầu trời mà đến khiến người ta cảm thấy một loại thời gian lắng đạo còn có lịch sử khí tức p ó n g ánh loẹ loẹ cổ điện tại căn cơ chỗ k h á c có không ít cổ lao văn tự văn tự hình rồng cưng cáp văn tự hình phượng bay dương văn tự hình huyền quy trầm ngưng kỳ lân hình văn tự khí quyển như r ồ n g như phượng như quy như lân móc sắc ngân vạch hào h u n g mạnh mẽ chính là thời tiền hoang cổ yêu tộc đế văn những văn tự này có một sức mạnh thần bí mọi người mấy lần sung kích đều bị bọn chúng lưu chuyển ra ngũ sắc thần quang đánh bay khó mà tiếp cận không thể đẩy ra cổ điện ngọc môn mấy cái thần thú nhìn chằm chằm yêu tộc đế văn hình như có đoạt được không ngừng bày n í c h người tựa hồ tại tập luyện cái gì yêu tộc thần thông huyền thiên cơ chính là nhân tộc h ắ n có thể làm mấy cái manh sủng cung cấp dư thừa tài nguyên c h ợ bọn chúng trưởng thành, nhưng thần lòng, lân nhất tộc chủng truyền tộc hắn tộc tộc thừa, khó rất kỳ i ế m được. cơ Bây giờ thời thừa dịp n à y vừa vận để tại h sinh sinh chút thức. không, hoàng như thế nào đánh thắng, chẳng lẽ còn muốn hắn cái chủ nhân này ra sân? Đó thật là không nên. Và anh, ầ đầu n lòng, lân tăng trưởng kiến Nếu tương nếu nào còn muốn này sân. nên. liên lai là lẽ là kỳ đối cái cấp, cổ tộc trư tử, ra Đó Và huyền thiên cơ não bên trong từng cái suy nghĩ chuyển qua thời khắc yêu đế mộ trước mấy vị đại yêu cùng linh khư động thiên cường giả hợp lực một k í c h tử xác lưu đồng kim kiếm k i ế n g bắt quái dao lân đao cùng lúc đó đâm vào cổ điện đại môn bên trên thế mà dung chuyển nó trong tiếng vang ầm ầm rộng mở một cái khe lập tức một cỗ thái cổ khí tức nhào tới trước mặt một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ như hãn hải đàng cuộn trào mánh liệt tại chỗ đem phía ngoài tất cả mọi người hất bay ra ngoài đông loại kia ngột ngạt mà hữu lực tiếng vang càng thêm đáng sợ ở đây sắc mặt của mọi người đều là biến đổi cảm thấy nơi trái tim trung tâm chuyển đến đau đớn nhưng là không có người dừng lại đứng bước lại về sau ngay lập tức hướng về cổ điện hùng vị phong lập tức Xoét xoét xoét. cổ về vị đi. quang hoa lấp lóe các loại vũ khí phun ra nuốt vào thần quang không đoạn giao kích phát ra trận trận tiếng lenken cường giả yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ chen tại ngũ sắt trước cổ điện chiến đấu lần nữa bộc phát ai cũng không nghĩ làm cho đối phương nhanh chân đến trước đều nghĩ người đầu tiên xông vào cổ điện hùng vĩ trước quang hoa l o a mắt yêu khí trùng thiên song phương đánh nhau thật tình lần này là sinh tử c h i chiến tất cả mọi người không lưu tay yêu đế mộ đối với bọn hắn đến nói quá trọng yếu hào quang rừng rực đang l ó a lên bầu trời đều đang run sợ các loại vũ khí phun ra nuốt vào thần quang tung hoành x u n g kích sắt khí xuyên qua trời cao thần lực phun trào trước cổ điện gần như sôi trào chỉ là trong nháy mắt linh khư động thiên vẫn lạc một tên thái thượng trưởng lão hai tên đại yêu bị linh khư động thiên trưởng môn hút vào lư u đồng bên trong sinh xinh luyện hóa một đầu miệng rộng đầy răng nanh hình người hung thú sinh ra dài hơn nửa thức thú mao xem ra phi thường dữ tợn tại chỗ đem một tên trưởng lão xé nứt thành hai nửa máu tươi vẩy ra toái thi rơi xuống vô cùng thê thảm bên cạnh một tên linh khư động thiên trưởng lão tê ra đào c h ả n g yêu đem một đầu hùng cầm bổ đôi thành hai nửa mấy chục mét bên trong đều là hàng quang đao trảm y ê u quang hoa từ bắn máu tươi chảy đầm địa nằm ngang giữa không trung thật là đấm máu một đầu thiểm điện điệu s ô n g lên trời n ô ra kim sắc lợi chảo tại chỗ đem một tên trưởng lão tê ra thần chống bắt n ư ớ lao xuống mà tới lúc càng là kéo theo đến mấy trăm đạo lôi điện lít nha lít nhít tiếng sấm dền dĩ điện quang nhấp nháy giống như là từng cây dài đến mấy chục mét lóe sáng lưới đao rơi rụng xuống giang giác linh cư động thiên người trưởng lão kia điều khiển thần hồng vọt lên nhưng y nguyên không cách nào né qua căn bản không nhanh bằng mấy trăm đạo thiểm điện bị điện giật toàn thân cháy đen run r à y mấy lần rơi xuống tiến vào miệng núi lửa bên trong bị mãnh liệt nham tương nuốt hết trận đại chiến này tràn ngập h u y ế t tinh cung giết chóc nhân loại cùng yêu tộc mỗi bên đều có thương vong tất cả đều đang liều mạng đều nghĩ trước hết nhất xông vào yêu đế mộ bên trong trước cổ điện chiến đấu càng phát kịch liệt cửa điện tại lơ đãng bên trong đã bị đẩy ra mà song phương thì tại lớn trước cửa điện kịch chiến linh khư động thiên trưởng môn còn có hai tên đại yêu thậm chí đều nhảy vào một chân huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải một đám đạo cung cảnh người đem hết toàn lực lại mở ra một đời yêu đế lăng cung điện thanh đế ngươi cũng quá nhường bất quá ngươi có thể nhường Ta thân là linh à l khư động thiên thái thượng trưởng láo, lại phải tận tận phải lại lão, s ứ cao ngọn, mới đúng. Huyền thiên cơ lắc đầu, ngón mới đầu, t cơ lấp y vung lên, đem trước mặt trước t r n lớn g hổ thủ ô n đạn đến bên ngoài vạn dặm. Cổ điện trước đó, cường giả yêu tộc cùng n lão yêu mấy yêu đó, giả rằm. Cổ trước tộc â cây n cường ngay trong không tung cũng không phản vốn từng hiện. Linh động thiên tộc tại thảm liệt giết, tích, bất kỳ cái gì vết tích cũng không có, phảng phất cây vốn chưa từng xuất t chém lúc cái cái có, chưa cao khư giả gặp gì đại yêu h đó kỳ khẽ giật mình lập tức tỉnh ngộ lại vui mừng qua đỗi lúc này liền có linh khư động thiên trưởng môn cũng hai vị thái thượng trưởng lao hướng tiến vào trong cung điện cũng có một tên đại yêu t ì n h n ộ lại nổi giận đùng đùng cũng hướng tiến vào trong cung điện mà phía dưới t h i ể m điện điệu cùng siêu cấp vung cầm manh thú cùng linh khư động thiên phổ thông các trưởng lão cũng tất cả đều đ ằ n g không mà lên phóng tới cổ điện đông đúng lúc này trong cung điện tiếng vang trầm trầm lần nữa phát ra mạnh liệt và mạnh mẽ hơn nhiều trước kia Phúc. linh khư động thiên hai tên trưởng lão tại chỗ ho ra đầy máu thất tha thất thể l ư i ra mà một cánh tay thô rết màu bạc thì toàn thân dạn n ư ớ c như bạch ngân đúc kim loại mà thành trùng thể đứt thành từng khúc từ cửa cổ điện rơi xuống còn có một đầu thể như mãng lưu mọc ra đầu sư tử toàn thân dày đặc v ả y màu xanh hung thú cao tới mười mấy mét giống là núi nhỏ hướng lên trên trời nhưng vừa tiếp cận cổ điện liền bị tiếng vang trầm nặng chấn động máu phun phẹ phè một viên vỡ vụn trái tim tại chỗ bị ho ra đông đông đông tiếng vang trầm nặng không ngừng vang lên ban đầu sông đi vào siêu cấp hung cầm m a n h thu cùng linh khư động thiên các trưởng lão tất cả đều lung lay thân thể rút lui ra đều thất khiếu chảy máu bản thân bị trọng thương thực lực hơi yếu mấy người còn có mấy đầu hung cầm man thú càng là trực tiếp chết tại bên trong lồng ngực nứt ra máu tươi phun tung tóe chưa thể rời khỏi cổ điện cổ điện hùng vi đang lay động người ở bên trong tại c á chiến mấy tên đại yêu đang quát tháo linh khư động thiên trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão cũng đang hét giải Phanh một vệ kim quang đột nhiên bay ra lập tức từng cái cao thủ cũng vọt ra đi tranh đoạt kim quang kia đây là một t r ư ơ n g tờ giấy màu vàng nóng phía trên lưu chuyển lên vô tận thần huy c h ó i lọi c h ó i mắt giết ai dám ngăn cản hết thể giết chết bất luận tội linh khư trưởng môn điên cùng lên tay áo vung vẩy có tử khí mông lung lan chẳng hẳn ra như nộ hải sôi trào mánh liệt đây là ta đông hoang nhân tộc thánh vật chúng ta nhất định phải thu hồi các người yêu tộc nhanh chóng t ố i lui linh khư thái thượng trưởng lão cũng đầy mắt sắc cơ tuyệt không thể để nhân tộc đạt được đạo kinh cản bọn họ lại có đại yêu hai mắt đỏ yêu khí trận trận giết trong lúc nhất thời yêu khí tung h à n h thần hoa trùng thiên một trận tuyệt thế đại chiến lại muốn mở màn đạo kinh a huyền thiên cơ lắc đầu hai ngón tay hướng trước mặt chỗ hư không kẹp lấy kim trang liền đến trong tay của hắn chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm linh hai yêu đế thanh tâm hai mươi bảy đông hoang có đại danh đỉnh đỉnh đạo kinh để linh khư động thiên trưởng môn cùng mấy vị đại yêu liều mạng tranh đấu đạo kinh vậy mà tại trước mắt bao người biến mất nó biến mất vô thanh vô tức giống như vừa rồi tất cả mọi người liều sống liều chết gây nên chỉ là một cái hư hảo mục tiêu chỉ là một cái hình chiếu tất cả mọi người ngơ ngẩn vô luận là linh khư động thiên trưởng môn hay là tồn lưu đại yêu đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo kinh đi chỗ nào đâu linh khư động thiên một vị thái thượng trưởng láo lẩm bẩm nói đạo kinh ở chỗ này nha thái thượng trưởng lão phong bên trong huyền thiên cơ đáp chỉ tiếc huyền thiên cơ có thể nghe được vị này thái thượng trưởng lão lời nói mà vị này thái thượng trưởng lão căn bản nghe không được huyền thiên cơ lời nói đồng dạng là thái thượng trưởng lão lẫn nhau ở giữa tu vi có cách biệt một trời huyền thiên cơ vuốt vuốt trong tay đạo kinh lộ ra một tia kỳ ý đạo kinh danh chấn thiên hạ là trong truyền thuyết tiên điển mấy chục ngàn năm đến tại mê ngông vô ngần đông hoang đại địa bên trên chỉ có mấy bộ cổ kinh nhưng cùng nó đánh đồng nhưng lại chưa từng có một bộ nào có thể hoàn toàn siêu việt nó ghi chép huyễn hoặc khó hiểu phương pháp tu hành từ tu luyện sinh mệnh c h i luân cùng bể khổ mở ra đến sâu thông thiên địa thần t i ể u đặt tới bị ngạn tiến vào vào thân thể bên trong kế tiếp tu luyện bí cảnh tất cả đều có giảng giải cặn kẽ có thể nói bộ này đạo kinh chính là với cái thế giới này hệ thống tu luyện cơ sở nhất giảng giải là thế giới này sách hướng dẫn trang này tờ giấy màu vàng nóng so kim loại còn trầm trọng hơn phía trên lít nha lít nhít khắc xuống đếm không hết chữ cổ hơi tiểu nhân gần như không thể quan sát mỗi một cái chữ cổ đều giống như một ngôi sao thần đang nhấp nháy quang hoa hóng ánh vẹn vẹn một tờ giấy chừng hơn mười ngàn chữ huyền thiên cơ hít mắt quan sát tỉ mỉ trong tay quang hoa hóng ánh tờ giấy màu vàng kim chỉ thấy nó chính phản hai mặt tất cả đều là chữ lít nha lít nhít mỗi một chữ đều giống như một ngôi sao thần c h á n phóng thần hoa phi thường trói mắt huyền thiên cơ tâm ý khẽ động trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra ánh mắt quét về phía kim thư lập tức lít nha lít nhít chữ nhỏ đều hóa thành từng khỏa tinh thần phóng tới huyền thiên cơ tâm thần ở trong nháy mắt này huyền thiên cơ cảm giác điểm lành từ trên trời hạ xuống suối thần phun trào ra khỏi mặt đất hoa sen đoá đoá nở rộ cỏ ngọc từng chiếc đâm trồi thân hà đầy trời long phi phượng vũ thọ d ù a nôn thụy tường lân nạc khí từ khí đông lai kim quang tây trí ngũ xác thần quang chiếu rọi thất thải thần hồng hành không rất nhiều diệu tướng vô tận phát môn nhao nhao hiện ra huyễn hoặc khó hiểu như thiên luân thần âm lại như đại đạo thánh ca tại huyền thiên cơ trong lòng rung động ầm ầm huyền thiên cơ sắc mặt mừng rỡ như si như say như đói như khát hấp thu đủ loại c ả n g ộ hắn đây là đang học tập tăng cường kiến thức của mình phát triển tầm mắt của mình đạo kinh luân hải thiên như một bức ầm ầm sóng dậy lịch sử bức tranh hiện ra ở trái tim của hắn sau đó lại như một đạo quần quận thánh hà quần quận mạ qua để hắn lánh hội đến loại khác c h ấ n nghĩa đạo kinh luân hải q u y ể n bốn đại cảnh giới vệ khổ mệnh tuyền thần kiều bị ngạ đều bị hắn một một lĩnh ngộ mười cái hô hấp về sau huyền thiên cơ thần sắc khôi phục bình thường phu quân nhưng từng lĩnh ngộ cái gì triệu linh nhi thấy thế hỏi đạo kinh đích sắc không giống bình thường so với c ù n g cấp bậc đạo pháp đến huyền ảo hơn nhiều bất quá đối bây giờ ta đến nói tác dụng cũng không lớn huyền thiên cơ tùy ý đem cái này một kim trang ném ra kim trang lập tức rơi vào hư giữa không trùng biến mất không thấy gì nữa trọng yếu như vậy tiên điển phu quân ném rồi triệu linh nhi giật mình đã lý giải giữ lại nó cũng vô dụng chẳng bằng tặng người huyền thiên cơ nói chuyện lấy ngón tay làm cái tùy ý viết trong nháy mắt hư giữa không trung liền nhiều một thiên kim văn cùng đạo kinh luân hải quyển không kém chút nào triệu linh nhi một đôi mắt đẹp dị sắc liên liên hướng trước mặt bức ảnh nhìn lại giật mình nói nguyên lai、like、là giao cho ngươi cái kia đồ nhi cũng không biết hắn có thể hay không tránh thoát một chút đại nhân vật điều tra lấy hắn khí vận hẳn là có thể đi huyền thiên cơ nhìn về phía trong tấm hình trận mắt ốc mồm tiểu chính thái diệp phàm lộ ra một sởi tiêu dung nhân vật chính n h a liền nên nhiều ma luyện ma luyện một mực tại hắn c á n h dưới như thế nào thành tài a lại có người đến triệu linh nhi lấy xanh thẳm tay chỉ hình tượng nói phía chân trời xa xôi chuyên đến từng tiếng tiếng vang phá không từng đạo thần hồng hướng cổ điện bay tới khoảng chừng mấy chục đạo ầm ầm sau đó giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh tại mấy chục đạo thần hồng hậu phương chuyển đến trận trận tiếng gào thét của man thú sương mù quần quận vân hà giả thiên mấy chục con man thú đằng vân giá vũ mà đến ở trên lưng đều chở một người tu sĩ mặc dù là đạp ở trên bầu trời nhưng lại chuyển đến trận trận tiếng sấm nổ vang giống như là có mấy vạn đại quân cùng một chỗ đánh tới những man thú kia đều là thái cổ còn sót lại dị t r ù n g tất cả đều có vẻ chi chít dữ tợn vô so cưới ở chính giữa con man thú kia trên thân tu sĩ trong ngực ôm một cây cờ lớn bay phần phật theo gió uy thế ngập trời phía trên viết có bốn chữ lớn diêu quang thánh địa lớn vô cùng phô trương cùng khí thế tháng ba năm một không lục đạo thần hồng phía trước hai mươi bảy con man thú chở hai mươi bảy vị cường đại tu sĩ ở phía sau mặc dù vẹn vẹn hơn mười người mà thôi nhưng lại giống như là thiền quân vạn mã xông đến bầu trời đều đang run sợ giống như là có v ô tận thiên binh thiên tướng đánh tới diêu quang thánh địa uy phong thật to a tại khắc một khoảng trời đột nhiên truyền đến ủ ủ rung động âm thanh mười tám chiếc cổ chiến xa quần c u ộ n mà đến s á t khí n g ú t trời chèn ép thương khung đều đang rung động ầm ầm cùng rung động từ thái cổ truyền thừa xuống cổ thế g i a cơ ra diêu quang thánh địa người khi nhìn đến mười tám chiếc cổ lao chiến xa về sau con n g ư ờ i tất cả đều co rụt lại tất cả mọi người đề phòng rồi lên túc sát chi khí vọt lên khí thế tăng lên đột n ộ t song phương đều ngừng lại mỗi người chiếm lấy một khoảng trời xa xa rằng co mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt đây là hai nhóm người hạo đại thanh âm ràng co một lát cũng không có khai chiến song phương đồng thời hướng hướng về miệng núi lửa phía trên to lớn cổ điện diều quang h o a n g cổ cơ r a lần này tới người đẳng cấp cao chút cấp bậc cao nhất là tứ cực bí cảnh huyền thiên cơ lộ ra vẻ tươi cười hơi có chút châm t r ọ n g chúng ta hay là lẳng lặng ngồi ở chỗ này xem bọn hắn thi thố tài năng triệu linh nhi hỏi trong lời nói hình như có chút làm lần đầu chuyện xấu mới mẻ cảm giác t o à người thân có chút n có r u động. Lần t r ớ c cung cảnh đạo n g ư đưa đạo một bộ lại kinh, lần này, lại sẽ là sẽ cơ á thánh i tiếp đi liền biết. Chỉ thấy hình tượng bên trong, riêu gì? tượng trong, quang thánh địa cùng hoang hình Xem thấy địa bên Chỉ cổ, cổ c ra không nhau đem chút điện n u chục h con man nào yếu thế mười tám chiếc cổ chiến xa kết thành chiến trận phong tỏa bầu trời cùng r i ê u quang thánh địa ràng co đồng thời cũng là vì phòng ngừa yêu đế mộ đột nhiên sông lên trời diêu quang thánh địa cùng người cơ ra bảy bên trong đồng thời đi ra tên láo giả bước đi trong hư không quang mang lóe lên toàn bộ biến mất tại cổ điện khẩu vọt vào vê Và anh yêu đế mộ run rẩy càng thêm kịch liệt bên trong chiến đấu đã đến gây cấn không ngừng có vũ khí phun ra nuốt vào thần quang trong điện lấp lóe đông đông đông lại có liên miên không ngừng thanh âm chuyển đến huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái Xoạn! Thanh đương nhiên không nên trái tim kia gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu liền xem như một cái chân chính đại đế cũng chưa chắc liền có thể đem ngăn lại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 tại đầu vai của hắn nhẹ nhàng phiêu đậu tại hắn rất nhiều sợi tóc trên ngọn treo từng k h ỏ a huyết trâu kia là yêu đế thánh tâm đế huyết huyền thiên cơ tế lên thần nông đỉnh từng k h ỏ a huyết trâu rơi vào trong đỉnh tùy ý mấy đạo phong cầm đánh ra đưa nó chỗ có khí thế ngăn cách dạng này liền xong rồi triệu linh nhi lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn thần sắc để yêu đế lấy máu đã không sai nếu thật là đánh lên không được huyền thiên cơ lo lắng nói t u t phiền muộn cái gì cũng không thể tranh t h u n g k h á i ồ linh nhi không hài lòng vậy liền cầm mấy món thanh đế đế binh đi huyền thiên cơ nhìn về phía giữa sân cái nào đó nữ tử hoàn mỹ nhan như ngọc chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 503, n h ba n n h ư ngọc 27. yêu đế mộ xuất thế chính là đông hoang đại sự bất kỳ thế lực nào nghe nói tin tức của nó cũng sẽ không thờ ơ vô tận môn phái đều đem sai người đến đây dù sao một đời yêu tộc đại đế mộ sức hấp dẫn quá khổng lồ nó tích chứa trong đó đủ loại bảo dưỡng chỉ cần may mắn được một kiện liền có thể làm tu sĩ thực lực tăng cường rất nhiều lại càng không cần phải nói cái này yêu đế mộ bên trong còn có thể có một đời yêu đế thánh binh vậy sẽ là gia đại thánh địa đều tha thiết ước mơ tâm động không ngừng bảo vật trước hết nhất trình diện thực lực yếu nhất linh khư động thiên cùng một đám tiểu yêu đã bị thanh tràng thay vào đó chính là diêu quang thánh địa cùng h o a n g cổ cơ gia bọn hắn mở ra yêu đế mộ phóng xuất ra yêu đế thánh tâm lại không làm gì được yêu đế thánh tâm chơ mắt nhìn xem yêu đế t h á n h tâm t r ố n đi yêu đế mộ bên trong tổng cộng có t ứ trọng tần h tàng yêu tộc đại đế khi còn sống sử dụng yêu tộc trọng bảo đạo kinh đông h o a n g nhân tộc trí bảo yêu tộc đại đế di thể trong đó đệ nhất trọng tần h tàng đạo kinh không cánh mà bay tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa là vô số người tận mắt nhìn thấy đệ tam trọng tần h tàng yêu tộc đại đế yêu lực nguồn suối trái tim đã phá không mà đi có thể hay không truy đoạn đến rất khó nói bốn kiện tần tàng liền chỉ còn lại có hai loại vô luận là yêu tộc đại đế trọng bảo hay là đông hoang nhân tộc thánh vật là diêu quang thánh địa cùng cơ gia nhất định phải được chỉ là muốn nuốt vào bảo vật như vậy chỉ dựa vào tứ cực bí cảnh mấy người hoàn toàn là si tâm vọng tưởng sớm có cơ gia cùng diêu quang thánh địa người trở về thánh địa nhanh chóng bầm báo thỉnh cầu điều động cường giả đến rút thế là lại có nhóm thứ ba thế lực cường đại giáng lâm âm âm tiếng vang truyền đến bầu trời rung động r ồ n dập một chiếc chiến xa cổ xưa tràn ngập túc sắt chi khí từ đúc bằng v à n g dòng có k h ắ c lít nha lít nhít đạo văn bị chín đầu cường đại thanh giao lôi kéo phát ra trận trận sấm gió gào thét nghiền ép lên thương khung c u ầ n c u ộ n mà đến một cô cường đại chiến y giống như là biển gầm sôi trào mánh liệt mà tới chín đầu thanh giao lôi kéo hoàng kim cổ chiến xa đang vân g i á vũ nhanh chóng hướng về đến tại cơ gia mọi người phía trước ngừng lại sau đó liền yên tĩnh ghi mắng đây là cơ gia đại nhân vật tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại trận t r ậ như n tiếng trời tiên nhạc từ xa đến gần trên bầu trời vãi xuống đầy trời cánh hoa p ó n g ánh lập lòe h ư ơ n g thơm r ạ giả, n g dạo t ừ n g đạo mỹ lệ thân ảnh giống như là tiên nữ lăng không m à qua ống tay háo đ ồ n g b ề n nói không nên lời xuất trần yêu kiểu các nàng sắc màu rực rỡ ôm lấy một cỗ từ thần hoa bệnh mà thành hương xa nhẹ nhàng mà đến đầy trời hoa vũ bay là tả p ó n g ánh lập lòe để toàn bộ khu phế tích đều một mảnh mỹ lệ lại có một tôn đại nhân vật g á n g lâm phảng phất la hẹ xong cái khác các góc trời không cũng có khí thế cường đại truyền đến từng cái tu sĩ như là chúng tinh cùng n g u y ệ n vây quanh từng chiếc thần xa chậm rãi tới tổng cộng có năm vị đại nhân vật cùng nhau d á n g lâm yêu đế mộ trước đó một đời yêu tộc đại đế bố trí xuống lục tiên lực dưới sự bào mòn của năm tháng sớm đã hạ xuống thấp nhất lại nhịp đập quy luật đã bị chúng ta nắm giữ không sai biệt lắm là thời điểm có thể độc thủ chiếc kia từ chín đầu kỳ lân thu kéo tới xe kéo ngọc bên trong chuyến gia dạng này thanh lánh thanh âm cũng không hề vang dội thậm chí có chút chấm thấp nhưng lại rõ ràng truyền khắp mỗi một cái góc để rất nhiều tu sĩ lại có run dày cảm giác không sai xác thực có thể mở ra yêu đế mộ một cái nhu cùng thanh âm truyền đến mọi người cũng không có phát hiện nữ tử này bóng dáng nhưng không có người sẽ hoài nghi d á m cùng xe kéo ngọc bên trong đại nhân vật đối thoại tất nhiên là cùng cấp bậc tồn tại chúng ta mấy nhà chiếm tiên thiên địa lý ưu thế hiện tại mở ra mộ thu hoạch sẽ rất nhiều lúc này giữa một mảnh không trung khác cũng truyền tới một thanh âm uy nghiêm chữ chữ như sấm kích chấn tất cả mọi người hai thai vang lên nong nong kia cánh hoa mưa bay tán loạn bên dưới vòng trời từ thần hoa bệnh thành hương xa bên trong truyền ra thanh âm của một nữ tử thanh thúy mà dễ nghe nói đã như vậy vậy liền động thủ đi ta cùng đem cưỡng ép mở ra yêu đế mộ tránh thương tới vô tội tất cả mọi người lui lại cơ da tràn ngập túc s á t chi khí hoàng kim cổ chiến xa bên trong truyền ra một tiếng nói gian u a tựa như biển gầm chấn động ra để thiên chật ó áp lực k ô n sánh được. 5 vị đại nhân g gì được. đại vị v t r ư ớ chật sau mở miệng, t a ngay nhau, n chấn động h hồ âm cơ hồ ngay cả lại với hóa t h r ồ n g bí cảnh sâu kiến khí t r à n g quả nhiên muốn so tứ cực bí cảnh sâu kiến khí t r à n g cường đại vô số lần như là có người không biết còn tưởng rằng là cái kia thánh nhân giá lâm đâu huyền thiên cơ đứng tại thái thượng trưởng lão phong trước nhìn chăm chú lên khí thế hùng h ổ năm vị đại năng chế nhạo nói cái này năm vị đại năng bày đủ khí tràng tiền hô hậu ủng không ai bị nổi gọi người nhìn mà phát khiếp chỉ bất quá đám bọn hắn không biết nhất cử nhất động của mình đều tại huyền thiên cơ giám thị trong không chế càng không biết chỉ cần huyền thiên cơ nhẹ nhàng một chỉ đẻ xuống liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ khí thế hùng h ổ như thế ai không biết lại là vì người khác làm áo cưới triệu linh nhi chỉ lên trước mặt trong hồ một chỗ nói nước hồ gợn sóng trong đó chiếu ra vài tòa tú lệ sơn phong tới tiên vụ phiêu miểu một chút đình đài cung khuyết tại tiên sơn chỗ sâu như ẩn như hiện một thân ảnh mỹ lệ lập thân ở trên vách núi phía trước nữ tử kia toàn thân áo trắng thánh khiết như tuyết theo gió phất phới như tức sắp cuốn theo chiều gió tiên tử như không cốc gú lan phi thường xuất trần có một loại i ê n tĩnh vẻ đẹp cùng chung quanh tú lệ tự nhiên cảnh vật hoàn mỹ hợp một phảng phất nàng là cái này thiên địa linh tú một bộ phân không chỉ có là trên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành dù cho là khí chất bên trên cũng là siêu trần thoát tục không dính khói lửa trần gian để người có cảm giác tự ti mặc cảm phảng phất thế gian này hết thể mỹ hảo sự vật ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ cái này phong thái tuyệt thế nữ tử xem ra bất quá mười tám mười chín tuổi niên kỷ tóc đen nhẹ bay thật dài tiệp mau rung động đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi môi hồng răng ngọc lóe ra sáng bóng trong suốt cần cổ nhỏ tú lệ băng cơ ngọc cốt ngũ quan s i n h s ắ n tuyệt s ắ c dung nhan ngọc thể có những đường cong n ô n g lùng khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngẩn là như thế hoàn mỹ yêu đế hậu người nhan như ngọc nữ tử này không đơn giản huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm gần như nữ tử hoàn mỹ chậm rãi nói nàng tránh ở một bên chuẩn bị kỹ càng tụ bảo bồn u chờ đợi mấy cái đại nhân vật mở ra yêu đế mộ lại dùng yêu tộc thánh vật tụ bảo bồn u đem bay ra yêu tộc trí bảo thu sau đó lợi dụng sớm đã khắc xong đạo văn vượt qua vũ trụ mà đi đến ở ngoài mấy ngàn hàn g dặm khi đó lại có ai có thể đuổi theo kịp nàng thật đúng là một cái kỳ nữ lại dám tại năm vị đại nhân vật ngay dưới mắt làm tay chân đoạt thức ăn trước miệng cọp c h ắ n lại yêu tộc đại đế trí bảo chỉ tiếc gặp phu quân triệu linh nhi yếu đất nói coi như nàng vượt qua một trăm ngàn dặm cũng vô dụng huyền thiên cơ nhẹ gật đầu tĩnh nhìn tình thế phát triển trong hồ nước hiện ra hắn đ ồ nhi tiểu chính thái diệp p h à m cùng bạn tốt của hắn bằng bác đang theo dõi yêu đế mộ trước không ngừng đối cổ điện oanh kích năm vị đại năng trên mặt tràn đầy kinh ngạc những n à y thần bí đại nhân vật cũng quá mức đáng sợ cách hơn mười dặm còn có thể đem ngọn núi lớn này chấn động đến lay động bang bác nhìn xem lay động vách núi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ tiếc cảm khái đối tượng không đúng bọn này không kiến thức lướng ẩn yêu đế mộ làm sao cũng một chút cũng không phối hợp chỉ là năm cái đại năng tại oanh đại đế mộ phần như thế khinh n h ầ n đại đế bọn hắn lại còn còn sống diệp farm trong lòng một trăm nghìn cái suy nghĩ hiện lên cảm khái đối tượng cũng không đối h á n tại sư tôn trong miệng nghe nói qua đại đế biết được đại đế uy nghiêm không dung mạo phạm nếu là nhà mình sư tôn lăng mộ bị người công kích những người này đã sơm chết không thể chết lại phi phi tổ sư là tiên nhân trường sinh bất tử nơi nào đến lăng mộ diệp farm đột nhiên nhớ lại đến tổ sư thân phận vội vàng cầu nguyện tiểu diệp tử người không sao chứ bàng bác kỳ quay nói không có việc gì chúng ta tại về sau một điểm diệp phàm nghĩ nghĩ cùng bang bác hướng tới gần nhan như ngọc sơn phong đi vê anh phương xa năm cái đại năng xuất thủ lần nữa càng đem thanh đế mộ xé mở một góc xoẹ t xoẹ t xoẹ t đúng lúc này thanh đế trong phần mộ có từng đạo hào quang từ cái này vỡ ra một góc bay ra hướng về bốn phương tám hướng phong đi có vũ khí thông linh mình trốn thoát cái này lập tức gây nên tất cả mọi người tranh đoạn xoẹt có một vệ dáng xanh chui vào diệp phàm chỗ trên núi đá tùy tiện xuyên thủng vách đá đâm xuyên vào a vận khí tốt như vậy xa như vậy cũng có thể có thu hoạch diệp phàm trong lòng giật mình hơi kinh ngạc đầu ngón tay của hắn tràn ra một sợi tơ vàng đem vách đá mở ra lập tức có từng điểm từng điểm thanh quang lưu chuyển mà ra lộ ra một nửa trôi đao hắn lấy tay n ắ m lấy dùng sức rút ra lập tức thanh hà đầy đất để hắn híp mắt lại bang cái này là một thanh màu xanh b i ế c truy thủ khi triệt để rút ra đi sau ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại dung thanh hà l ợ n lở sắc bén vô so nó không qua dài hơn nửa xích giống như là một cái đầm nước xanh biếng biếc b ó n g ánh sáng long lanh có trận trận hàn khí phát ra tiểu diệp tử vận khí thật tốt cái này tuyệt vật phi phàm a bàng bác hâm mộ nói bị yêu tộc đại đế thu lại vũ khí khẳng định không tầm thường ha ha đúng lúc này một cái xem ra hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo điều khiển thần hồng xông đến mặc dù xem ra dáng người cồng k ề n nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng giống như là lá dụng y mắng hạ xuống cười nói vận khí a không nghĩ tới thật đổi tới một kiện vũ khí thông linh nói đến đây hắn dội ra đại thủ hướng về diệp phàm giao găm trong tay bắt tới lộ ra nụ cười hiền lành nói hai tử đây là một kiện hung khí ngươi c h ấ n không được nó đến để đạo ra hàng phục nó ha ha diệp phàm cũng n ở nụ cười thản nhiên nói đáng xem phát chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 504, đoạn đức h a đáng xem phát đạo sĩ béo thấy diệp p h ạ m nói trịnh trọng vô ý thức liền hướng bên cạnh tránh đi mập mạp thân thể lộ ra phi thường linh hoạt trong nháy mắt liền nhảy đến ngoài mấy t r ư ợ n g nô、no, ta còn không có động thủ hắn liền chạy đi rồi diệp p h ạ m nhìn xem cái này cực phẩm đạo sĩ béo thế mà buộc phát ra như thế tốc độ nhanh một mặt kinh ngạc ừng người đùa bỡ ta ngoài mấy t r ư ợ n g đạo sĩ béo lẩm bẩm đáng xem phát ba chữ rốt cục phản ứng lại khoe miệng giật một cái điều khiển thần hồng bay tới Hồng q u A n g đầy m ặ tổ sư tóc thật tốt dùng nhưng dài chừng ngắn các loại như ý biến hóa còn có thể trói buộc người so tể thiên đại thánh như ý kim cô bổng c à n g có tác dụng tốt hơn diệp pham nhìn xem bị trói trên mặt đất đạo sĩ béo lộ ra sáng lóng lánh răng quá không chính cống thật đem ta coi như hải tử l ử a gạt lần này cắm trong tay ta đi diệp pham cùng bàng bác lướt nhau bắt đầu cười h ắ t h ắ t đạo sĩ béo cố gắng dây g i a y đổ tránh ra sợi tóc chỉ là cái này sợi tóc không biết từ làm bằng chất liệu gì kiên cố không cần phải nói thế mà cầm giữ hắn một thân thần thông lần n à y cắm đạo sĩ béo khổ lên mặt đột nhiên kêu lớn lên tài ưu y tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình a bần đạo trên có tám trăm l i ã o nương dưới có ba tuổi tiểu nhi huống hồ ta cùng tiểu huynh đệ đều là đạo môn một mạch nguồn gốc thâm hậu hắn bắt đầu nước bọt bay tứ tung cầu lên tinh tới ngay từ đầu còn đáng tin cậy một điểm chỉ chốc l á t liền kéo tới ba thanh tổ sư sau đó càng là càng kéo càng xa đem mấy cái đại đế đều tách rời ra quả nhiên là vì mạng sống kéo ra một nghìn tám trăm thay mặt tổ tông cũng không chỉ diệp pham cùng bàng bác đầy c h á n h á t tuyến muốn hay không đem đạo sĩ này thả đi bàng bác thực tế chịu không được đạo sĩ béo không ngừng nghỉ lại nhải cảm giác đầu não đ ù a bị nhao nhao có chút m ề muội nhịn không được mở miệng nói ừng diệp pham nhìn xem đạo sĩ béo con mắt lộ ra mừng rỡ con mang lắc đầu nói nếu là phóng xuất theo tính tình của hắn nói không chừng sẽ còn hãm hại lựa gạt trước tiên đem hắn giam giữ đi t h i ể u huynh đệ a mê đây chính là hiểu lầm ta đoạn đức b ầ n đạo kia là nhìn thấy những người kêu bảo vật trong tay chính là tà ma biến thành không thể không hy sinh tự thân tới đạo sĩ béo một mặt chính khí giọng g i c bắt đầu thổi phồng mình là cỡ nào vĩ đại đoạn đức trách không được thất đức như vậy đoạn đức đoạn đức rõ ràng là đoạn mất tính tình diệp pham lại là biết đạo sĩ béo danh tự chế nhạo nói thiều huynh đệ nếu như hắn lại nhao nhao lời nói cho hắn một cục gạch diệp pham cùng bàng bác l ư ớ t nhau cùng nhau cười cùng một chỗ đạo sĩ béo lập tức yên lặng im ắng yêu đếm mộ quả thực trốn tới không ít thông linh vũ khí hào quang bắn ra bốn phía phóng tới bốn phương tám hướng đông đảo tu sĩ điều khiển thần hồng không ngừng đuổi theo mảnh phế tích nguyên thủy này trên không khắp nơi đều là quang ảnh xoét vừa mới qua đi nửa khắp đồng hồ lại có một đạo thần hồng hướng về diệp p h ạ m nơi này phóng tới do hắn kêu to một tiếng vội vàng t r á n h né một đạo xích hà giống như là dáng đỏ ngưng tụ lại với nhau nhanh chóng lao đến cắm vào phía trước vách đá bên trong. Vẫn khí tốt ta r trong. ư ớ c vách Vẫn đá khí bên tốt t Diệp cái, cảnh giác giỏ Phạm phía tứ phương nhảy cảnh hướng Thấy không một trong tứ xét. lòng người có đều i viên ngang qua, đầu ngón tay vàng lấp Nhanh chóng lên, từng đạo xích hà lập tức bắn ra bốn qua, tay ra ra phía ra. Ô, ta, đầu huyết trâu đá, đem đào đạo đ tơ một hạt tức vách lấp lẻ. lập xích hạ sắc mở Ô ô, là ta đạo sĩ béo nhìn xem bảo vật ở bên lại bất lực chỉ cảm thấy trong lòng đang dỉ máu đạo chương a ngươi ở một bên nhìn xem là được dù sao ngươi là người xuất gia đây đều là ngoại vật diệp pham cười tủm tìm nói ta đúng lúc này chỉ nghe oanh một tiếng nơi xa năm vị đại nhân vật lần nữa mãnh liệt xuất thủ lấy tay bên trong cường đại vũ khí đánh dụng yêu đế mộ một góc khác lập tức h à o quang bắn ra bốn phía càng nhiều thông linh vũ khí vọt ra năm đại cường giả cho dù thần uy cái thế cũng không có khả năng đem tất cả phóng lên tận trời thần hà ngăn lại rất nhiều vũ khí đều bỏ chạy mà đi t r u n g quanh tu sĩ tất cả đều lộ ra nét mừng điều khiển thần hồng p h o n g tới bốn phương tạm hướng chặn đường những hào q u a n này、Xoẹt. viễn không một đạo tử hà vọng tới như ánh sáng nhanh chóng chui vào diệp phàm phía trước trong vách đá diệp phàm mở to hai mắt có chút không dám tin tưởng lại có thanh thứ ba thông linh vũ khí bắn về phía nơi này thực tế có chút quái dị ta đi sẽ không như thế vận khí tốt đi hắn ở đây ngồi liền có bảo vật đưa tới cửa không công bằng không công bằng đoạn đức nhìn trận mắt hốc mộm trong lòng đã sớm đem diệp phàm nguyền rủa một trăm tám mươi lượt diệp phàm cũng kinh ngạc vô so do xét một chút phía trước vách đá ẩn ẩn cảm thấy nó có vấn đề nơi này hơn phân nửa có kỳ dị gì, gì chỗ không nhưng trên đời này không có khả năng có trùng hợp như thế sự tình làm sao lại liên tiếp có thông linh vũ khí chui vào cùng một vách đá đâu diệp phàm chờ giây lát thấy chung quanh không có những người khác đi ngang qua mới cẩn thận từng ly từng tí đào mở vách đá lập tức có từng đạo say lòng người từ quang lưu chuyển mà ra đem bàn tay của hắn đều làm nổi bật khắp nơi phóng ánh từ khí ch à n ngập khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu vậy mà là một cái tử sắc ban chỉ tia tia giáng tím điềm lành rực rỡ xem xét cũng làm người ta thích b à kiện linh bảo chúng ta không thể lại lưu lại nếu không có chút phiền phức d i ệ p pha mở m miệng nói ừng không sai bang b á c cũng gật gật đầu thu nhiều như vậy linh bảo lưu lại nữa vạn nhất bị người ngấp nghẽ vậy liền phiền phức lớn đến lúc đó khả năng ngay cả tính mạng đều sẽ khó bảo vệ được vê anh ngay một khắc này viễn không năm đại cường giả triển khai một đòn kinh thiên động địa mênh ngông khó lường thần lực giống như là chín ngày ngân hà đổ xuống xuống dưới như đại dương sóng năng lượng lớn càn quét cả mảnh trời vũ tại cái này trong nháy mắt kia tất cả tu sĩ tất cả đều run dày thậm chí rất nhiều người khó mà điều khiển thần hồng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống một c ố khó tả tim đập nhanh để người không thở nổi bàng ba bà q u y áp căn bản là không có cách chống cự rất nhiều tu sĩ linh hồn không tự kìm hãm được run dày lên đây chính là năm vị đại nhân vật đáng sợ h uy thế thân uy mở ra hạo đáng trên trời dưới đất phàm là sinh linh toàn bộ sợ hãi trong lòng lo sợ không yên ầm ầm năm vị cường giả tuyệt đỉnh một kích cuối cùng rốt cục đem yêu đế mộ đánh nát buộc phát ra một luồng yêu khí ngập trời tứ ngược hướng thập phương cổ điện hùng vĩ phát ra tiếng vang ầm ẩm, ẩm hoàn toàn nước t o á t cùng lúc đó vô tận hào quang hướng về bốn phương tám hướng vào tới tất cả mai táng tại mộ cổ bên trong thông linh vũ khí tất cả đều vào ra trong đó có mấy đạo trùm sáng phá lệ loá mắt dị t h ư ờ n g lóng ánh trói mắt chiếu g i ỏ i thiên khung một mảnh trói mắt giống như từng vòng từng vòng thái dương nhỏ không cần n g h ĩ cũng biết kia là linh bảo mạnh mẽ nhất mau đem ta buông ra a vần đạo tuyệt không tìm các người gây phiên phức đoạn đức con mắt đều muốn đỏ gấp giọng nói nếu là lại bị trói hắn tự sát tâm đều có chọc như thế một vị tiểu tổ tông coi như hắn ngược lại mười tám đời hỏng bét ừng chúng ta nói xong d i ệ p pham tâm ý k h ẽ động sợi tóc kia thu hồi lại rơi xuống ngón tay của hắn phía trên biến mất không thấy gì nữa đạo sĩ béo oán hận nhìn thoáng qua diệp phàm lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc lập tức vèo một tiếng liền xông ra ngoài không có tóc áp chế hắn tự nhiên khôi phục thần thông để ngươi cướp đồ vật của ta diệp phàm lộ ra vẻ tươi cười đem ba kiện thông linh bảo vật để vào sợi tóc bên trong lập tức đi ra ngoài tổ sư sợi tóc người khác là nhìn không thấy thông linh bảo vật thả ở trong đó vừa vặn nếu không sợ là đi không được bao xa liền phải đại khai sát giới thực lực quá thấp hay là phải hảo hảo tu luyện a diệp phàm trong lòng cảm khái một câu trong lòng của hắn rõ ràng phải như gương sáng đồng dạng nếu như không có tổ sư sợi tóc lời nói hôm nay duy nhất kết quả chính là mình bị ăn cướp mạng nhỏ đâu hẳn là có thể bảo trụ dưới tình huống bình thường đạo sĩ béo chỉ mưu tài không hại mệnh một bên khác huyền thiên cơ nhìn qua mạng thiên phi vũ thần minh lo lắng nói nhiều cá i như vậy nên thu h ạ c h chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 505 t h n a n h đế đế binh 27. y ê u đế mộ hoàn toàn tan vỡ mênh n g ô n g khó lường sóng năng lượng lớn càn quét hướng trời xa tất cả tu sĩ đều điên cuồng bất chấp nguy hiểm tại mênh n g ô n g quang hoa bên trong truy đuổi cướp đoạt những vũ khí thông linh kia huyền thiên cơ ở xa thái thượng trưởng lão phong chỉ là đem giả thiên đại thủ hướng trước mặt trong hồ che đậy hạ xuống liền có từng kiện thông linh bảo vật từ trong hồ nước nhảy m à lên rơi xuống hồ lớn bên cạnh trên bờ giống như cái này tất cả thông linh bảo vật nguyên bản là tại cái này trong hồ nước như từng kiện thông linh bảo vật top năm top ba qua trong dây l ắ t tràn ngập toàn bộ ven hồ phu quân thủ đoạn thật sự là người tiên linh nhi còn tưởng rằng hồ này bất quá là đám người hình ảnh lại không muốn phu quân lại có thể vất trăng trong giếng triệu linh nhi sắc mặt kinh hãi một mặt không thể tưởng tượng nổi lấy hơi nước chi pháp giám sát ngoài mấy trăm dặm đạo pháp thần t h ô n g mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không phải quá khó khăn sự tình lấy tu vi của nàng cũng có thể làm đến nhưng này t r ù n g loại như trong giếng vớt thực nguyện pháp môn lại là cực kỳ khủng bố có thể vớt trong hồ thông linh bảo vật chẳng phải là cũng có thể lấy người khác tính mệnh chỉ cần một đầu ngón tay những này ngây thơ vô tri nóng lòng đoạt bảo người liền sẽ bị toàn bộ xóa bỏ mà bọn hắn thậm chí chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra vớt trăng trong giếng cái tên này nghe không sai về sau liền tốt gọi nó vớt trăng trong giếng huyền thiên cơ chậm dai nói đem đại thủ thu hồi liếc Loại là giữa sân một mặt ngộng bức mọi người. bức chính qua ngộng sân này một mặt đạo pháp chính là không gian phát p ắ c diệu dụng, tắc r trong trong o n cảnh tượng đều cùng yêu đế mộ bên trong cảnh tượng đối ứng.、Ta、công kích trong cảnh tượng, chính là vượt qua không gian công kích bọn g hồ kích hồ kích h mỗi một mộ cái đối Ta vượt đều đế yêu qua là n h thân, mà bọn hắn không thể â n bọn mà lại à m gì. Không gian pháp tắc, l sẽ kinh khủng như vậy thời gian cùng không gian chính là huyền chi lại huyền tồn tại lĩnh ngộ không gian có mọi người chỗ khó tưởng tượng ảo diệu huyền thiên cơ lạnh nhạt nói đang vi p u trong mắt không có lĩnh nộ g không gian đều là thấp cùng chiều không gian tồn tại giống như kia trên mặt p h ẳ n g họa ta có thể tùy tiện lao đi bọn h ắ n mà họa bên trong người vô luận như thế nào lợi hại nếu là nhảy không ra họa mặt p h ẳ n g lại như thế nào làm sao họa bên ngoài người phu quân nói linh nhi tựa hồ có chút hiểu chỉ là họa bên trong lại còn có một thứ đồ vật thế mà không có bị phu quân lấy đi đó là cái gì triệu linh nhi chỉ vào trong hồ bức họa nơi nào đó nói tự nhiên là nhảy ra thấp cùng chiều không gian cùng vi phu cùng chiều không gian tồn tại thanh đế bản thể chế tạo thanh đế đế binh huyền thiên cơ trầm ngâm trong mắt thần quang lấp lóe l ó a mắt hình như có từng cái mặt trời nhỏ ở trong đó chìm nổi phát ra vô tận thần quang xuyên thấu qua thanh đế thánh binh quanh mình vô so lóa mắt quang hoa thằng nhìn thấy thanh đế thánh binh bản thể thế mà là thanh đế bản thể tạo nên thánh binh vạn cổ thanh thiên một cây sen chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài thanh đế có ý tứ thế mà đem mình tách rời huyền thiên cơ nhìn qua kia một đoàn thần quang trên mặt dần dần hiện ra tiếu dung một lát sau ha ha phá lên cười trái tim bay đi bản thể bị chính hắn đúc thành đế binh đưa cho hậu nhân như vậy hoang trong tháp hẳn là chỉ có thanh đế nửa chết nửa sống nguyên thần đi lúc này không lấy hoang tháp chờ đến khi nào ta thay đổi chủ ý vâng l i ê n tại huyền thiên cơ lời nói rơi xuống lóa mắt quang hoa bên trong đột nhiên xông ra một đạo để nhật nguyện tinh thần đều ảm đạm phai mở chùm ánh sáng lộng lẫy quá loa mắt như là mặt trời bạo liệt yêu tộc đại đế vũ khí bắn ra ngàn vạn đạo thần hà quang hoa trói lọi thấy không rõ bộ rắn gì hào quang rừng rực làm cho không người nào có thể mở to mắt giống như là có ngàn tỷ tinh thần tại đồng thời thiêu đốt cả phiến thiên địa đều đang run rẩy mãnh liệt nó vanh một tiếng đâm vào trên núi đá nơi xa diệp p h à m cùng bang bác trợn mắt hốc mổm may mắn hai người bọn họ sớm đi nếu không cái này chùm sáng rực rỡ sẽ đem núi đá t i n h cả núi đá hết thẻ chung quanh ép thành bột mịn s i ê u một tiếng lúc trước gặp được diệp phàm đạo sĩ béo đoạn đức bay tới ngừng đến diệp phàm cùng bàng b á c bên cạnh thẳng xoa tay cười toe toét miệng rộng cười không ngừng nói đạo gia ta thật sự là tạo hóa cái này yêu tộc đại đế vũ khí không so đông hoang nhân tộc trí bảo kém nếu như bị ta chiếm được người tiếp được sao diệp phàm trấn mắt một mặt khinh bị hình nói cũng đúng à đạo gia tựa hồ còn không có lớn như vậy phúc phân chính là có thể tiếp được cũng sẽ bị phía sau ba cái đại nhân vật trục chết nói đến đây hắn đứng ở nguyên địa không có tùy tiện tiến về lúc này núi đá hoàn toàn bị quan g mang bao phủ trở thành một mảnh năng lượng ngông dương mê ngông n phập phồng đem chung quanh tất cả tu sĩ đều hất bay ra ngoài có chút tiếp xúc quá gần người càng là trực tiếp vỡ nát hóa thành từng đám từng đám huyết vụ nhưng mà đúng vào lúc này làm người ta giật mình sự tình sinh núi đá băng liệt bên trong tách ra vô so nhu hỏa dáng mây xanh từng tận trời. thường quang phóng lên tận trời. Phi thường nu đạo lục hòa Phi một à hào nhàn màu tràn là thánh khiết hào quang, để tâm thần ta tĩnh nhạt xanh sinh như giác quang, người yên ngập bừng bừng, giống lại, biếc đều của để cảm m cơ nơi ố cái đảo hiện hiện ở trên bầu trời. trên ở Một bầu c cự đại lục sắc bảo b u ồ n từ dưới đất vọt lên hướng về yêu tộc đại đế trí bảo hốt đi thanh đế bản thể rơi vào bản toại trong tay khó dùng liền lấy tụ bảo b u ồ n làm thay thế đi huyền thiên cơ lẩm bẩm đại thủ hướng trong hư không một chảo tụ bảo bùn liền thu lại chỗ có con hoa cũng co lại nhỏ đến lớn c ơ b ả n tay nhỏ rơi xuống trong tay của h ắ n cùng lúc đó huyền thiên cơ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một đạo ôn hòa quang hoa xuyên toa không gian vừa vặn rơi vào thanh đế thánh binh trước đó đưa nó cản trở một chút nếu không tại không có tụ b ả o b u ồ n tình hôn dưới cái này nhan như ngọc nghị thu hồi cực tốc lao vùn vụn thanh đế thánh binh hoàn toàn là si tâm vọng tưởng nói không chừng sẽ bị nàng l a o tổ tông cho diệt cái này liền có chút không dễ chơi làm sao có thể hôn đản tiếng trời nương theo lấy bạo tạc vang lên mọi người ngạc nhiên nhìn lại chỉ thấy như tiên rơi phàm trần nhan như ngọc giờ phút này hình tượng hủy hết tuôn ra một câu chửi bậy hai mắt bên trong lửa giận quả thực hóa thành t h ứ c chết tựa như cùng ai có t h ủ không đợi trời trung đồng dạng n g ạ c h xinh đẹp như vậy tiên tử thế mà hội mang chửi người d i ệ p phang một bộ gặp quỷ bộ dáng chơi ạ yêu đế hậu nhân thế mà lại bạo nói tục là ai làm thật sự là có tài bần đạo hôm nay mở mang hiểu biết đoạn đức cũng giật mình không ngẩm m i ệ n g được tiên tử ngươi làm sao vậy bỏ qua người khác để cho ta tới bàng bác hét lớn nhan như ngọc lại cái gì cũng không kịp nghĩ toàn thân lớn thả ra ánh sáng xanh đỉnh đầu ẩn ẩn hiện ra một đoá sen xanh bộ giang đến lập tức phóng tới thanh đế đế binh tựa hồ cảm ứng được huyết mạch ở giữa liên hệ đế binh rơi đến nhan như ngọc c h i thủ cũng không có buộc phát cái gì uy năng nhan như ngọc hung hăng chừng bàng bác bên này một chút lập tức hóa thành một đạo lưu quang đi xa nơi nào đi có ba vị đại nhân vật đổi tới đồng thời xuất thủ hướng về tức sắc biến mất ở chân trời kia đạo lưu quang u a n h sát mà đi loại công kích này thần quỷ khó cản dù cho là chính bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng tựa như biển gầm khủng bố năng lượng ba động nháy mắt bao phủ tới cả bầu trời giống như là bắt đầu cháy rừng rực một mảnh trói mắt chung quanh tu sĩ tất cả đều sợ hãi vô so nhanh chóng tránh né nhưng mà cái này cường đại một k í c h giống như là đánh vào trong hư không cái gì cũng không có chạm đến nơi đó dâng lên đầy trời hào quang nữ tử kia chợt lóe lên rồi biến mất xông vào ánh sáng nhu hòa bên trong n g á y mắt biến mất cái này tiểu yêu nữ đã sớm chuẩn bị tại nơi đó khắc xuống đạo văn ngưng tụ ra thiên thế vượt qua vũ trụ mà đi giờ phút này chỉ sợ đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm ba vị đại nhân vật thanh niên băng lãnh lại có thể có người ở ngay dưới mắt bọn họ động tay động chân đoạt thức ăn trước miệng cọc đem yêu tộc đại đế trí bảo chặt lại để bọn hắn có chút khó mà chịu đựng mở ra yêu đế mộ dễ dàng muốn ngăn lại trí bảo lại khó khăn c h ố n g chất không nghĩ rằng chúng ta lại thành toàn nàng quang hoa nói lên ba vị đại nhân vật biến mất không thấy gì nữa nhanh chóng hướng về hướng yêu đế mộ vỡ nát khu vực trung tâm bởi vì trong truyền thuyết đông hoang nhân tộc trí bảo còn không có bị phát hiện đây là bọn hắn nhất nghĩ có được đồ vật đông hoang nhân tộc trí bảo làm sao còn không có hiện hiện đ ạ o sĩ béo nhỏ giọng lầm bầm còn muốn dựa vào ngươi hỗ trợ a một cái thanh âm sâu kín ghé vào lỗ thai hắn vang lên đạo sĩ béo giật này mình cả k i n hai nhảy dựng lên. h Tổ sư, m ừ n không n g g rỡ thôi. Tại ba ư ờ i trước mặt, huyền thiên cơ huyền b ả n tôn Giáng Lâm. c huyền ư Trưng a xong còn tiếp. 22. Trưng 506, đích thân đến. đích tiếp. 22. 27. 506, h thiên cơ bản tôn từ thái thượng trưởng lao phong giáng lâm nhân gian cũng không có thiên hoa loạn truy thần quang c h ả y ra không so được năm vị đại nhân vật khí thế chỉ là đạo sĩ bất lương đoạn đức đánh trong đáy lòng sinh ra một loại hàn ý trong lòng nổi lên vô biên kinh đào hải lãng hắn có một là o so Trong loại ạ đại i giác, người đối phải kia cái hiểm nhiều. trực trước mặt tuyệt vật một thể tức có xúc nguy lòng động, không nhân muốn hận đ lập o tẩu, thấy huyền thiên huyền cũng còn cơ. không Hắn là ai vậy mà mạnh như vậy đạo gia ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn đông hoang bên trong khi nào xuất hiện bực này nhân vật đạo sĩ bất lương đoạn đức thì thầm trong lòng nghĩ đến biện pháp tranh thủ thời gian thoát thân huyền thiên cơ liếc đoạn đức một chút lộ ra ngoạn vị t i ể u d u n g cái này đoạn đức thân phận thật không đơn giản đời thứ nhất cấp độ thiên tôn t ả o mưa sinh chính là già thiên kỷ nguyên chi sơ chứng đạo thiên tôn đời thứ hai minh tôn tại minh thổ thành lập địa phủ lại có hai lần luân hồi mỗi lần đều là tồn tại cường đại bây giờ là lần thứ năm luân hồi thành yêu đảo mộ đạo sĩ béo đoạn đức đoạn đức thấy huyền thiên cơ ánh mắt chỉ cảm thấy mình hết thể bí mật đều không thể đảo thoát huyền thiên cơ hai mắt không tự chủ được lên một lớp da gà trong lòng lo sợ nói tiểu nhân biến thái g a càng biến thái vần đạo thật sự là ngược lại mười tám đời nấm mốc trên mặt lại lộ ra xấu hổ tiếu dung nói vô lượng cái kia thiên tôn bần đạo hầu n ô n loạn ngữ căn bản không biết người kia tộc trí bảo ở đâu xem ở cùng là đạo ra một mạch phân thượng ngài vẫn là đem bần đạo thả đi huyền thiên cơ lắc đầu cười nói ngươi không biết không quan hệ bản tọa biết còn muốn ngươi phá v ừ vỡ thanh đế phần mộ cơ quan trận thế nếu là bản tọa được đông hoang nhân tộc trí bảo hoang tháp bản tọa sẽ không để cho ngươi tay không mà về hoang tháp đoạn đức tại chỗ liền nhảy dựng lên sắc mặt tâm tình bất định lập tức khổ lên mặt yếu ớt nói có thể không đi a huyền thiên cơ đưa tay t r ộ n một cái lộ ra mấy đạo tản r a thần quang thông linh bảo vật tới nam kiện thông linh bảo vật đạo sĩ béo đoạn đức nước bọn đều muốn chảy ra hai mắt phát sáng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ hai tay nhìn không chuyển mắt không đủ a huyền thiên cơ lại một chảo không c h u n g lại lần nữa hiện ra mấy đạo thông linh bảo vật mười cái trời ạ làm thế nào chiếm được đạo sĩ béo đều nhanh muốn lấy đầu đập đất huyền thiên cơ lại phất tay lại có năm kiện thông linh bảo vật hiện hiện ra lần này câu cá huyền thiên cơ cơ hồ câu thanh đế trong phần mộ bảo vật chín thành trong tay thông linh bảo vật vô số kể bình thường thông linh bảo vật đối huyền thiên cơ tự nhiên không có tác dụng gì bất quá xuất ra một chút đến dùng bảo vật hung hăng nện đạo sĩ béo đoạn đ ứ c để hắn muốn tốt cho mình tốt làm việc xem như một loại hợp lý công dụng không thể lấy lớn lấn tiểu nha mười lăm kiện đoạn đ ứ c trên đỉnh đầu có tinh mịn mồ hôi liên tục không ngừng đáp ứng một người có thể theo tùy ý xuất ra mười lăm kiện thông linh bảo vật tới tự nhiên không là tiểu nhân vật nếu là hắn lại không thể mặt mũi chỉ sợ mình một kiện bảo vật cũng được không được mà kết quả vẫn là phải đi còn không bằng mình thức thời chút đúng lúc này trên bầu trời có thanh g i a o chấn thiên gào thét hoang cổ thế gia cơ gia đại nhân vật cưỡi hoàng kim cổ chiến xa v ọ c qua túc sát chi khi càn quét mảnh này núi non trùng điệp tạm phong phế tích bất kỳ người nào đều không được rời đi chín dao kéo xe vắt ngang con đường phía trước cơ gia đại nhân vật tại sông núi địa mạch khắc xuống vô tận đạo văn đoạn bị chặn đường tiến lên một phương hướng khác chín đầu kỳ lân thú lôi kéo một chiếc xe kéo ngọc đàng vân g i á vũ thần uy ngọc trời ngăn chặn đông phương cùng một thời gian cái khác mấy cái phương vị cũng chuyển tới trận trận tương tự tiến g quát mấy vị đại nhân vật đem phế tích phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào rời đi diệp pham từ nhà mình tổ sư cầm vũ khí n g đạo sĩ béo sự kiện bên trong đã tỉnh h ồ lại trong lòng giật mình cảm giác có chút không ổn những người này sẽ không làm muốn lục x o á t đạo kinh hạ l ạ t đi bất quá vừa nghĩ tới có tổ sư ở chỗ này còn có cái gì không yên lòng tổ sư q u á cường đại một người tùy ý đưa ra mười lăm kiện thông linh bảo vật thương hại hắn tân tân khổ khổ mới ba kiện thực lực ta muốn thực lực tiểu chính thái diệp phàm nghĩ như thế mà lúc này cái này mảnh phế tích một trận ồn ào náo động đông đảo tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì coi là mấy vị đại nhân vật muốn đại khai sát giới đâu xảy ra chuyện gì vì cái gì không để chúng ta rời đi rất nhiều tán tu trong lòng rất bất an chỉ có những cái kia đại phái tu sĩ coi như chấn định không có lộ ra vẻ bối rối đông hoang nhân tộc trí bảo một mực không có hiện hiện mấy vị đại nhân vật hoảng không sai ngăn chặn đường đi là sợ người mang theo bảo mà đi cái này năm vị đại nhân vật đều không thể tìm được đông hoang nhân tộc trí bảo những người khác có thể có thể chiếm được ư đông đảo tu sĩ một trận nghị luận khi biết được là vì đông hoang nhân tộc trí bảo mà phong khốn nơi này đại đa số đều an tâm xuống dưới bọn hắn vốn là đối trí bảo không có ôm cái gì hy vọng năm vị đại nhân vật tại sông núi địa mạch khắc xuống đạo văn phong tỏa tứ phương sau đó trở lại yêu đế mộ vỡ nát địa phương lại bắt đầu lại từ đầu lục soát ta đông hoang nhân tộc trí bảo làm sao vô thanh vô tức yêu đế mộ vỡ nát sau hướng buộc phát ra khí thế kinh thiên động địa mới đúng năm vị đại nhân vật nói nhỏ bọn hắn cũng không có mật ngữ căn bản không cần che giấu hoang tháp đến cùng ở phương nào vì sao không xuất thế mất tích trên mười ngàn năm hoang tháp thật nên tái hiện thế gian vì cái gì không thấy tăm hơi nơi xa đông đảo tu sĩ nghiêm nghị mấy vị đại nhân vật hiển nhiên nhất định phải được nếu như không thể tìm được món t r í bảo này thật không biết muốn phong tỏa đến ngày nào rất nhiều đại phái tu sĩ đang nghị luận nói đến món t r í bảo này quá khứ nghe nói hoang tháp tồn tại vô tận tuế y nguyệt đến cùng là từ niên đại nào lưu truyền tới nay căn bản không được biết tương truyền cùng đông hoang cùng ở tại tại mảnh này mênh mông vâu ngần đại điệu bên trên vừa có sinh linh lúc hoang tháp liền tồn tại hoang tháp đến cùng bộ dáng gì rất nhiều tu sĩ đều không phải hiểu rất rõ tên như ý nghĩa tự nhiên là thân tháp cựu trọng hoang tháp có mênh mông khó lường vĩ lực vạn cổ bất hủ có thể chấn áp thế gian hết thệ cừng giả có khủng bố như vậy sao dù cho là n g ư ờ i thần uy cái thế bệ nghệ đông hoang cũng ngăn không được hoang tháp chấn áp không phải làm sao lại được xưng là đông hoang nhân tộc trí bảo từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cái thế cường giả nuốt hận tại hoang tháp phía dưới không có người nào có thể ngăn trở hoang tháp c h ấ n áp tổ sư ta nhân tộc trí bảo tên là hoang tháp nó thật như những người kia lời nói vô so lợi hại à d i ệ p pha mở miệng hỏi cái tên này nghe liền khiến người ta cảm thấy phi phạm xem ra dù cho là những cái kia siêu nhiên các đại nhân vật đều phi thường khát vọng cấp thiết muốn trưởng k h ô n g trong tay của mình khi dù không sai không phải vi sư làm sao lại tự mình g á n g lâm huyền thiên cơn g ô n ngữ ánh mắt tinh quang lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tỉnh d i ệ p pham giật mình ngay cả nhà mình tổ sư nghĩ muốn có được đồ vật tuyệt đối là trọng bảo bởi vì đến nhà mình tổ sư mức này trong thế tục khả năng hấp dẫn hắn thực tế không nhiều chính là thông linh bảo vật tựa hồ tại tổ sư trong mắt cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà hoang tháp khả năng hấp dẫn tổ sư đích t h ầ n đến tổ sư muốn đồ vật các ngươi còn muốn lấy được thật sự là si tầm vọng tưởng d i ệ p pham nhìn xem mang mang lục lục đại nhân vật lắc đầu đúng lúc này trên bầu trời đột phá rơi xuống vật thể tiếp theo trực tiếp n ệ n tại mặt đất nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính đồ nhi ngoan chính là đồ nhi ngoan huyền thiên cơ trong lòng cảm khái liên tục một vươn tay ra k i a trên đất đồ vật liền đến trong tay hắn trong tay của hắn nhiều một khối đồng xanh chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 507, âm phần 27. cái gì là nhân vật chính người trong nhà ngồi có thần vật từ trên trời rơi xuống tới ngươi không tầm bảo vật bảo vật ngược lại tự động đưa tới cửa huyền thiên cơ vốn nhờ lấy đồ nhi ngoan nhân vật chính mạnh đại khí vật đ ạ t được cái này một khối đồng xanh đồng xanh này có cực lớn cớ là huyền thiên cơ tất tranh c h i vật cùng hắn mưu đồ có cực lớn quan hệ ai cũng không thể ngăn cản ai ngăn cản huyền thiên cơ gì hay đồng xanh chính là thành tiên đỉnh một mảnh vụn bên trên cổ thiên đỉnh bị khí là đế tôn chỗ tạo dựa vào côn lôn làm hạch tâm r a tổ mạch d á n g lâm tại nhiều khỏa cổ tinh mà t h a n h é n cùng thời cơ thành t i ê n có quan hệ cùng hoang tháp tiên trung nổi danh thiên đình sụp đổ sau từng vì bất tử thiên hoàng bọn người quản lý nhưng lại tổn hại tại thần chiến bị vũ hóa thần triều mang đến địa cầu chữa trị nhưng còn có mảnh vỡ tại b ắ t đầu bây giờ bắt đầu một mảnh vụn rơi xuống huyền thiên cơ trong tay ai cũng không thể đoạt đi huyền thiên cơ thần thức đ à o qua chỉ thấy đồng s a n h này thô sơ giản lược xem xét tựa hồ y nguyên rất phổ thông giống như là nào đó tôn dụng cụ bên trên vỡ vụn ra tàn phiến nhưng là tinh tế cảm giác thời điểm lại lưu chuyển ra một cỗ nói không nên lời vận vị làm cho người ta cảm thấy vô tận cổ p h á t cùng tang thương khí quyển cảm giác Đạo Đạo đại địa đoạt được phải sau khắc theo nét vẽ xuống tới đồ đạo đại trong theo bao văn văn vẽ vật, văn. năng Huyền thiên lòng tuân như chính ngộ thiên nhiên, nét xuống chuyến gian, mới hình thành bây giờ đạo văn. Nó bác đại tinh thầm, bao dung phương diện phi thường rộng. thế thời phải khắc thế thầm, phi sau lưu bây một tử. tự tới cái mới giờ cơ cổ các cảm có ra là bác có chút thâm ảo đạo văn co không có thể phỏng đoán dị lực chạm trổ vào về phía sau có thể thay đổi vạn vật thuộc tính cùng kết cấu điều tiết sinh cơ cùng tử vong thậm chí có chút thần dị đạo văn bày ra về sau có thể tại trong phạm vi nhất định ảnh hưởng thời gian lưu truyền chân chính làm được thời gian nắm giữ chỉ bằng một ý niệm còn có chút huyền ảo đạo văn chỉ có thể khắc cấn tại hy hữu trong tài liệu tiến hành tinh vi hoàn mỹ sắp xếp về sau nếu như lại có thể vì đó cung cấp cường đại thần lực thì có thể nối liền trời đất vượt qua vũ trụ từ một chỗ trong chốc lát xuất hiện tại một địa phương khác càng có khó phân phức tạp đạo văn có thể ngưng tụ ra thiên thế cũng có khó có thể tưởng tượng biến hóa cùng lực lượng bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tiếp xúc đến lĩnh vực này chỉ có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định sau mới có thể tu tập đạo văn bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó đạo văn là thời cổ các đại năng cảm ngộ khắc theo nét vẽ tu sĩ càng mạnh mẽ càng thích tinh nghiên truyền lưu thế gian đạo văn cái này cổ phát đồng xanh bên trên có rất nhiều thần bí đạo văn cũng k huyền ô n ngoài, nha nhít.、Đạo、văn dày đặc, khó phân lượng. g phải phức tạp, chỗ khó thâm khó h ảo tại tại là là lít lít mà dày mặt Đạo Mặc đặc, Đức, dù thiên cơ dùng tay v ố t ve không có bất kỳ cái gì khí tức chẳng ra lại làm cho hắn rất cảm thấy vui vẻ cái này cho dù là không trọn vẹn chấp trường nó cũng có thể quét ngang ra vực huyền thiên cơ trong mắt vô số thần quang phun trào rơi vào đồng xanh bên trong trong nháy mắt đồng xanh phía trên p h ủ văn trở nên sinh động giống như một hình ảnh trình hiện ở trước mặt hán qua ba mươi hô hấp huyền thiên cơ lấy lại tinh thần dư vị vô tận tiểu tiểu lục đồng mảnh vỡ trên đó có trăm vật mỗi một vật đều là một loại đạo ngân bác đại tinh thâm mà tại đồng xanh nội bộ kia là huyền chi lại huyền pháp tắc cùng hoa văn x e n lẫn thành vô thượng nói loại này sâu vô cùng đạo lý cho dù là ta cũng cần cẩn thận lĩnh ngộ nếu là án lấy nguyên tắc một mực rơi vào phàm nhân tiểu diệp phàm trong tay chẳng phải là bảo châu long đong huyền thiên cơ đã tỉnh h ồ n lại đôi mắt càng phát minh g ô n g cổ lão hình như có ngàn tỷ k h ỏ a tinh thần chập trùng lên xuống cực kỳ khủng bố hắn đã quyết định chủ ý muốn đem tất cả thành tiên đỉnh mảnh vỡ thu thập lại khôi phục thành tiên đỉnh vô thượng tiên khí vinh quang sau đó thiết hạ đủ loại mưu đồ cuối cùng chấn áp v à cổ diệp phàm bang bác cùng đạo sĩ béo đoạn đức đứng ở một bên đột nhiên có một loại dùng mình dáng vẻ tựa hồ bên cạnh mình không phải người mà là kinh khủng nhất thần ma sinh tử của bọn h ắ n tất cả tôn thần này ma nhất niệm ở giữa ba người cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh lo sợ bất an cũng may loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất giữa sân lại khôi phục vân đạm phong khinh vô lượng cái kia thiên tôn đạo gia ta hôm nay gặp ai sẽ không là cái thánh nhân đi đoạn đức hồi tưởng đến lúc trước huyền thiên cơ lơ đãng tán phát khí thế lại nhìn mình một cái đã thu lại mười lăm kiện thông linh bảo vật kinh ngạc cũng vui vẻ đi thôi huyền thiên cơ vung tay lên một cái mấy người liền đến một chỗ đầm sâu trước thành tiên đỉnh thiên chuông hoang tháp một cái cũng không có thể thiếu lần này hắn muốn lấy được hoang tháp đạo sĩ bất lương đoạn đức thu bảo vật đương nhiên phải hảo hảo làm việc hắn hướng bốn phía nhìn lại nhìn thấy xa xa núi lửa hoạt động lại liếc qua trước mắt màu đen hàn đ à m đột nhiên cả kinh nói ta minh bạch yêu đế có hai ngôi mộ mộ một cái là dương mộ một cái là ẩn mộ phần không sai tiếp tục huyền thiên cơ thản nhiên nói lơ đ n m thân là ưu tú nhất khảo cổ truyền nhân ngay cả điểm này đều nhìn không ra làm sao có thể đạo sĩ béo đoạn đức toàn vẹn không để ý tới cái khác hết sức chăm chú trên mặt đất khắc vẽ lên đem núi lửa hoạt động cùng hắc đàm đánh dấu trên mặt đất sau đó lại đem chúng quanh địa hình dựa theo tỷ lệ nhất định toàn bộ miêu tả ra vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn quả nhiên là dạng này nhất dương một â m ôm chặt thái cực lực lượng nguồn suối trái tim trôn ở dương mộ chân chính băng lành thi thể chôn ở tại âm phần đoạn đức sắc mặt âm tình bất định hắn hai tay chắp sau lưng c a u mày đi tới đi lui lẩm bẩm yêu đế quả nhiên danh bất hư truyền vậy mà thiết hạ dương mộ cùng âm phần hai ngôi mộ mộ nơi đây là hắn cố ý lưu lại sơ hở sao đạo sĩ béo kinh nghi bất định nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa núi lửa hoạt động lại nhìn chăm chú phụ cận thâm bất khả chắc hát đàm hai đạo lông mày mau sắp xoắn lại một chỗ nói nếu như ta không có đoán sai tòa này âm phần lớn không đơn giản phía dưới nhất định bày ra tất sát c h i cục đi vào bao nhiêu người chết đi bấy nhiêu người ngươi pha trận thế bản tọa đến phá si mị v n g lượng bảo đảm ngươi không có việc gì huyền thiên cơ mở miệng nói đoạn đ ứ c sắc mặt khó coi tới cực điểm lắc đầu nói đây là một cái tất sát c h i cục dương mộ l ạ i yêu đế c ô ý lưu lại sơ hở đem yêu tộc trí bảo cùng hắn lực lượng nguồn suối lưu cho hậu nhân mà nơi này mới là hắn nơi ngủ say không dung ngoại nhân k h o y dày Tiết lộ dương mộ, là mộ, dương vì c huyền e ấ âm p có, có cái thiên g một âm cương ô một c h chỉ điểm ra vô số đại đạo phù văn bay ra đem hát thủy đảm cùng phương viên năm dặm đều phong ấn không để cho hơn người cùng tiến vào cũng không cho phép những người khác trông thấy phương mới mở miệng nói sát trận không dính máu liền không thể mở ra chắc hẳn đạo lý này n g ư ờ i cũng minh bạch đi bản tọa đến mời ngươi làm chính là vô thanh vô tức không kinh nhiêu sát trận phá vỡ sát trận về phần cái khác người không liên quan sẽ không quấy rối ngươi liền xem như năm cái đại năng cùng đi cũng căn bản nhìn không thấy nơi này càng không nói đến tiến vào nơi đây cái này đạo sĩ béo lộ vẻ do dự đúng lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn màu đen trong hàn đàm đột nhiên xuất hiện một vòng xoay khổng lồ một đầu dữ tợn ác thú chìm chìm nổi nổi xuất hiện tại hát thủy bên trong nó toàn thân đen nhánh giống như là ô kim đúc kim loại mà thành bộc lộ ra một luồng khí tức yêu dị nó hình dạng hình thù cổ quái sinh ra ba cái đầu chính giữa đầu lâu tương tự vận ư người tả hữu hai cái đầu theo thứ tự là đầu chim cùng đầu rán thân thể như ô kim đúc kim loại mà thành minh ngựa nó toàn thân không có lông vũ bị lấp vẩy màu đen bao trùm lóe ra kim loại quang trạch lộ ra cường đại mà hữu lực đây là một đầu dài đến mười mấy mét cự thú ở trong nước gào thét phát ra gào trầm thấp đạo sĩ béo biến sắc có chút ngưng trọng quắt khẽ nói thế mà thật sự có loại vật này nghỉ lại tại thiên hạ cực gầm c h i địa tiếng giống có thể chấn vỡ người linh hồn là một loại cực nó dị thú mạnh mẽ tên là ô kim viên đ ầ u n à y toàn thân ô long lánh dữ tợn mà to lớn dị thú mặc dù sinh ra ba cái đầu nhưng chỉ có chính giữa đầu tròn có linh trí tả hữu đầu chim cùng đầu rắn có thể thi triển thần t h ô n g nhưng không có tư tưởng lấy ở giữa đầu tròn làm chủ bởi vậy được xưng Âu kim viên bất quá cũng có truyền thuyết giống như ấu kim đúc kim loại đầu chim cùng đầu rắn cũng là có thể khai linh trí một khi Âu kim viên tiến hóa đến loại cảnh giới đó liền phi thường khủng bố trừ phi tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ không phải căn bản là không có cách đem nó chẳng diện đến lúc đó nó đem pháp lực ngập trời huyền thiên cơ cười lạnh liếc mắt tới Âu kim viên phát ra gầm lên giận dữ trên mặt lộ ra sợ hai thần sắc lập tức thân thể từng khúc vỡ ra hóa thành bột mịt nhìn một cái nó liền chết rồi thậm chí không kịp phát động nó thần thông g i ế t gà dọa khỉ đây là g i ế t gà dọa khỉ a đạo sĩ béo nhìn xem một màn này cũng không dám lại nói nửa cái không chữ miệng bên trong cười khổ nói vô lượng cái kia thiên tôn ta đi ta đi chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 508, n h ậ p hàn đàm 27. huyền thiên cơ một chút diệt sát Âu kim viên giết vượn cảnh người đạo sĩ béo đoạn đức cũng không dám lại có tâm tư khác chỉ có thể lấy người tiền tài cùng người tiêu thay kính kính nghiệp nghiệp làm việc huyền thiên cơ nhìn diệp phà một m chút trầm ngâm một lát truyền âm nói con đường tu hành pháp lữ tài địa mọi thứ không thể thiếu bây giờ ngươi được một trang sách vàng hoàn chỉnh luân hải quyển sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên lập tức nếu như lại tìm được đầy đủ l i n h dược như vậy tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngăn có thành tựu vi sư cái này liền đưa người ra ngoài diệp phàm trong lòng cả kinh không nghĩ tổ sư càng nhìn thấu mình luân hải bên trong chỗ sâu nhất bí mật không khỏi có chút lo sợ bất an sợ tổ sư để hắn nộp lên trên bảo vật không phải hắn tâm tư nặng mà là cái này đạo kinh ý nghĩa thực tế quá mức trọng đại có thể được xưng là vô giới chi bảo dù cho là linh khư động thiên trưởng môn đạt được cũng phải lập tức xin giúp đỡ phía sau cái thánh địa kia che chở nếu không sẽ có họa diệt phái một bộ đạo kinh hoàn toàn có thể để một cái tam lưu môn phái trưởng thành là nhất lưu môn phái thậm chí siêu cấp đại phái đương nhiên cũng có thể là toàn phái bị diệt chỗ tốt cực lớn cùng hủy diệt nguy cơ cùng tồn tại một khi tiết lộ phong thanh tất nhiên chết không có chỗ trôn bây giờ tổ sư nhìn thấy đạo kinh hắn nên làm như thế nào là cho đâu cho đâu hay là cho đâu tiểu tử nghĩ gì thế ngươi tờ kim thư này còn là vi sư ném đưa cho ngươi huyền thiên cơ buồn cười nói nhìn ra diệp p h ạ m tâm tư bây giờ yêu đế mộ xuất thế đông đảo linh thú đều cơ hồ trốn ánh sáng chỉ có số ít tránh trong huyệt động không chịu ra giờ phút này muốn ngắt lấy linh dược so bình thường dễ dàng vô số lần vi sư đưa ngươi ra ngoài có thể hay không phải cơ duyên liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi huyền thiên cơ dừng một chút lại nói thể chất của ngươi vì hoàng cổ thánh thể rất có thể tiêu hao linh dược nhờ ở bên ngoài đi một chút tìm chút cơ duyên vi sư nhưng cũng không đủ năng lượng để ngươi tiêu xài d i ệ p pham cười khổ trên mặt lộ ra một tia quân sắc đây không phải biến tướng nói hắn có thể ăn à, nhưng cũng gật đầu nói tổ sư nói lời đồ nhi ghi nhớ ớt ừng huyền thiên cơ phất ống tay háo một cái cánh cửa không gian vỡ ra diệp phàm cùng bảng bác hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong đó lấy tiểu diệp phàm khí vận phải chút linh dược a chuyện nhỏ huyền thiên cơ tự nhủ nhìn về phía đoạn đức thản nhiên nói đi thôi huyền thiên cơ dẫn đầu bước vào trong hàn đàm phiêu nhiên mà xuống những nơi đi qua hàn đàm chi thủy tự động tách ra một tầng vô hình cầu thang tự động hình thành để hắn có thể tại trong hồ nước cũng như dâm trên đất bằng vô lượng cái kia thiên tôn cái này cũng được đoạn đức nhìn trận mắt hốc mồm cuống quít đi theo huyền thiên cơ sau lưng hai người mười bậc mà xuống hành cầu thông đạo thành trong hồ nước một đầu động vách động đều là từ nước h ồ ngưng tụ thành bọn hắn là xong đi tại đầu này trong động tia sáng u ám lại có thể thấy rõ ràng trong hồ mỗi chỗ chi tiết có tia sáng xuyên thấu vẩn đục nước hồ vẩy vào trên người của bọn hắn pha tạp như vẽ nước hồ từ đỉnh đầu của bọn hắn tràn qua bên trong hạt cắt lưu chuyển như vẽ hết thệ đều giống như h o ạ đoạn đức trợn tròn mắt trong lòng phát ra c ả m thán nếu là hắn một mình xung ố dưới không bị băng lánh hàn đàm chi thủy đông lạnh gần chết mới là lạ sao có thể như bây giờ như vậy nhàn nhã nhìn xem mỹ lệ như vẽ trong hồ cảnh huyền thiên cơ h ò a tĩnh như thường trong nháy mắt liền đi mấy ngàn mét nhìn thấy một khối tổn hại bia đá bên trên viết hai cái c h ữ to minh đảm minh đảm đoạn đ ứ c hơi b i ế n sắc mặt tựa hồ nghĩ đến cái gì gấp vội mở miệng nói tiền bối cái này cực â m chi địa hẳn là có cực kỳ cường đại thủ hộ giả chúng ta hay là dầm dầm đạo sĩ béo còn chưa nói xong đầm sâu bên trong đột nhiên bọt nước l ê n b ề n một đội thân xuyên giáp sắt màu đen âm binh hiện hiện ra trong tay đều nắm giữ đen nhánh âm đao âm ú đầy tử khí quả nhiên là dạng này yêu đế âm phần bên trong có người giữ mộ từng chiếc tàn tạ cổ chiến xa chở xe xe âm binh xuất hiện tại hai người trước mặt bọn hắn người khoác mũ giáp bằng ố thiết toàn thân các nơi đều bị che kín trong tay hoặc nắm giữ màu đen âm đao hoặc bưng màu đen mình qua màu đen hàn đàm b ọ t nước cuồn cuộn tàn tạ cổ chiến xa giống như là trải qua máu và lửa tẩy lễ phía trên c h e kín vết đao lỗ kiếm nghiền ép hát thủy theo gió v ư ợ t sóng mà tới thật sự là tà môn đã qua hơn vạn năm tuế nguyệt yêu đế âm phần thế mà còn có người giữ mộ thật sự là quá không hợp thói thường không thể tưởng tượng đạo sĩ bất lương nhíu chặt mày lên s i ê u ngay tại hắn ngây người thời khắc một chi mũi tên màu đen nhanh chóng phóng tới trên đầu tên có minh h ỏ a đang tiêu đốt đôi tên phun trào ra nồng đậm hát vụ phá huyền thiên cơ từng ngón tay ra hư giữa không trung lập tức có không gian ba động vô số không gian chi lực xe rách chỉ là trong chốc lát tất cả c h i ế n xa liên đ ố i lấy phía trên n m minh đều bị chấn vì bột mịn k i a mũi tên cũng giống như vậy còn chưa tiến đến cũng đã biến mất không thấy gì nữa đường a tiền bối n g a y trầm một chút lưu lại một cái để bần đạo nghiên cứu nghiên cứu khẳng định có ảo diệu đoạn đức nháy mắt mấy cái hét lớn ngươi nói quá chế, lần tiếp theo cho ngươi lưu một chút huyền thiên cơ lên tiếng nói đạo sĩ béo trấn mắt tiền bối này động thủ tốc độ thực tế quá nhanh một cái sát na không đến liền đem tất cả âm binh cho diện hắn thậm chí ngay cả hoàn chỉnh một câu cũng không kịp nói ra vây anh đi một lát băng hàn hắc đàm bên trong lại có tiếng vang truyền ra một cái toàn thân ô kim chiến giáp yêu tướng sinh ra một cái đầu sói chậm rãi đi tới b ộ c lộ ra nồng đậm khí tức tử vong so với mấy âm binh kia cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần tại yêu tướng về sau có mấy ngàn âm binh đi theo đây là năm đó chiến tử yêu tướng cũng bị lợi dụng tới đạo sĩ bất lương lộ ra thần sắc suy tư yêu tướng chậm rãi bước tới chung quanh hắc vụ cuồn cuộn đại b ă n g diệt huyền thiên cơ từng ngón tay ra đầu ngón tay ẩn chứa huyền chi lại huyền quy luật yêu tướng quanh mình hết thể kích động cùng thiên địa tần suất điều chỉnh đến cùng một chỗ bắt đầu cộng hưởng huyền thiên cơ ngón tay chỉ đến chỗ vô luận là yêu tướng trên thân bảo vật hay là yêu tướng thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn trước hết nhất nhận hủy diện tính một k í c h chính là ô kim chiến giáp bị huyền thiên cơ ngón tay chỉ đến nháy mắt tăng ăn dã trong đó phủ văn toàn bộ sụp đổ tán đi tiêu tán thành vô hình giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng ngay sau đó yêu tướng đầu lâu cũng bị tùy tiện chấn vỡ hồi phi yên diệt về phần mấy ngàn âm minh lần này huyền thiên cơ chỉ là diệt bọn chúng cũng không có để bọn chúng h à i cốt không còn đây là thần thông gì đoạn đức giật này cả mình nhịn không được mở miệng hỏi chỉ điểm một chút đến chỗ cơ hồ là không gì không phá không cách nào không phá không có gì bất diệt cho dù mạnh như yêu tướng cũng không phải một chỉ c h i địch phải biết liền xem như hắn đụng phải cái này yêu tướng không xử x u ấ t toàn lực đến khó mà chiến thắng đại b ă n g diệt thuật huyền thiên cơ thu tay lại chỉ thản nhiên nói đại b ă n g diệt t t h u ậ đoạn đức trong lòng dừng lại trước kia cũng chưa nghe nói qua hẳn là tiền bối độc môn tuyệt kỹ cũng không tiện hỏi nhiều trong bể khổ tách ra lóa mắt thanh hà một mảng lớn ngọn lửa màu xanh tràn về phía trước mà đi đem kia đầu sói yêu tướng cũng mấy cái âm binh bao vây lại lập tức dẫn dắt đi qua hắn đem âm binh trên thân ô thiết giáp trụ xé mở ý đồ quan sát bên trong đến cùng là cái gì chỉ là để hắn trợn mắt hốc mồm chính là xé mở âm binh giáp trụ về sau bên trong lại chảy ra một chỗ cắt mịn căn bản không phải có sinh mệnh vật thể sau đó hắn rốt cục tìm được mấy cái không phải cắt mịn âm b ì n h cẩn thận kiểm tra đi s a o hiện vậy mà là dã thu thi thể bị băng phong mà thôi chuyện gì xảy ra đạo sĩ bất lương kinh dị không thôi nói chẳng lẽ là đạo văn đang chống đỡ bọn hắn hắn nhanh chóng đem những này những cái kia cắt mịn quét ra quả nhiên tại nguyên chỗ phát hiện một khối thẻ gỗ phía trên khắc ấ n lấy phức tạp đạo văn quả thật như thế tắt xa thành binh tụ thi thành tướng hảo thủ đoạn a nói xong đạo sĩ bất lương lộ ra thần sắc hưng phấn nói đây đều là vạn năm trước đạo văn nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì hắn nhanh chóng đem trên mặt đất cắt m i ệ n g t h i bay đem mấy bộ hải cốt đánh rách t ạ tơi đem tất cả tấm bảng gỗ đều thu thập lại cẩn thận nghiên cứu tiếp tục hướng xuống bước đi sắp tiếp cận âm phần tri địa gặp được â m binh âm tướng càng nhiều lít nha lít nhít có thậm chí mở ra linh trí cũng có thực lực đạt tới tiên đài hai ba cảnh cực kỳ khủng bố bất quá gặp huyền thiên cơ không chịu nổi một kích huyền thiên cơ diệt bọn hắn xưa nay không già chiêu thứ hai nhìn một cái liền có vô số âm binh n h i m tướng bị tỉnh hóa một chỉ điểm ra liền có đại b ă n g diệt những nơi đi qua hết t h ả hết t h ả đều hóa thành m ộ t mịt huyền thiên cơ diệt tâm binh đạo sĩ béo đoạn đức phá đạo văn hai người một đường hướng phía dưới không người có thể ngăn rốt cục đến âm phần c h i đ ị a âm phần c h i đ ị a đạo văn vô số chính là tất phải giết đ ị a có đoạn đức nghiên cứu đạo văn mười ngày phá tất sát tri cục sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái cựu trọng cổ tháp hoang tháp chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 509, t h a n h đế 27. hoang tháp khi thật sự nhìn thấy trong truyền thuyết hoang tháp thời điểm đoạn đức nội tâm là sốc xếp huyền thiên cơ đoạn đức hai người trước mặt một ngôi tháp cổ vọt lên tiên khí lợn ư lờ thân tháp cổ pháp trung phân chín tầng chảy xuôi sức mạnh của tháng năm giống như là quán xuyên toàn bộ tu luyện cổ sử ta lại có hạnh nhìn thấy.、Hoang、thác. Vô lượng. Cái kia thiên tôn. Hoang kia lại lượng. hạnh Cái có nhìn Vô đúng ạ đoạn o béo so sĩ sợ, bộ bộ đức đ kinh thần thái mông lung, một bộ không thể tin ráng. lộ một ra vô thái thể vậy a rốt cục nhìn thấy hoang tháp huyền thiên cơ cũng thật sâu thở dài một hơi hơn mười ngày qua này vì tìm được hoang tháp h ắ n cùng đoạn đức quả nhiên là phí đại lực khí vô cùng vô tận âm binh âm tướng từng bước sát cơ tất phải giết trận liền xem như mấy cái thánh địa người cùng tiến lên cũng chỉ có chịu chết phẩn may mắn h u y ề n thiên cơ cùng đoạn đức đều không phải người bình thường h u y ề n thiên cơ chính là thiên tiên cảnh giới tồn tại đã sớm lĩnh ngộ không gian p h á p tắc đi tới lần này thế giới về sau một ngày đốn ngộ chín mươi chín loại đại đạo lại được bất tử dược cùng đồng xanh nộ g đủ loại đại đạo một thân thực lực thâm bất khả c h á c chỉ không gian tạo nghệ liền khiến cho hắn đứng ở thế bất bại hóa mảnh tiểu hạt bụi nhỏ vì tiểu thế giới phong ấn rất nhiều âm binh hành tẩu tại không gian song song vạn pháp bất chiêm chỉ xích thiên ngai càng là huyền chi lại huyền cho dù có một triệu âm binh cũng không phải đối thủ của hắn đoạn đức bốn đời luân hồi chính là trời sinh khảo cổ đại sư thực lực dù yếu nhưng đối đạo văn lý giải tuyệt đối là thế chi hiếm thấy nâng người khác chớ có thể bằng trải qua mười ngày khắc khổ nghiên cứu hai người rốt cục thành công nhìn thấy hoang tháp vô lượng tiên tôn bần đạo đi tới thanh đế phần mộ a cái này thật sự là có lịch sử ý nghĩa thời khắc đạo sĩ béo đoạn đức hai mắt phát sáng Ha ha cười nói huyền thiên cơ lắc đầu yếu đ ớt nói thanh đế phần mộ là thật bất quá hắn còn sống ngươi xác định muốn đi bái phỏng hắn âm phần đoạn đ ứ c nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết vươn đi ra một chân cũng thu hồi lại sắc mặt tâm tình bất định nói tiền bối ta là gan nhỏ ngươi không nên làm ta sợ bây giờ thế giới quy tắc thay đổi mọi người thọ nguyên có tận dù cho là một đời đại đế tinh mới diễm diễm cũng có giả đi một ngày tại trong truyền thuyết thanh đế đã chết mười ngàn năm bây giờ bỗng nhiên nghe tới thanh đế còn tại thế tin tức cho dù đạo sĩ béo kiến thức rộng rãi cũng khiếp sợ không thôi như vậy nếu như truyền đi nhất định sẽ rung động vạn cổ thanh đế chính là thái cổ về sau mười vạn năm qua duy nhất chứng đạo tồn tại làm sao có thể tùy tiện chết đi lẽ ra nghịch thiên mới đúng huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe tản ra bất phàm thần thái chỉ bất quá hắn mặc dù còn sống nhưng cũng lâm vào vô tận ngủ say bên trong có thể hay không tỉnh lại còn rất k hắn ó nói. h tất nhiên là biết tại nguyên tắc bên trong diệp phàm lấy no máu ôn dưỡng yêu đế trái tim để đế huyết hóa sinh ra một gốc thanh l i ê n tại diệp phàm thể nội phục sinh sau đó lại thoát ly mà đi trở lại thanh đế bản tôn thể nội như thế mới khiến cho thanh đế t h ứ c tỉnh nếu không thanh đế vô cùng có khả năng an nghỉ bất tỉnh cuối cùng chết giả phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi một đời thiên kiêu thanh đế bây giờ đã quá giả già chỉ có thể ngủ say chậm lại tuổi thọ của mình trôi qua bất quá huyền thiên cơ cũng không có chút nào xem nhẹ thanh đế cho dù là dần dần già đi thanh đế d i ệ t cái chuẩn đế thánh nhân loại hình còn không thành vấn đề một đời đại đế dù lão cũng không thể lừa gạt chúng ta tới đó nơi này làm cái gì đoạn đức vẻ mặt cầu xin ủ rũ cối đầu nói huyền thiên cơ lời nói hắn không nghi ngờ chỉ là như vậy vừa đến một đời đại đế còn sống hắn còn thế nào dám đi khảo cổ trong cơ thể của hắn tiên đạo pháp tắc khôi phục quanh mình quanh thân tiên quang quanh quẩn cực điểm thăng hoa t i ê nay q u n n g d â tấm à o l nổi bật hắn giống như một tôn cảnh tượng chẳng những thấy đoạn đức lốc cho dù là hoang tháp cũng như cùng huyền thiền cơ quanh thân tiên đạo pháp tác sinh ra cộng minh tản mát ra vô lượng tiên quang trong lúc nhất thời toàn bộ dưới mặt đất tiên quang hào quang bay múa đại đạo đạo âm tràn ngập phảng phất thành chân chính tiên vực một trận tiếng ho khan kịch liệt đột ngột vang lên một cái thân ảnh khô gầy xuất hiện tại hoang tháp phía trên l ặ n g lặng nhìn qua huyền thiên cơ thanh đế huyền thiên cơ hỏi là ta khô gầy lão nhân g ậ t đầu đây không phải chân thân là vô thượng nguyên thần hóa ra đến hiện hóa tại hoang tháp bên ngoài hắn đem mình tách rời nguyên thần tiến vào tiên khí hoang tháp bên trong chưa từng nghị cơ hồ thật đem hắn đưa lên tuyệt lộ đạo hưu đến đây có gì chỉ giáo khô gầy lão nhân một bên ho khan vừa nói vì ta thành tiên vì đạo hữu thành tiên vì thiên hạ người thành tiên mà đến huyền tiên h cơ nói ngươi cho rằng ta tóc trắng xóa liền tuổi già có thể lấn sao thanh đế nghe huyền thiên cơ lời nói mặt không chút thay đổi nói lúc này hắn lộ ra chân dung đây là một cái khuôn mặt gầy gò lão nhân đầu đầy tóc xám dáng người cao con ngươi sâu thẳm có một loại thế sự đều hiểu rõ duệ trí quan huy một đời đại đế sao dám xem nhẹ huyền thiên cơ bình tĩnh lời nói chỉ là trên đời này chỉ có ta mới có thể bù đắp tiên giới quy tắc đúc lại tiên giới để tiên giới khôi phục thời đại tiên cổ tràng cảnh huyền thiên cơ nói tự nhiên không phải nói láo hán vốn là là tiên nhân chân chính luyện thành tiên đạo cùng tiên vực tiên đạo đ ồ n g nguyên không có quá lớn bài xích tính chỉ cần huyền thiên cơ lĩnh ngộ tiên giới đại đạo lại lấy vô thượng pháp lực thần thông bù đắp tiên giới đại đạo làm tiên vực hoàn chỉnh thế giới này tu hành trí tiên đài đệ nhị cảnh liền là lĩnh liền phi thăng tiên giới. Chỉ là khi đó, đại đạo không thiếu thăng không ngộ pháp tắc liền khó càng có Chỉ tắc đó, sót, khó thể t pháp h ê đạo mà khó, nhưng mọi người có thể sinh, chỉ có người trưởng n mọi đầu y liền đã đủ. Mà vì thực hiện kết cục như vậy huyền thiên cơ cần làm chính là tăng cường mình thực lực lĩnh ngộ đủ loại tiên giới đại đạo tỷ như hoang tháp tiên trung đỉnh đồng huyền thiên cơ tình cảnh lấy thanh đế ánh mắt cũng có thể nhìn ra rất nhiều t h ả o diệu đến trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc tu tiên đạo mà tồn tại ở nhân gian người hắn tồn tại bản thân cực kỳ không hợp lý trầm mặc hồi lâu có thanh âm giàn mua vang lên ngươi muốn làm gì ta có thể được cái gì ta muốn lấy được hoang tháp huyền thiên cơ lên tiếng nói mà đạo h ư u a tiên giới lúc lại thiên đình lập đạo h ư u nhưng vì thanh đế đây là không thời cơ thích hợp ta sợ là cùng không cho đến lúc đó thanh đế thở dài đây là thanh ý huyền thiên cơ một tay vung ra một cái tử kim hồ lô h i ệ n hiện ra tăng thọ tiên vật thanh đế trong mắt có thần quang hiện lên mở miệng nói ta muốn nhìn đạo hữu năng lực nếu là huyền thiên cơ không có thực lực bảo tồn tiên dược như vậy hắn liền sẽ trực tiếp đoạt đi không có thực lực liền không có hợp tác tư cách hắn một vươn tay ra có hoa sen xuất hiện trong lòng bàn tay múa động vũ trụ lôi minh hôn đ ộ i bành trướng khai thiên tịch địa huyền thiên cơ một tấn kết xuất đạo tác hóa thành một cây búa to một búa bổ ra khai thiên tịch địa mở ra hầm nông tử khí phất liệt hóa thành huyền hoàng nhị khí huyền giả dâng lên là trời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 thậm chí một phân lực khí cũng không thể dùng nếu không sẽ trực tiếp thương tới bản nguyên tươi sống mẹ chết cùng huyền thiên cơ hợp tác chính là cả hai cùng có lợi hắn không có cự tuyệt Tốt. huyền thiên cơ cũng gật gật đầu được h o a n g tháp hắn sẽ tiến bộ càng nhanh thực lực lên nhanh hắn cũng không có lý do cự tuyệt hai vị đại nhân vật vì trở thành tiên chính thức hợp tác chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 510, cơ h ạ o nguyệt 27. dưới mặt đất mấy trăm bên trong sâu địa phương hai tôn đại nhân vật chính đang nói chuyện bọn hắn bình thản cho chuyện nhưng nếu là chuyền gia ngoại giới nhất định sẽ nhắc lên thao thiên ba lan không có ai biết còn có một vị thanh đế tại thế còn sống một cái là thiên tiên một cái là sau hoang cổ một trăm nghìn năm đệ nhất nhân dạng này hai tôn nhân vật đối thoại đây là so sử sách bên trên huy hoàng nhất thần chiến còn kinh người hơn sự tình đây là một trận cái thế cường giả ở giữa đối thoại bọn hắn ngôn ngữ không nhiều nhưng lại dính đến đại đạo trường sinh các loại chủ đề thanh đế trình bày hắn nói hắn muốn lấy sức một mình tự mình mở ra ra một cái c ỡ nhỏ thần vực hướng tiên vực diễn hóa tại này nhân gian mở ra một cái có thể trường sinh tiên l i n h giới không thể không nói thanh đế kinh d i ễ m cổ kim thật quá cường đại muốn lấy sức một mình diễn hóa xuất thái cổ hoàng vô so khát vọng tiên vực thế giới mình khai sáng tạo hóa ra một cái chân chính tiên vực kinh người mà người tiên huyền thiên cơ rất tán thưởng hắn ý nghĩ lại không coi trọng hắn nguyên tắc bên trong thanh đế chính là con đường này đi đến đầu lại không nhìn thấy hy vọng chỉ có thể tại không thời gian chính xác không địa điểm chính xác s u n g kích tiên vực lưu đời sau bi thương bức tranh hai người đàm luận đại đạo mảnh thuật trường sinh pháp có thể nói rất là ăn ý bình thản l ờ i nói bên trong ẩn chứa vô thượng trí lý có lẫn nhau vì cảm giác c h i kỷ kia vẫn chỉ là một cái thất bại thế giới tại thế giới của ta bên trong tính mạng của ta mặc dù trôi qua chậm chạp nhưng chúng quy là từng ngày tại tiêu hao bây giờ gặp đạo hữu Ta có n hai i thời i ề u g n hơn đ nếm tôn h Huyền Thiên cơ tặng cho Thanh đế một chút tiên dược, có thể khiến cho hắn phỏ hắn chậm lại tuổi thọ của mình ử nguyên, tuổi mấy tặng tiên tăng năm một t gia lại Cơ dược, có của Đế để r i i qua. Có t h lực đi làm c đi à nhân g n i liền giao Thiên Hai ề quyền Huyền u sự tình.、Mà、thanh đế làm, liền đem hoang tháp trưởng không quyền giao cho huyền thiên cơ. Hai tôn hoang không n cho h Mà làm, đem Đế Cơ. vật thuyết pháp bất chi bất giác liền nói mấy chục ngày huyền thiên cơ mang theo hoang t h á p cũng đạo sĩ béo đoạn đức rời đi m à thanh đế thì là lưu lại hắn muốn dùng thần dược được đến tính mệnh đi hoàn thiện mình ý nghĩ trong lòng ra h á t đàm một lần nữa thấy trên trời mặt trời đạo sĩ béo đoạn đức thở dài một hơi thở dài cuối cùng là sống lấy ra đến, đến rồi huyền thiên cơ cùng thanh đế luận đạo thuyết pháp nói rất vui sướng dáng vẻ chỉ là lại khổ hắn hai tôn đại thần ở một bên hắn làm cái gì đều hai hùng khiếp vía bây giờ trở ra h á t đàm trên trời dưới đất nơi nào đều có thể đi tranh thủ thời gian rời xa trước mặt tiền bối ăn ngon uống ngon chơi tốt an ủi dưới mình thụ thương tâm linh huyền thiên cơ phát tay mặc cho đạo sĩ béo đoạn đức rời đi nhìn qua trong thân thể hoang tháp lộ ra nụ cười hài lòng bây giờ được hoang tháp trên trời dưới đất không có cái gì đi không được địa phương cũng nên hướng thanh đồng tiên điện đi một lần huyền thiên cơ thần thức tàn ra đem phương viên mấy ngàn dặm địa giới toàn bộ báo phủ một lát sau hắn khẽ ổ lên một tiếng lộ ra kỳ quái tiếu dung huyền thiên cơ m ấ y bước bước ra vượt qua mấy ngàn dặm ra y ế n quốc kính đến tới gần ngụy quốc đây là ngụy quốc tây bộ một mảnh núi hoang sơn mạch vô tận thảm thực vật rất ít phần lớn là đất khô cằn truyền thuyết thời cổ nơi này phát sinh qua kinh thiên đại chiến trở thành đất cằn sỏi đá từng toa đại sơn đứng thẳng nhập vân tiêu nhưng không có một tia màu xanh biếc c h ụ i l ù i rất là hoang vu loạn thạch đất khô cằn đoạn sơn giảng thuật chiến trường cổ này thê lánh cùng tịch mịch tứ phương các cái cô q u ạ n g trên ngọn núi lớn đều có từng cái cường giả đứng thẳng phong trải tứ phương chính phía dưới một cái đứt gãy trên ngọn núi lớn một cái nam tử áo tím áo ư ơ n g phiêu động còn như thiên thần hạ phàm hắn bất quá chừng hai mươi tuổi dáng vẻ hai con ngươi như sao thần phản áo ánh đứng c h ắ p tay một mình ngăn cản phía trước hắn cùng dây núi hợp một cùng thiên địa tương dung lại làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên thiên nhân hợp một cảm giác làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn hoang cổ cơ gia cơ hạ nguyệt thanh đế hậu người nhan như ngọc huyền thiên cơ đứng thẳng hư giữa không trung đánh giá dưới chân tình hình lộ ra ngoạn vị tiểu dung nhân sinh nơi nào không gặp lại vừa rơi thanh đế liền gặp thanh đế hậu người nói không chừng sẽ còn bên trên diễn một màn trò hay vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta yêu tộc một tên tiến lên trầm giọng hỏi ta thần thể sơ thành được nghe yêu đế hậu người ở đây chuyên tới để ước chiến tên này nam tử á o t í m cao quý không tả nổi nhưng lại cùng thiên địa tự nhiên giao hòa thần s á c hắn bình thản lời nói nhẹ nhàng c h ầ m rãi điện hạ nhà ta thân thể có bệnh không thể đ ộ n g thủ mời ngươi ngày khác ước chiến truyền thanh nói áo tím lời của nam tử rất nhẹ nhàng như gió xuân hưu hưu mà đến nói đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng xin đem yêu đế thánh binh lưu lại thần thể sơ thành về sau thế gian ít có ta vừa ý thần binh thiếu khuyết tiện tay vũ khí mặt không đổi sắc nói ngươi đang nói cái gì ta căn bản nghe bất động chúng ta không có, có cái gọi là thánh binh nam tử áo tím sau lưng xuất hiện hai tên thanh lệ động lòng người thị nữ các nàng cung kính lập ở hậu phương một người trong đó khẽ mở môi đỏ Thanh âm thanh thúy nghe, nói, tháng trước, nghe, hai nói, âm yêu dễ đại ế thế, tiếc, mộ mộ động tộc xuất nhiều yêu chấn rất trong thông hoàng, linh khí. đông bên bắn Đáng đ ra vũ đế thánh tâm sông ra về sau, tung tích thanh thánh mở mịn. Mà sông sau, ra kia về yêu cái đế thánh binh sông phá 5 vị đại nhân vật ngăn phá vị vật đại cho ả n ngươi điện bị các ạ đ ạ Đại t thể chưa ở trong tay của các đại đế thánh đi, đế ngươi. binh, làm sao chưa của cho có các ở dù rơi vào điện hạ thủ bên trong cũng là chuyện đương nhiên các ngươi cơ ra dựa vào cái gì muốn tác thủ thân xác bất thiện nam tử hao tím mặc dù bất quá t r ư ừ n g hai mươi tuổi dáng vẻ nhưng lại vô cùng trầm ổ n giữa lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ có đạo cùng pháp tắc đang lưu truyền hắn chậm độ mở miệng nói yêu đế thánh binh ta tình thế bắt buộc bên cạnh một tên khác tú lệ thiếu nữ thanh âm như giọt nước rơi vào khay ngọc nói công tử nhà ta thần thể sơ thành chỉ có yêu đế thánh binh mới có thể cùng chi cùng so sánh khẩu khí thật lớn không biết thần thể phải trang danh bất hư truyền cười lạnh nam tử hao tím tóc đen nhẹ bay thần s ắ c lạnh nhạn hai con ngươi thâm thúy bình tĩnh mở miệng nói đã như vậy các ngươi chi bằng sông đến để lao thân đến thử xem thân thể đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào tự thân lên trước trong miệng phun ra một đạo sinh ánh sáng dáng như liễu diệp t r ă n g l ó a hướng về nam tử á o tím chém tới nam tử á o tím t h ô n g dong tự nhiên căn bản không có động tay áo phất phới hắn đứng chắc tay nhưng là tại thời khắc này tất cả mọi người đều thất kinh màn đêm đột nhiên hạ xuống hoàn toàn ảm đ ạ o mà ở phía sau hắn xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ biển xanh mãnh liệt một vầng minh n g u y ệ t trong sáng từ từ bay lên vai xuống thánh khiết ngân huy trăng sáng mọc trên biển tất cả mọi người đều trấn kinh đây là thượng cổ đại năng luân hải dị tướng hán vậy mà tu thành không hổ là thần thể vầng trăng sáng kia tại chỗ định trụ l i ế u diệp thần minh nháy mắt đem nó hóa thành một mịn sau đó thánh khiết minh n g u y ệ t chuyển động tên kia cường giả yêu tộc không thể rên gì một tiếng liền hóa thành huyết vụ hình thần câu diện trong màn đêm biển xanh sóng nước lấp loáng một vầng minh n g u y ệ t trong sáng treo lơ lửng trên không nam tử á o tím đứng c h ắ p tay từ đầu đến cuối cũng không từng động một cái nói không nên lời lạnh nhạt cùng phiêu miểu người cảnh giao hòa như thơ như họa mặt trời trói trang giữa trời nhưng phía trước tòa đoạn sơn kia lại màn đ ê m bông u xuống biển xanh phun trào chiều lên c h i ề u như một vầng minh n g u y ệ t treo khiến người ta cảm thấy trận trận không minh tuy có tiếng sóng nhưng lại có một loại h i ê n nắng cùng tường hòa bầu không khí trăng sáng mọc trên biển thượng cổ đại năng luân hải dị tướng c h ấ n trụ tất cả mọi người loại thủ đoạn này tại thời thế hiện nay ít có người tu thành cơ gia thất công tử cơ hạ nguyệt thân thể sơ thành lần thứ nhất xuất thủ liền cho người tạo thành rung động thật lớn truyền thuyết mỗi một loại dị tướng đều cố có sức mạnh to lớn thần bí hoàn toàn khác với bình thường tu luyện được lực lượng căn bản là không có cách quyết đoán mà trăng sáng mọc trên biển càng là danh truyền thiên cổ thời cổ đại năng không ít đều tu có loại này dị tướng tại đông hoang danh khí quá lớn một vần g minh nguyện treo lơ lửng trên không thế giới này thể chất có chút ý tứ huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói chỉ có tu luyện hai ba cái bí cảnh mới có thể hiển hóa dị tướng vận chuyển vĩ lực kẻ này quả nhiên đáng sợ yêu tộc bên trong một vị lao hầu thở dài cơ gia tuyết tàng hắn nhiều năm chỉ sợ vừa ra đời liền bắt đầu điều giáo hai mươi năm trôi qua bây giờ tu vi có thành tựu mới khiến cho hắn xuất thế có thể suy ra thực lực của hắn tất nhiên thâm bất khả t r ắ c ở đây cường giả yêu tộc đều biết hai mươi năm qua cơ gia khẳng định tốn hao vô tận tâm huyết bồi giữa người này một cái hoang cổ thế ra như đem hết toàn lực có được thần thể cơ hạo n g u y ệ t đến tột cùng đạt tới cảnh giới c ỡ nào không ai có thể dự tính lưu lại yêu đế thánh binh ta thả các ngươi rời đi cơ hạo n g u y ệ t như thanh gió như mây trôi trên chỗ núi vỡ sau lưng thủy triều lên xuống hắn vô cùng lạnh nhạt、Khủ. huyền thiên cơ rốt cục nhịn không được ha ha phá lên cười thực tế bị này một đám vô tri ngu xuẩn làm vui thanh đế đạo hữu ngươi đại đế thánh binh vậy mà lưu lạc đến nước này đạo cung tam trọng liền dám trắng trợn cướp đoạt thật sự là không biết sống chết ta huyền thiên cơ thân ảnh từ trong hư không h i ể n hiện ra ngươi là người phương nào nhìn thấy huyền thiên cơ về sau nhan như ngọc nhữ nhữ mày nhưng cơ hạo nguyệt lại chính vào khinh quồng chi niên tại mở miệng đồng thời sau lưng biển xanh đã là một đạo vương xuống ánh sáng xanh mà dưới thẳng c h ạ m huyền thiên cơ h i ệ n nhiên là xuất thủ thăm dò tiểu hai ngươi nhớ bản tọa huyền thiên giáo chủ huyền thiên cơ tùy ý nhìn cơ hạo nguyệt một chút sau đó có người từ cao không rơi xuống trăng sáng mọc trên biển dị tượng không có lên bất cứ tác dụng gì chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 511, cổ kính 27. lúc trước hăng hái một bộ nhẹ nhàng đẹp quân tử bộ dáng bị huyền thiên cơ nhìn thoáng qua liền từ trong hư không rớt xuống trước đây s o đôi so không thể làm không lớn trong lúc nhất thời tất cả mọi người cả kinh không ngầm miệng được ta không nhìn lầm đi cơ gia thần thể cứ như vậy bại rồi một cái yêu tộc tiểu yêu kinh ngạc nói liền đối phương một chút đều nhận chịu không được một người khác mở to hai mắt nhìn cái này huyền thiên giáo chủ đến cùng là phương nào nhân sĩ lại kinh khủng như vậy lần này cơ gia thần thể mất hết mặt m ũ i bị vây quanh cường già yêu tộc từng cái cười trên nôi đau của người khác nở nụ cười cơ gia thần thể vừa vừa xuất quan liền muốn tìm bọn họ khai đao há miệng liền muốn đại đế thánh binh không ai bị nổi bây giờ gặp phải cao thủ lập tức cựu x ỉ u rơi bị thu thập rất thảm không giống với yêu tộc một phương cười trên nỗi đau của người khác hoang cổ cơ ra mọi người thì là sắc mặt tâm trầm dùng phun lửa ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ cơ hạo nguyện tự nhiên không có ngã chết sớm có hai cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả đem hắn chặn lại bây giờ lại đến hư giữa không trung các hạ thật bản lãnh không biết là cao nhân phương nào vì sao muốn cùng ta hoang cổ cơ ra đối nghịch một vị lão giả sắc mặt nặng nề trong mắt sát cơ t r ậ n trận đối với trong gia tộc thân thể bọn hắn giống thủ hộ hiếm thấy c ô i bảo khẩn trương quyết không cho phép có sai lầm lần này lại có địch nhân ở ngay dưới mắt bọn họ tổn thương bọn hắn thân thể thực tế là không thể chịu đựng huyền thiên cơ ha ha cười nói ta nếu là muốn giết người trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn lần này đi ngang qua nơi đây thực tế không quen nhìn bọn tiểu bối cản rỡ khẩu khí một cái tiểu tiểu đạo cung bí cảnh sâu kiến lại luôn m u ố n tranh thanh đế đạo hữu đế binh thực tế là để bản tọa nhìn không được liền nhẹ nhàng trừng trị một phen thanh đế đạo hữu tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc cũng không còn có thể bình tĩnh cái gì hắn thế mà xưng hô thanh đế vì đạo hữu dám xưng hô đại đế vì đạo hữu hắn là bị hóa điên không thành hẳn là hắn là một tôn đại đế cái này sao có thể huyền thiên cơ một câu kích thích ngàn trọng sóng tất cả mọi người không bình tĩnh cơ ra ba vị lao giả càng là đem muốn thốt ra lời nói ngạnh xinh xinh nuốt xuống kinh nghi bất định nhìn qua huyền thiên cơ hôm nay tựa hồ ra biến cố lớn dám s ư n g hô một đời đại đế vì đạo hữu không phải bị hóa điên chính là có bản lĩnh thật sự vô luận loại nào đều không dễ chọc cho dù bọn hắn là h o à n g cổ cơ gia cơ hạo nguyệt một thân áo tím bay dương sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hướng trên đỉnh đầu vầng trăng sáng kia ngân huy t r ă n g hẳn ra phi thường tường hòa cùng lộng lẫy điểm điểm thánh khiết quang huy loa mắt lại có một chiếc gương đồng cổ lão chìm chìm nổi nổi lưu chuyển ra mông lung hỗn độn khí tức cơ r a cổ kính không ít yêu tộc đại năng cả kinh kêu lên đã dám cùng thanh đế xương đạo hữu đi thử một chút nhà họ cơ chúng ta cổ kính đi cơ hạo nguyệt sắc mặt nghiêm nghị bước đi trong hư không nhanh chóng bước tới như lạc nhạn chi tư phiêu giật linh động đỉnh đầu cổ kính chìm chìm nổi nổi lưu chuyển ra từng đạo hỗn độn quan mang rung động nhẹ nhẹ hỗn độn chi khi tràn ngập hướng huyền thiên cơ cơ r a truyền thừa xa xưa mặt này cổ kính thần bí khó lường c huyền í khí, n nhất tiền hoang h thứ chủ thời là là đời thứ nhất ra chủ vũ khí, là từ ra cổ, cổ vũ thiên cơ mặt lộ vẻ kỳ quang đạo tác tung bay tùy ý một tấn kết xuất có một đạo khai thiên cự phủ bay ra phủ quang hiện lên đem hôn đồn tự nhiên bổ ra hóa thành huyền hoàng nhị khí huyền giả dâng lên là trời diễn hóa xuất nhật nguyện tinh thần tinh hà óng ánh hóa thành trường hà vòng quanh thân thể hắn lao nhanh h o à n g giả vì địa đại địa h i ể n hiện muôn vàn dãy núi một một đột ngột từ mặt đất mọc lên khe danh lạch trời làm sao lại như vậy cơ ra một đám cường giả cùng nhau quá sợ hãi lộ ra vẻ mặt không thể tin trên đời này lại có người tay không đón lấy thánh binh một kích cho dù thân thể bởi vì lấy thực lực nguyên nhân không thể hoàn toàn phát huy thánh binh uy năng nhưng có người tay không tiếp thánh binh hay là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn sau một khắc càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ chuyện phát sinh chỉ thấy tên là huyền thiên giáo chủ lại một ngụm đem trước mặt hình thành tiểu thế giới trôn ướt huyền thiên cơ ở một cái thể nội tinh thể thần quốc vận chuyển đem tiểu thế giới cấp tốc phân giải tiêu hóa đi trên mặt lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n s ắ c nhìn xem cơ r a chúng nhân nói cơ r a cổ kính đích xác uy lực không tệ đủ vị không ít người g â n hàn ngay cả cơ hạo nguyệt cái này cùng nghe con mới đ ể cũng mặt sắc ngưng trọng lên thân thể tỏa hào quang rực rỡ Cổ k í nguyện h c ù n đỉnh đ ầ tức tức huy huy thiên cơ lắc đầu nhàn nhạt nhìn qua cơ hạ nguyện căn bản không có xuất thủ nếu là diệt ngươi đoạt được cổ kính ngược lại cũng không phải việc khó gì chỉ là thần binh có linh cho dù cổ kính rơi xuống trong tay ta chiếc ũ n g k ô Không n dụng bằng bản này g gì. có tác dụng gì. Không bằng để bản tọa ở chỗ tọa t để ở n h t gương đồng kia cổ pháp vô so khắc có thần bí khó lường hoa văn làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên cảm giác xen lẫn thành đạo c ù n g lý diễn sinh ra hỗn độn chìm chìm nổi nổi làm cho lòng người bên trong hồi hộp nhưng vô luận hỗn độn như thế nào cường đại gặp được đạo đạo tiên quang lập tức bị tịnh hóa không được tấp tiến vào huyền thiên cơ như đi bộ nhàn nhã đánh giá cơ r a cổ kính trong mắt thần quang lấp lóe trên mặt lộ ra từng k i a từng k i a càng lộ đông hoang hoang tháp vậy mà rơi vào trong tay của hắn có người rốt cục nhận ra huyền thiên cơ đỉnh đầu cựu trọng cổ tháp têu lên sợ hãi ồn ào huyền thiên cơ mặt lộ vẻ không ngờ bất sắc ống tay háo vung ra đem người này đánh tới mười ngoài mười nghìn dặm những người khác lập tức nơm nớp lo sợ một câu khoác lắc cũng không dám ra cơ hạ o nguyệt càng là bất đắc dĩ bị người bình tĩnh xem nhất là như thế một tôn khủng bố nhân vật dù là hắn kiến thức rộng rãi lòng có lòng dạ cũng cảm giác tê cả ra đầu không có thánh binh ưu thế đối phương muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay có hoang cổ cơ ra mấy vị người hộ đạo mặt lộ vẻ kiên quyết c h i sắc liền muốn tính chất tự sát công kích để ngăn cản ở huyền thiên cơ một lát để bọn hắn thần thể bình yên đào thoát cần gì chứ huyền thiên cơ lắc đầu lại là nhìn một cái khi thế cường đại ngạnh xinh xinh đem ba người định tại không trung dừng lại cũng không thể động ta lại không giết hắn chỉ là làm nghe hoang cổ cơ ra cổ kính huyền ảo khó lường nhìn qua mà thôi hẳn là các ngươi không đồng ý huyền thiên cơ nghi vẫn hỏi mọi người câm như hến nào dám nói không chữ nói đến nếu là ta chưa tới đến các ngươi đám người này đạo cung cảnh mà thôi tay cầm thánh binh chém giết giống như tiểu hài tử cầm vũ khí hạt nhân chơi thọ tinh thắt cổ sống không kiên nhẫn chỉ sợ có thể còn sống sót chỉ có cầm thánh binh thần thể cùng yêu đế hậu nhân về phần cái khác đều sẽ chết thấy không được ngày mai mặt trời thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ huyền thiên cơ lắc đầu thở dài nghe được chúng người đưa mắt nhìn nhau lại xem thời gian một chén trà công phu huyền thiên cơ lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thân sắc vung tay lên một cái sẽ mở không gian thân ảnh biến mất không gặp có nhàn nhạt thanh nhâm truyền đến hiện tại các ngươi muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào a ta chỉ là đi ngang qua chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm m ư ơ i hai thanh đồng tiên điện hai mươi bảy đông hoang thần thể xuất quan thứ nhất giết liền bị huyền thiên cơ cho quái nhiễu kiến thức huyền thiên cơ khủng bố vĩ lực hoang cổ cơ ra căn bản không có tiếp tục chém giết tâm tình hứng thú bừng bừng mà đến vội vã mà đi hôm nay nhìn thấy ý nghĩa quá mức trọng đại nhất định phải lên báo gia tộc nguyên lão lạnh lùng nhìn thoáng qua yêu tộc mỹ lệ nữ tử nhan như ngọc cơ hạo n g u y ệ t không nói gì áo tím phiêu triển bay lên không hắn trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng lần tiếp theo gặp ngươi nhất định chém chi nhan như ngọc tiên tư không rảnh con ngươi như nước môi đỏ hé mở nói chúng ta rời đi nơi này kim liên đ đò o à đoá thụy thải vạn đạo uyển chuyển tiên khu hóa thành một đạo lưu quang phóng tơi phương xa biến mất tại cuối chân trời tuy là yêu tộc đại đế hậu duệ nhưng vạn năm năm tháng trôi qua nay không phải tích so các nàng mạch này sớm đã xuống dốc dưới mắt chỉ có thể đi đầu quân yêu tộc đại năng mà cung lúc đó huyền thiên cơ tìm được phụ cận một chỗ sông ngầm cửa vào tùy theo tiến vào sông ngầm theo nước chạy trước tiến vào đi tới một chỗ hồ nước bên trong dưới nước một mảnh đen kịp mắt thường không cách nào thấy rõ bất quá đôi huyền thiên cơ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hắn hai mắt mở ra hai vệ thần quang còn như thực chiết gào thét lên đầu bắn mà ra có thể liếc nhìn b ắ t phương hết thảy vào hết trong lòng dưới nước tường đổ cung điện di tích tầng tầng lớp, lớp phía trước một tòa cự đại đồng điện sừng sững ở trước mắt to lớn vô so khí thế bằng bạc trải qua ngàn vạn năm t u ế nguyệt biến thiên nó cũng không có như kiến trúc như vậy đổ sụt bảo tồn còn tính hoàn chỉnh phía trên gỉ xanh loan g lộ xem ra cổ xưa mà lại khí thế làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác thanh đồng tiên điện thanh đồng tiên điện toa này có thể so thành trì to lớn đồng điện đại khí bằng bạc dì xanh loan g lộ tuyên khắc đầy khí tức của thời gian trong truyền thuyết nó đã từng kinh hiện đông hoang mấy lần mai táng mấy cái thời đại nhân vật tuyệt đỉnh không cách nào chân chính hiểu rõ lai lịch của nó từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính sống mà đi ra qua làm nó càng phát thần bí khó lường huyền thiên cơ bước ra một bước đã rơi vào thanh đồng phía trên t i ê n điện cũng không có tiến vào bên trong bốn phía nước hồ lưu động ẩn ẩn có một cỗ ba động truyền đến nhưng vào lúc này phía trên một cỗ khiến người ta run sợ khí tức phô thiên cái điệu mà xuống để người nhịn không được vì đó kinh sợ một hồi một mảnh to lớn bóng tối giống như là che khuất bầu trời đám mây chậm rãi thổi qua ánh mắt chiếu tới nhưng gặp được phương tối tăm mờ mịn giống như là có một cái quái vật khổng lồ bơi qua áp lực như núi cao để người ngạt thở to lớn bóng tối như khai thiên tịch địa chi sơ cổ thú vô biên vô hạ bao phủ nước hồ phía trên huyền hoàng nhị khí huyền thiên cơ mặt lộ vẻ tiếu dung khoan thai lời nói tầm mắt nhìn thấy phía trên kia chầm ngưng như núi nặng nề như mây mảng lớn bóng tối toàn thân trình hai màu huyền hoàng mê mê mang mang tựa hồ một sợi xương mù liền có thể đập vụn một dãy núi nặng nề khiến người ta cảm thấy ngạt thở chính là trong truyền thuyết huyền hoàng nhị khí tinh thần loạn đ ị c h â m dương đảo lộn huyền hoàng dâng lên người bình thường cho rằng huyền hoàng vì hỗn độn c h i khí nhưng chân chính tu sĩ tự nhiên sẽ không như vậy nghĩ cho rằng huyền là trời tinh hoàng vì địa tủy là vì thiên địa tinh túy cho nên lấy huyền hoàng đồng hồ thiên địa vô danh thiên địa bắt đầu là vì nói n ổ i danh vạn vật chi mẫu là vì thiên địa huyền hoàng là thiên địa c h i tinh là vạn vật mẫu khí là rèn luyện hết thể vật chất thánh vật chơi cùng không lấy là vì đại tội ta cũng không thể lãng phí lần này cơ duyên huyền thiên cơ tâm niệm vừa động liền có đông hoàng trung hiên viên kiếm bản cổ phủ loại hình dĩ vãng đoạt được thần khí cùng đồng xanh hoang tháp bay ra đem một đám huyền hoàng mẫu khí hút vào trong đó khổng lồ hút vào chi lực tuân r a dẫn dắt vô tận huyền hoàng nhị khí tụ đến như dòng sông tụ như biển rót vào trước người hắn các loại bảo vật bên trong chỉ cần một sợi liền có thể đại đại tăng cường pháp bảo kiên cố tính bền linh dẻo từ đó tăng lên phẩm chất uy năng bây giờ huyền thiên cơ lớn như thế miệng thôn phệ thiên địa huyền hoàng chi lực liền là vì thăng cấp trên người mình bảo vật liền xem như không thể tăng lên phẩm chất cũng muốn gia tăng nó nội tình thu hoạch được càng hùng hậu căn cơ có được càng lớn t r ư ở n g thành tính phía trước huyền hoàng nhị khí quần quận hội tụ đông nhiên ở giữa mấy đạo quang hoa lấp lóe huyền là trời tinh hoang vi địa tủy ra hòa vào nhau cũng sẽ không có quang hoa tứ trản nhưng là giờ phút này ở trong lại có mấy đạo huyền hoàng khí phá lệ trói lọi so cái khác nặng nề tự nhiên huyền hoàng khí h óng ánh rất nhiều lần là huyền hoàng chi c a n chỗ tinh hoa lại có chín đạo huyền thiên cơ mắt thấy cơ hội khó được lúc này chống ra tự thân động tiên h lập tức khổng lồ hoàn vũ hiển hiện chế trụ ba đạo huyền hoàng chi c a n c ứ n g ép thôn p h ệ trên người hán không gian chi lực cùng đại ngũ hành thuật lớn âm dương thuật cũng đồng thời vận chuyển phân biệt bắt lấy hai đạo huyền hoàng chi căn huyền thiên cơ lưu lại một đạo không có hấp thu lưu lợi người khác chỉ còn lại có tám đạo thiên địa huyền hoàng chi c a n dung hợp một chỗ hình thành một đầu mạch lạc chiếm cư trong thân thể không ngừng mà phóng xuất ra từng sợi huyền hoàng nhị khí sương mù nung l u n g huyền hoặc khó hiểu đến cuối cùng quan g hoa nội v ẩ n phong mang thu lại trở nên tự nhiên mà giản dị mịt mờ huyền hoàng nhị khí tự nhiên lưu động làm cho người ta cảm thấy cảm giác thâm bất khả t r ắ c thiên địa sơ khai sinh ra một chút thiên tinh địa tủy là vạn vật chi mẫu khí có khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí là luyện khí c i bảo huyền thiên cơ lấy cái này thiên địa huyền hoàng chi căn rèn đúc mình động thiên thế giới giống như đem mình xem như một cái hình người thánh binh tại bồi dưỡng cái này nhất định là một cái quá trình dài dàng dặc cần thời gian từ từ sẽ đến ma luyện cũng may huyền thiên cơ thiếu vừa vặn không phải thời gian trên đầu hoang tháp tiên quang tràn ngập quanh mình huyền hoàng chi khí tung hành huyền thiên cơ không sợ hãi liền tại đời này người đều coi là hung h i ể m c h i địa bế quan tu dưỡng nếu là dạy hắn người biết được chắc chắn sẽ hãi nhiên thất sắc không thể tin tưởng liên tại cái này huyền hoàng chi địa huyền thiên cơ bê quan một tháng có dư rốt cuộc xuất quan thân thể của hắn có tám đạo huyền hoàng chi căn tới nhuần nhục thân cường độ khủng bố tới cực điểm dù cho là đại đế thánh binh đánh tới rơi ở trên người hắn chỉ sợ cũng công không phá được huyền thiên cơ phòng ngự huyền thiên cơ đứng dậy cực kỳ hài lòng hắn nhẹ nhàng một bước phóng ra quanh thân không gian rầm rầm vỡ ra lộ ra đen nhánh không gian phong bạo kia là làm cho tất cả cường giả đều tim đập nhanh thời không phong bạo chỉ là bây giờ đánh tới huyền thiên cơ trên thân lại chỉ kích thích một k i a nho nhỏ hòa tinh ta quá cường đại huyền thiên cơ chế nhạo nói lớn vươn tay ra đem vết nước không gian s ă n bằng hiện tại đi xem một chút thanh đồng tiên điện dù sao ngoan nhân đại đế cũng từng tới nơi này tham tiền nhân dâu chân rộng mình tầm mắt đồng điện bên trong vô tận c h ố n g trải nói không nên lời yên tĩnh bên trong mê man mơ hồ có thể thấy được tìm không được cửa điện giống như là đi tới một mảnh sa mạc không có một chút sinh cơ thời gian ở đây phảng phất đình trệ giống như thế giới cuối cùng sương mù nhàn nhạt lượn lờ phi thường m ô n g lung chống c h ả y đồng điện bên trong không thể nhìn thấy phần cuối giống như là đi tới khai thiên tịch địa chi sơ huyền thiên cơ dạo chơi đi thẳng về phía trước chỉ thấy phía trước có một bộ hải cốt trắng như tuyết toàn thân vỡ vụn nhiều chỗ lảng lạng gục ở chỗ này gặp được hoang tháp rủ xuống tiên quang chiếu xạ liền hóa thành bột xương trên mặt đất có mấy cái khô cạn chữ bằng máu đỏ thấm mà mơ hồ có một cỗ nói không nên lời vật vị như ngưng tụ cái này cường giả toàn thân tinh khí thần mới l à c cấn ở đây cho người ta một cỗ cảm giác cực kỳ đặc biệt như tại truyền đạt một loại cảm xúc xin hỏi thượng t i ê n có tiên hay chăng chỉ có dạng này mấy chữ người này trước khi chết tựa hồ tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng có thể bảo lưu lại bạch quất người tuyệt đối là vô tận năm tháng trước đây cái thế cường giả nhưng đến chết lúc hắn nhưng trong lòng mê mang có thể suy ra hắn loại kia thất lạc cùng không thể đẩy ra mây mù thấy thanh thiên tiết với huyền thiên cơ yếu ớt thở dài trên thế giới này thiên tài như vô lượng hàng xa lại bởi vì thế giới quy thì lại khác không được thành tiên chết g i a tại thế gian thực tế là một loại lớn lao bi h a i đột nhiên đồng điện chấn động lên một cỗ lực lượng khổng lồ như ngân hà rơi xuống như tinh vực cô quạng khổng lồ áp lực để người có cảm giác hít thở không thông đồng điện bên trong một mảnh sương mù lại có hỗn độn c u ộ n cuộn giống như là sương ngủ, m ô n g lùng tồi khô lạc hủ căn bản là không có cách ngăn cản đây là một loại bản nguyên lực lượng giống như là vũ trụ sơ khai thiên địa vừa thành hình tinh thần lấp lánh hỗn độn dữ dằn thế không thể đỡ huyền thiên cơ không thèm để ý chút nào có hoang tháp hộ thể cái này hỗn độn chi khí cũng không làm gì được hắn hắn đi thẳng về phía trước phía trước xuất hiện hai cánh cửa ở chỗ này có mười mấy bộ bạch cốt xương cốt có sáng bóng trong suốt cũng không có hóa thành bột xương đủ để chứng minh bất phàm của bọn h ắ n tiên quang chiếu xuống có bạch cốt phát ra trận trận tiếng len keng giống như kim thạch tuyệt không phải phàm xương tuế nguyệt cũng không có thể triệt để đem nó ma d i ệ t có ít mấy bộ bạch cốt t r ư ớ c để lại chữ a bằng máu một người trong đó viết ta có một quả tiên tâm bị b ụ i t r ầ n tre lấp lâu ngày ngày nào đó b ụ i bay trái tim tỏa sáng chiếu phá núi sông mười ngàn đoá đây là một loại đại khí phách đồng thời cũng là một loại bất đắc dĩ càng là một loại tuyệt vọng thực lực đạt tới cảnh giới cỡ này tuyệt đối đã là vang dội cổ kim nhưng y nguyên thành tiên vô vọng mấy câu nói đó nói tận tiếp nối cùng cô đơn đi ngang qua mười mấy bộ hải cốt đi tới kia hai cánh cửa trước hai cánh cửa hộ tương tự thái cực bên trong âm dương ngư cánh cửa bên trái là một cái màu đen âm ngư cánh cửa bên phải là một đầu màu trắng dương cá tất cả đều như bất quy tắc trăng khuyết hợp hai là một là vì thái cực huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ tại cái kia màu đen âm ngư trên cánh cửa có khác một cái cứng cắp chữ cổ khí thế ép người chính muốn đem người băng bay ra ngoài tử cái chữ này có thể nói vô cùng bất t ư ở n g như ma chú in dấu in ở phía trên lại có chút đấm máu hương vị mà tại kia màu trắng dương cá trên cánh cửa móc sắt ngân vạch cũng chỉ khác một chữ là sinh bút lực hùng hồn thân vận tự nhiên lưu chuyển ra một cỗ t ư ở n g hòa khí tức cùng âm ngư môn hộ hoàn toàn tương phản huyền thiên cơ yên lặng suy tư cuối cùng tự nói nói Thái sinh nghi, cực lưỡng âm dương cùng nổi lên dương giả mà sống âm giả vì chết nhưng dương cực sinh âm âm cực sinh dương âm dương lẫn nho nghịch sinh tử đ ổ i chỗ huyền thiên cơ lựa chọn từ môn nhanh chân trước tiến b ả o v a n n đột nhiên giống như là biển gầm thanh âm truyền đến âm ngư môn hộ bên trong âu quang như vực sâu bay thẳng mà đến dương cá môn hộ bên trong bạch quang nhấp nháy xuyên thấu mà tới sự đối lập của đen và trắng sinh tại chết quang hoa hòa lẫn âm dương nhị khí lưu truyền phô thái i ê n c địa, phát ra tiếng ấm ấm, giống đang ra phát như tiếng giống vông dương ầm ầm, là cực u cửu ố n lên dẫn như kinh sấm vang triệt thiên lại giữ, triệt Thái thập sấm địa. c sơ thành sinh tử đối lập âm dương nhị khí mông lung loại này va chạm vô so đáng sợ có thể diễn sinh vạn vật cũng có thể để thiên địa cô quạng huyền thiên cơ mặt không đổi sắc thế ra miếng đồng xanh đem âm dương cửa định trụ lại lấy ra bị huyền hoàng chi khí từng cường hóa thần nông đ ỉ n h thu một chút âm dương nhị khí đi kể từ hôm nay cái này thần nông đình liền cứ gọi là âm dương nhị khí bình đi huyền thiên cơ c ư ờ i nói hắn từ hiên viên kiếm thế giới được một cái thần nông đỉnh lại tại tiên kiếm t ư thế giới được một cái thần nông đỉnh hai cái thần nông đỉnh không tốt đem một cái biến thành âm dương nhị khí bình cũng là vô cùng tốt hắn cũng không có làm quá mức không có đem tất cả âm dương nhị khí cầm lưu rất nhiều miễn cho gây nên không tất yếu tranh đấu đẩy ra âm ngư môn hộ dạo chơi mà vào sau đó hắn nhìn thấy một cái cự đại tiên chữ chưa xong con tiếp hai mươi hai chương năm trăm mười ba tiên điện lộ đạo hai mươi bảy một cái tiên chữ khắc tại phía trước trên vách đồng có khó mà nói rõ vật vị đúng là lấy máu tươi viết mà thành l à c ấn tiến vào thanh đồng bên trong vết máu như mới căn bản không có khâu cạn lập loẹ huyết quang bắn ra bốn phía mà ra phi thường yêu tả loại này máu rõ ràng không tầm thường cũng không biết qua đi bao nhiêu vạn năm tất cả cường giả huyết nhục đều đã hôi phi lên d i ệ t chỉ có số ít cái thế cường giả lưu lại b ạ c h cốt Mà nơi đỏ â y tiên trữ lại bên trên như máu, cũ đ tươi ướt át huyết ư còn chạy, đang đại thực tế thể tưởng làm không người á thủy rực rỡ n g ờ i n g ờ i là cấn tại ngay phía trước trên vách đồng hình thành một cái cự đại tiên chữ có thể cao tới khoảng chín mét hào quang bắn ra bôi phía trói lọi trói mắt như óng ánh xích hà ngưng tụ mà thành đại đạo khí tức lập loệ chữ bằng máu rõ ràng là một đời đại đế ngoan nhân đại đế huyết dịch là cấn lấy huyền chi lại huyền đạo t á c mang cho huyền thiên cơ lấy huyền ảo khó lường cảm giác cái này mỗi một giọt máu đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đạo t á c đã là huyền chi lại huyền có vô thượng phát tác lại ẩn chứa vô hạn sắc cơ một giọt máu có thể giết thánh nhân đại thánh nếu là đầu não mê mẩn m ê n g ô n g hôn hôn đột đột nghe đại đạo thanh âm đi về phía trước đụng kia một giọt máu chắc chắn hóa thành xương khô chết vô táng sinh chi địa chắc hẳn kia tiên chữ phía dưới rất nhiều xương khô chính là bởi vì đụng một đời đại đế máu kích phát sắc cơ bị trực tiếp giết chết huyền thiên cơ ngược lại không sợ hãi đỉnh đầu hoang tháp quanh mình tiên quang bắn ra bùn phía ngồi xếp bằng thinh tâm lương thần tinh tế phẩm vị cảm n g ộ ngoan nhân đại đế địa đạo thì đại điện bên trong hỗn độn phun trào âm dương nhị khí lưu c h u y ể n kia tráng lệ tiên chữ có một cỗ khó mà nói rõ vận vị vô c h i vô giác ở giữa huyền thiên cơ đụng chạm đến một cỗ khó hiểu ý cảnh phía trước dần dần bắt đầu mông lung tựa như ảo ngộng cho người ta có cảm giác không chân thực thiên địa cô quạng sau đó lại phồn thịnh đang diễn hóa đang sinh diệt đại đạo thanh hư không linh mà biến hóa khó lường vĩnh viễn không tịch diệt đủ loại không hiểu dị tướng hiện ra khiến người ta say mê xa vào đến ngộ đạo trạng thái huyền thiên cơ trong mắt thần quang nổ bắn ra t r u n g quanh tiên quang p h u n g trào đạo tác tung bay chiếm lấy kia một sởi không hiểu quy tích nổi danh vạn vật trí mẫu thiên địa hữu hình vị âm dương co cương nu tương hợp tẩm bổ v ạ n vật sáng lập sinh linh vô danh thiên địa bắt đầu vô hình vô dạng ra ngoài hư vô giả dích không dứt giống như một sởi tơ n h ệ n không gặp bộ dạng vĩnh viễn không khô kiệt thiên địa bản nguyên nói căn bản bên trong đại điện có đại đạo thanh â m đang vang vọng dụ hoặc người trước tiến vào muốn thăm dò thiên địa chi căn mở ra trúng rượu chi môn đây là một loại lớn lao dụ hoặc phảng phất hy vọng thành tiên đang ở trước mắt đại đạo luân âm không ngừng tiếng vọng như hoàng trung đại lữ để người h i ể u đ ấ u chỉ là huyền thiên cơ vốn là tiên nhân như thế nào lại chấp nhất tại thành tiên sự tình hắn chỉ là lẳng lặng cảm ngộ đại đạo thanh âm phát triển chính mình đạo duyên khẽ động cũng không hề động tiên huyết sắc cơ đối với hắn vô dụng ngược lại là một trận lớn tạo hóa giữa thiên địa hình như có một ngọn đèn sáng treo cao ở trên nở rộ vô tận thần vận lại như có thiên âm diệu đế vô tận phát môn hiện hiện trước mắt tuân gia thánh tuyển trên trời rơi xuống kim liên loan phượng bay múa thụy thải nghìn đạo thần h ồ n g văn cái ngũ sát xuất hiện thất thải chiếu g i ỏ i các loại tường hoa không khâu chuyển đủ loại rượu tướng vô tận đại đạo luân âm vang vọng đại điện huyễn hoặc khó hiểu bẩm khí có độ dày có thể sinh thánh hiển hư vô m ở mịt ba động vang lên không phải thanh âm cũng không phải thần thức truyền vang hoàn toàn là một loại khí thế không tên đang lưu chuyển truyền lại đại đạo diệu đế thân âm bao hàm tuyệt không thể tả tu hành trí lý chư tính đi mướn thủ trung hòa huyền bên trong có huyền nói bên trong có tiên chú n g rượu chi môn nhanh chóng mở ra càng thêm không lưu loát cùng huyền ảo ba động truyền đến phía trước cái kia đ ấ m máu tiên chữ vậy mà tại chấn động sau đó phân vì làm hai nửa lại mở ra một cánh cửa thần bí bốn chữ cổ hiển hóa chú n g rượu chi môn đ ấ m máu tiên chữ chia hai nửa hình thành chú n g rượu chi môn tại nó bên cạnh cách đó không xa nơi đó hôn độn cuồn cuộn âm dương nhị khí lưu chuyển nhưng lại rất không cân đối không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống thụ lấy biến hóa này huyền thiên cơ từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại nhìn qua chúng rượu chi môn con mắt có chút n h a o lại hắn đã được không ít tạo hóa hiện tại a tiến vào không tiến vào chúng rượu chi môn có hoang tháp hộ thể thế gian này tuyệt đại bộ phân địa phương với hắn mà nói đều có thể đi hắn cũng không e ngại sinh mệnh của mình an toàn nhận uy hiếp chỉ là n g o n nhân đại đế lưu cho tiểu chính thái diệp phạm cơ duyên bị hắn cầm đi không ít nếu là hắn lại cùng n g o n nhân có nhân quả liên lụy nói không trừng vị này đại đế sẽ tìm đến mình nói chuyện cái này tuyệt không phải là một chuyện tốt đánh thắng được hoặc đánh không lại đều không có bao nhiêu ý tứ ta tựa hồ quá kiêu căng nhất định phải điệu thấp điệu thấp huyền thiên cơ nói t h ầ m hạ quyết tâm không đi trúng diệu chi môn ở trong về phần huyền hoàng mẫu khí sự tình h ắ n lưu lại một đạo huyền hoàng chi c a n lấy bây giờ tiểu chính thái diệp phàm năng lực miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sử dụng một đạo còn lại tám đạo huyền hoàng chi căn diệp phàm cũng không cần đến cũng không có khả năng cần phải huyền thiên cơ đã dùng bọn chúng luyện thể luyện khí huyền thiên cơ đứng dậy hướng chữ tiên đi đến ngay tại chữ tiên bên cạnh hỗn độn xương mù dưới có một đạo lỗ hổng đồng bích bị s i n h s i n h đánh xuyên qua một đầu bị người vì mở ra đến con đường mấp mô không biết thông hướng phương nào đây là ngoan nhân đại đế kế tác trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện không thể phá vỡ như thiên điệu lồng giam căn bản là không có cách đánh vỡ đông hoang vô số cường giả hãm sâu bên trong không có người có thể sống ra đều bị vây chết mà ngoan nhân đại đế một chỉ liền đem thanh đồng tiên điện đánh xuyên qua một thân thực lực thực tế là khủng bố hiện tại đối đầu ngoan nhân đại đế cũng không phải là lý trí cử chỉ cho nên huyền thiên cơ quyết định hảo hảo yên lặng một chút tăng đế tinh nước quá sâu hết thể phải khiêm tốn tiếng t r ầ m phát đại tài huyền thiên cơ nghĩ như thế h ắ n dọc theo ngoan nhân đại đế đánh xuyên qua con đường rời đi thanh đồng tiên điện rầm rầm bọt nước xoay tròn huyền thiên cơ đi ra mặt nước thở một hơi thật dài đây là một cái cự hồ nước lớn sóng biết mênh mang mênh m ô n g bát ngát hơi nước mông lung mặt hồ thanh bích trong suốt giống như là một khối thiên nhiên bảo thạch lượn lờ lấy tiên khí tô điểm ở trên mặt đất mênh m ô n g huyền thiên cơ một bước phóng ra đến một phương bên bờ vừa mắt một mảnh thanh thúy tươi tốt vô tận c ủ a m ộ t sinh trưởng tại trên bờ xanh úng tươi tốt sinh cơ bừng bừng nên rời đi huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt tự nhủ lại nhìn thanh đồng tiên điện một chút nơi này có quá nhiều bí mật chỉ tiếc bị ngoan nhân đại đế sở chiếm cứ tương truyền ngoan nhân nào đó một thế liền tại bên trong đáng tiếc cuối cùng thuế biến thất bại nhục thân lưu tại nơi đó sau đó bị đông hoang mấy đại thánh địa trò phanh thây hoang cổ cơ ra được một cái cánh tay n g ắ m lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi huyền thiên cơ rất bội phục những thế gia này dũng khí quả thật là không biết là hạnh phúc ca huyền thiên cơ cảm thán một câu thân thức triển khai tự hỏi mình b ư ớ c kế tiếp nên đi địa phương thái huyền môn chuyết phong huyền thiên cơ rốt cục xác định mình nên đi địa phương tự nhiên đại đạo cựu bí một trong hắn đều không muốn bỏ qua càng quan trọng chính là nếu là triệu linh nhi lĩnh hội tự nhiên đại đạo liên đối lấy tạo hóa đại đạo đột phá như vậy bất tử thần dược bộ đề cổ thụ từ không sinh có liền có thể đưa vào danh sách quan trọng cái này chính là lịch sử tính đột phá viễn siêu ra mọi người kiến thức n g ắ m lại đã cảm thấy thú vị huyền thiên cơ một bước phóng ra đến yến quốc linh khư động thiên lúc này linh khư động thiên kinh lịch yêu đế mộ chỉ biến thái thượng trưởng lao chết mất hai cái trưởng môn trọng thương thực lực đại tổn tên là vi vi thiếu nữ từng bị huyền thiên cơ quán đỉnh tuyệt thế thiên tài lấy đạo cung cảnh giới đại viên mãn tạm thời thành linh khư động thiên trưởng môn cũng chấn áp không ít xâm phạm thế lực khác điều này cũng làm cho huyền thiên cơ hơi có chút giật mình tiểu cô nương lịch trình lại tại vô hình trong lúc vô tình bị cải biến huyền thiên cơ lưu lại một cái phân thân tại linh khư động tiên giao chúng đồng hương đạo pháp cũng nổi lên c h ấ n thủ linh khư mạnh đại tác dụng mà hắn bản tôn thì là mang theo triệu linh nhi hướng thái huyền môn bước đi dạo bước mấy ngày cuối cùng đến thái huyền chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 514, t h á i huyền môn 27. từ linh khư động thiên đến thái huyền môn là một đoạn có thể gần có thể xa lộ trình nếu là huyền thiên cơ nguyện ý hắn có thể mở ra cánh cửa không gian một nháy mắt vượt qua mười triệu bên trong một bước đến chỉ là nhanh như vậy tiết tấu huyền thiên cơ cũng không thích hắn đi tới thế giới này còn không có xem thật kỹ một chút lần này cùng triệu linh nhi một đạo hướng thái huyền môn bước đi chính là một cái cơ hội tốt cùng linh nhi đồng hành há có thể xúc địa thành thốn một bước mấy chục ngàn bên trong kia không có ý gì huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi dạo bước đông hoang bọn hắn đi qua cách linh khư động thiên hai ngàn dặm bên ngoài một cái chấn nhỏ nơi đó đã từng có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương tên là g ư ơ n g đình đình cũng có một cái họ khương láo nhân cũng có một cái họ lý á c bá chỉ là bọn hắn đạt tới thời điểm lý gia đã bị diệt họ khương ông cháu bị đại nhân vật tiếp đi hàng xóm láng giềng đều tại nhắc tới nói trên đời người tốt có hào báo tiểu cô nương cùng khương láo bá rốt c u ộ c khổ tận cam lai vượt qua ngày tốt lành từ láng giềng trong miệng huyền thiên cơ dễ như trở bàn tay biết được cái này trên trấn đã từng tới một đứa bé trai trợ giúp qua khương gia tiểu nữ hải về sau tại đại nhân vật tiến đến về sau cùng nhau rời đi huyền thiên cơ tất nhiên là biết cái này tiểu nam hải trừ mình đ ồ nhi diệp phàm bên ngoài không còn ai khác chỉ là lại không biết diệp phàm cùng thái cổ khương gia nhưng tưởng như nguyên tắc bên trong có mâu thuẫn nguyên tắc bên trong tiểu diệp phàm vốn nhờ người mang bảo vật bị khương gia gừng giật thần phái người truy sát một đường vô cùng chật vật kém chút bị giết chết cũng may hắn người h i ể n tự có thiên tướng phi phàm không chết ngược lại nhân họa đắc phúc đột phá cảnh giới có loại loại kỳ ngộ huyền thiên cơ có chút phất tay áo từng đạo đạo văn đem toàn bộ tiểu c h ấ n cũng phương viên mấy trăm bên trong bao phủ trong chốc lát ngày xưa sống sờ sờ bóng hình bị huyền thiên cơ giam cầm mà ra có một đầu hoàng kim thần hống phía trên ngồi một hai m t ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi nam tử trẻ tuổi thân mặc cả người trắng áo xem ra rất n h ò nhã mang trên mặt nụ cười ấm áp vô cùng tuấn lãng hai con ngươi như nước ẩn ẩn có thần hoa lưu truyền được xưng tụng phong thần như ngọc thái cổ khương ra gừng giật bay tại hai bên của hắn cũng có hai kỵ đặt song song tiến lên bên trái là một đầu màu xanh dị thú tương tự sư hổ màu xanh thú mau rất dài phi thường sạch sẽ như ngọc c ó ánh thanh huy lưu chuyển phát ra ánh sáng s á n g l ạ mà tại đầu lâu bên trên sinh ra một cái sừng ngọc lại đang tỏa ra ngũ sắc thần quang đầu này ngũ sắc dị thú cũng tại đạp không mà đi không có chân chính giẫm tại mặt đất thần tuấn bất phàm ở phía trên ngồi ngay thẳng một tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi một thân áo xanh anh khí bức nhân nhưng lại ẩn ẩn có một loại tiêu căng nhìn xem tiểu trấn hết thể tựa hồ rất khinh thường thái cổ khương r a gừng giật thần tiểu bốt một bên khác là một đầu ngân huy loẹ loẹ kỳ thú hình như thần hiệu toàn thân bao trùm v ậ y màu bạc lại cái chán trung ương sinh ra một chiếc mắt nằm dọc toàn thân có thánh khiết quang huy đang nhấp nháy đạp không mà đi không nhiễm trần thế ở phía trên ngồi ngay thẳng một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ da như mỡ đông trong mắt như thu thủy được sương mù môi đỏ điểm điểm rất là mỹ lệ nhưng cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác mang theo một tiếng ạ o ý thái cổ khương gia gừng hái huyên vô số hình ảnh từ huyền thiên cơ trước mặt trôi qua có thái cổ khương gia diệt lý gia khương gia tiểu cô nương bị tiếp đi tiểu diệp phàm hộ tống khương gia cùng một chỗ tiến về khương gia gừng giật bay ban thưởng diệp phàm một khối nguyên gừng giật thần bất mãn nguyên bị lấy đi phái người truy sát diệp phàm lấy thuộc sơn phái ngự kiếm chi thuật thoát đi khương gia đội ngũ mà khương gia truy sát người không có biện pháp đủ loại tình cảnh Một một hiện ra, lịch sử lại có chuyển hướng diệp p h ạ m nhân sinh lại có chút biến hóa t h ụ c sơn phái ngự kiếm thuật chính là lấy khí ngự kiếm nhân kiếm hợp nhất nháy mắt ngàn g dặm nhanh như lưu tinh chỉ cần thể nội có một chút chân khí liền có thể thôi động ngự kiếm chi thuật mà lần này thế giới hệ thống tu luyện không phải mệnh tuyển cảnh không được lên không tấn thăng mệnh tuyển về sau thần lực trong cơ thể nguồn suối cốt cốt không dứt, phương nhưng phi thiên đột đ ị a cho nên tiểu diệp phàm trốn rất nhanh mà truy sát người không thể làm gì một đường hướng thái huyền môn đều có thể cảm thấy được tiểu diệp p h ạ m tiến hóa trưởng thành bể khổ mệnh tuyền thần kiều sắp đến bị ngạn cảnh bốn đại cảnh giới tương hô ngăn cách cách nhau như t r ờ i biển muốn đột phá khó khăn chống chết hắn lại tại không đến thời gian một năm bên trong đến thần kiều đình phong nhất là hắn mỗi đột phá một cảnh giới cần thiết sinh mệnh tinh hoa hải lượng không thể tính toán vượt xa hơn hẳn với người khác dưới loại tình huống này cũng có thể đột phá thực tế là không thể tưởng tượng khí vận nồng hậu dày đặc tiểu diệp phàm lộ tuyến một mực hướng bắc chắc hẳn cũng là bởi vì lấy quá hao tổn sinh mệnh tinh hoa nguyên nhân muốn tới bắc vực đi mạo hiểm một chút phải chút nguyên tới nhưng muốn vượt ngang bắc vực lấy diệp phàm bây giờ năng lực còn khó có thể làm được chỉ có thể mượn nhờ thế lực lớn vượt môn tiến hành xuyên qua không gian nếu không cho dù ngự kiếm cũng muốn mấy chục năm khi đó rau cúc vàng đều lạnh cho nên tại huyện thiên cơ cùng triệu linh nhi chậm rãi đi tới thái huyền môn thời điểm Tiểu diệm p p h cũng đến. d i ệ phàm p cũng không phải là một người tại bên cạnh hắn có một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thân mặc á o tím có một loại cao quý không tả nổi khí chất, nhưng khi nàng lộ ra nét mặt tươi cười lúc lại là một loại khác phong tình sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh sinh huy má trái gò má có một cái lún đồng tiền nhỏ xem ra vô cùng động lòng người cùng hoạt bát thiếu nữ áo tím cực kỳ mỹ lệ con mắt rất lớn tiệp mau rất dài mang theo một c ỗ linh khí xem ra vô cùng hoạt bắt cùng h o ạ bát cho người ta một loại linh động cảm giác cơ tử nguyệt huyền thiên cơ nhìn xem linh động thiếu nữ lập tức nhận ra nàng phu quân nhận biết tiểu cô nương kia triệu linh nhi một thân áo xanh khẽ cười nói rất có thể tiểu cô nương sẽ trở thành đồ nhi t a tiểu tức phụ huyền thiên cơ lo lắng nói ồ triệu linh nhi khẽ ồ lên một tiếng kỳ quái nói phu quân tựa hồ cái gì cũng biết dáng vẻ vi phu bấm ngón tay tính toán tiên tri năm trăm năm sau biết một ngàn năm trên thông thiên văn dưới biết địa lý không gì không biết huyền thiên cơ cười ha ha nói phụ quân người cao điệu triệu linh nhi lên tiếng nói nhìn huyền thiên cơ hướng phía dưới một chỉ lời nói thái huyền môn chiêu sinh muốn bắt đầu thái huyền môn chính là đông hoang ít có đỉnh cấp thế lực lớn ngày xưa cường thịnh nhất lúc thực đủ sức để đứng hàng đông hoang một trăm người đứng đầu bên trong đã chuyển thừa vạn năm có dư tại phụ cận địa vực trừ cơ ra cùng diêu quang thánh địa bên ngoài không có bất kỳ cái gì tông môn có thể áp chế bọn hắn vô tận bên trong ngọn tiên sơn có một trăm linh tám tòa chủ phong đại biểu một trăm linh tám loại truyền thừa là thái huyền môn trường thịnh không suy chố căn bản. Cho bản. dù m ộ tàn chút thừa hiện hướng truyền t ra xu hướng suy tàn, còn có cái khác truyền thừa ngay tại quật khởi trải qua vương t r i ề u thay đổi tuế nguyệt lưu t r u y ề n thái huyền môn từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã lần này chiêu sinh tất nhiên là quy mô to lớn hấp dẫn vô số người đến đây nơi mắt nhìn thấy bên trong sân môn địa thế khoáng đạt dòng người cuồn cuộn khoảng chừng mấy chục ngàn người tụ tập ở đây nhưng lại một chút cũng không chen chúc đều đang đợi tuyển chọn mà cái này vẹn vẹn ngày đầu tiên mà thôi đem tiếp tục bảy ngày như mỗi ngày đều có nhiều người như vậy có thể ngẫm lại đem sẽ có bao nhiêu người đổi u ở đây những người này đến từ chung quanh mấy chục cái quốc gia đều có nhất định trời phân nhưng chỉ có rất ít một bộ phân có thể lưu lại tất tụng thiên phú dị bẩm cực kỳ xuất sắc mới có thể Liên tại huyền thiên cơ lời tại thiên nói nói huyền xong. cơ xa xa một trăm linh tám tòa chủ phong ở giữa bay tới mấy chục đạo bóng người tất cả đều tóc t r ắ n g áo choàng đều là tinh thần lão nhân quát thước có nam có nữ thoạt nhìn như là từng cái lao thần tiên bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung túi nhìn phía dưới mấy chục ngàn người một người trong đó mở miệng lời lẽ hào hùng thanh âm rõ ràng chuyển khắp mỗi một cái góc tất cả mọi người nhưng nghe nói đến dựa theo lão nhân nói ban đầu nhất khảo nghiệm chỉ cần xuyên qua qua phía trước một cái tiên môn nếu là vô tiên duyên căn bản là không có cách thông qua chỉ có qua cửa này mới có thể tiến về 108 t ò a chủ phong tiến hành khảo thí như thích hợp nào đó một ngọn núi truyền thừa liền có thể lưu lại trở thành thái huyền môn đệ tử phu quân chúng ta cũng đi khảo hạch sao triệu linh nhi lộ ra một k i a vẻ mặt hưng phấn chúng ta cần muốn khảo hạch ta ai lại có tư cách khảo hạch chúng ta trực tiếp đi t r u y ế t phong chính là huyền thiên cơ thản nhiên nói tốt ta chưa xong c ò n tiếp 22. i mươi hai chương năm t r i ế t phong 27. huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi hành tẩu ở trong đám người vô luận là ai đều không thể nhìn thấy bọn hắn có t r i ệ u đựng khảo hạch người từ trên người bọn họ đi qua lại như là đụng phải một mảnh cái bóng huyền thiên cơ cùng mọi người cũng không tại một cái không gian ánh mắt của hắn nhìn về phía diệp phàm lộ ra mỉm cười t i ể u g i a h ỏ a này rất được hắn chân lý rất điệu thấp lần thứ nhất phong bế thần lực ba động bể bị Bộ thể khổ không kết không như thần phi, chuyển, hào chuyển chân vững về. dung ngoài đoán đáng tin, trở mặt thật có quả suy lần này ữ a phía quanh đi để người thẳng trước, thèm chút chung hắn không cận, n về có dễ ý o Lần n à hắn tràn ra điểm điểm thần lực ba động hào không ngoài suy đoán thuận lợi thông qua cái này khiến bên ngoài chờ lấy chế d ễ người tất cả đều kinh ngạc vô so giả heo ăn thịt hổ tiểu diệp tử còn thiếu chút trang bị huyền thiên cơ tự đủ hai người đi về phía trước Cũng nhìn thái ấ y khảo hạch tòa kia thần bí môn hộ, đủ cao khoảng hạch thần hộ, nhưng cao do tòa mét, trời núi môn ngàn bí đủ đ bình hình thành, bên hình trướng thành, trong xương ngủ mông lung, là vô tận n hẻm là xa mù vô sâu ú Đi vào người vào n tuy huyền i ề nhưng chừng chín thành người bị tiên quang nặng t mới bị u r tống trở nhận về, bị l à môn v t i ê duyên.、Thái、huyền môn Thái đạo này tương tự cửa đa tâm chắn thiên nhiên nghe nói là đ ờ i thứ mười chín tổ sư tế luyện thành không thích hợp người tu hành căn bản là không có cách thông qua không ít người đang nhỏ giọng bàn luận bị truyền tống ra người tới rất nhiều đều rất không c a m l ò n g một lần nữa đi thẳng về phía trước nhưng kết quả cũng không hề có sự khác biệt y nguyên như thế thái huyền môn có không ít đệ tử trẻ tuổi thủ hộ ở đây không người nào dám n h á o sự mấy lần bị c h u y ể n tống về đến về sau những người kia không thể không rời đi huyền thiên cơ nhìn qua cửa đá nghĩ đến mình xạ điêu thế giới thời điểm khảo hạch đệ tử phương pháp xem ra mình ngay lúc đó phương pháp cùng thái huyền môn so ra thực tế là quá yếu lúc nào đi một chuyến xạ điêu thế giới thực hiện ngàn năm ước hẹn thuận tiện đem xạ điêu thế giới trực tiếp thu được rồi dung hợp thành nhất trọng tiên huyền tiên cơ thì thầm trong lòng tùy tiện xuyên qua khảo hạch c h i môn hướng về thái huyền môn chỗ sâu bước đi thái huyền môn chỗ sâu tú lệ sơn phong vô số ở trong một trăm linh tám tòa chủ phong tráng lệ nhất có chủ phong tiên nhạc trận trận mây mù phiêu miểu hào quang lấp lõe có chủ phong sinh cơ bừng bừng thác nước dài đến ngàn trượng v ô n g xuống giống như ngân hà rơi xuống chín ngày có chủ phong tiên hạc bay múa thiên cung lơ lửng cực kỳ tường hòa như thế ngoại tỉnh thổ huyền thiên cơ thần thức triển khai bao phủ toàn bộ thái huyền môn một lát sau hai người hướng về một cái rất hoang vu chủ phong đi đến tòa chủ phong này cũng không phải là rất hùng vĩ bất quá ba nghìn em mở m à t thôi lệ thuộc vào nó núi phụ có thể có mấy chục cái không ít đều so chủ phong còn phải cao hơn một đoạn rất rõ ràng đây là một loại xuống dốc truyền thừa nơi đây phi thường yên tĩnh cơ hồ không nhìn thấy bóng người chủ phong bên trên có thể nói cổ m ộ t san sắt thành rừng lao đẳng quay quanh phi thường hoang vu lâu chưa không có người già vào dáng vẻ nghe phu quân nói một trăm linh tám tòa chủ phong đại biểu một loại cường đại truyền thừa nhưng nhìn bộ dáng ngọn núi này như có lẽ đã triệt để xuống dốc nơi đây quá hoang vắng ngay cả cái thủ hộ sơn môn đệ tử đều không có triệu linh nhi mở miệng nói huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe thẳng liếc nhìn hướng về phía trước chủ phong thản nhiên nói năm đó tòa chủ phong này cường thịnh vô so đáng tiếc năm trăm năm trước ngọn núi này c h i chủ cùng diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lao tranh phong đồng quy vô tận t r u y ề n thừa gần như đoạn tuyệt phu quân quả thật là tiên tri năm trăm năm sau biết một ngàn năm triệu linh nhi trên mặt lộ ra ý cười đến hỏi vậy chúng ta còn tới đây làm gì thái huyền môn một trăm linh tám tòa chủ phong chưa từng có chân chính từng đứt đoạn t r u y ề n thừa bởi vì mỗi tòa chủ phong đều là một bộ thiên nhiên kinh thư cho dù xuống dốc mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ một lần nữa hưng thịnh kinh thư từ hiện chuyển thừa lần nữa mở ra linh nhi nhưng tế h g i a tạo hóa đại đạo cảm giác một phen ừng triệu linh nhi gật gật đầu tế h g i a đầu người thân rắn thiên địa pháp tướng quanh mình tạo hóa phủ văn bay vút lên tạo hóa thần quang tứ xạ lập tức cảm giác được trước mặt sơn phong bất p h ẳ n tới tự nhiên khí tức một lát sau triệu linh nhi nói khẽ nàng lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo cùng tự nhiên đại đạo hiệu quả như nhau có tương tự tính bây giờ thôi động tạo hóa đại đạo liền có thể làm ẩn chứa tự nhiên đại đạo chuyết phong sinh ra cộng minh loại ba động này người bình thường cảm giác không đến nhưng đối với chuyết phong trưởng lao đến nói lại rõ ràng bất quá đã có người xuất hiện ở trên chuyết phong nhìn xuống phía dưới tới triệu linh nhi đình chỉ thôi động tạo hóa đại đạo tạo hóa thần quang đều trở lại trong thân thể nàng loại kia cộng minh lập tức biến mất không thấy gì nữa ngọn núi này không chỉ có tạo hóa đại đạo vết tích cũng truyền thừa có một loại vô thượng đạo pháp cũ có năng lực quỷ thần cũng không lường được để tất cả thánh địa đều đỏ mắt huyền thiên cơ thản nhiên nói vô thượng đạo pháp triệu linh nhi mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị không nghĩ nhà mình phu quân đối trước mặt ngọn núi này truyền thừa đánh giá cao như thế không sai trong truyền thuyết loại này vô thượng đạo pháp nếu là tu thành vận chuyển lại về sau có thể để một người chiến lược điệp ra mấy lần thậm chí gấp mười huyền thiên cơ lo lắng nói trong tay hắn cũng có làm chiến lược gia tăng mấy lần biện pháp vô luận là đô thiên thập nhị đồng nhân đại trận hay là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cũng có thể dùng người chiến lược gia tăng mấy lần nhưng loại này gia tăng là bởi vì đại trận gia trì mà triết phong truyền thừa chính là một loại thần bí truyền thừa khi vận chuyển loại này thuật pháp về sau có khi sẽ phát ra mấy lần tại bản thân chiến lược mặc dù chỉ có thể ngẫu nhiên phát sinh cũng không thể mỗi lần thành công nhưng là y nguyên rất khủng bố lúc đối địch nếu là ngẫu nhiên phát động thường thường sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực sát thương còn có thuật pháp như vậy triệu linh nhi trong lòng kinh ngạc nghe nói năm đó có một bản cổ kinh không có ghi chép thâm ảo tâm pháp vẹn vẹn ghi chép chín loại bí thuật liền cùng đạo kinh hư không kinh cùng tiên điển nổi danh đáng tiếc khi bản cổ kinh bị phá phân chín loại bí thuật lại cũng khó có thể đồng thời xuất hiện phân rơi bắt phương có mấy loại bí thuật thậm chí khả năng vĩnh viễn biến mất chuyên ô n tòa chủ phong này tiên thuật liền là năm đó chín loại bí thuật một trong đây chính là phu quân tới đây mục đích à, phu quân đã đủ mạnh nếu là sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần còn không phải đem mặt trời h á xuống triệu linh nhi khẽ cười nói huyền thiên cơ cười mà không nói mang theo triệu linh nhi hướng trên núi đi đến phía trước hoàn toàn yên tĩnh rất là hoang vu chủ phong xuống núi trước cửa cỏ dại rầm rạp căn bản không giống như là một chỗ tiên sơn cách đó không xa trên một cây cổ thụ mấy cái ô nha hoa hoa kêu to vô cánh bay lên con đường trên núi triệt để bị bùi gai bao phủ cỏ cây lộn xộn liên tục xuất hiện tựa hồ lâu không có người thanh lý một cái vóc người c ò n lưng run run rẩy rẩy lão nhân hướng phía dưới đi tới các ngươi đến là k huyền ả o sao? nghiệm Hắn vẫn đủ, nói, 500 năm, già mắt t đủ, r thiên ừ từ a đầu đến u c ố chưa còn chờ các tới đây, có lẽ chỉ có thể bạch bạch hiện, như không phải khi thể phí hoài tháng、5. Huyền h ngươi biết tới tới i tuyệt, gần đoạn nào, đây, t lẽ cơ lắc đầu cười nói khảo nghiệm người tại phía sau chúng ta tới là nghĩ tại t r u y ế t phong đợi mấy ngày kiến thức một chút trong truyền thuyết t r u y ế t phong truyền thừa lao giả lơ đến, khẽ gật đầu nói xem ra các ngươi nhất định biết ngọn núi này t r u y ề n thừa chính là trong truyền thuyết cựu bí một trong hy vọng các ngươi có thể có sở h ạ c h hắn lời nói thôi run run rẩy rẩy hướng trên núi đi đến h i ệ n nhiên giống huyền thiên cơ cái này cùng nghĩ tại t r u y ế t phong tìm lấy cơ duyên người hắn di vãng đã thấy nhiều không cảm thấy kinh ngạc 3.000 m cao chủ phong phía trên có không ít cung điện nhưng là không ít đều sụp đổ cổ mộc ép xuống ở trên dây leo trải rộng trong viện cỏ dại đều chừng cao cỡ nửa người đây quả thực gần thành hoang g i a o giá điện triệu linh nhi đứng tại đỉnh núi nhìn xuống bốn phía vạn vật khô héo cỏ cây tàn lụi hóa thành bùn đất trở về bản nguyên từ động m à tĩnh trở về bản tính này cái gọi là khô khô chi cực hạn sinh cơ sinh sinh cơ bừng bừng cực độ cường thịnh này cái gọi là vinh lại đến phồn hoa tán mất cực hạn yên tĩnh trở về bản nguyên là vì lớn khô khốc huyền thiên cơ ung dung lời nói đợi cho c h u ế t phong truyền thừa mở ra ta tất ngộ đạo này lời nói rơi thôi dưới núi có người tới một cái tiểu chính thái một thiếu nữ a tiểu diệp tử nhanh đến tổ sư trong chèn đến huyền thiên cơ thanh âm nhạt mà không tiêu tan chuyển đến diệp phàm trong thai tổ sư diệp phàm thanh âm mừng rỡ vang vọng bốn phía chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 516, t h a n g trời chín bậc 27. tổ sư vậy mà tại nơi này diệp phàm mừng rỡ trong lòng hắn đã nghe ra đó chính là tổ sư thanh âm từ rời đi linh khư động thiên bên ngoài lịch luyện một năm nhiều hắn quả nhiên là kiến thức thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh khương lao ba thiện lương trung thực g ư ơ n g đình đình ngoan ngoãn nghe lời ác bá l y gia tàn nhẫn thái cổ khương gia ngạo khí khương gia thiếu gia không ai bị nổi một lời không hợp giết người đọc bảo phàm mỗi một loại này đều cho hắn bên trên bài học hắn thế mới biết mình tại linh khư động thiên sinh hoạt là cỡ nào tự tại mỹ hảo bây giờ nghe tới tổ sư thanh âm cho dù hắn thiên tính trầm ổn cũng không nhịn được mừng rỡ không thôi đều thành tiếng t ổ sư cơ tử nguyệt lộ ra nụ cười mê người nói con nít chưa mọc lồng ngươi còn có tổ sư mau dẫn tỉ tỉ kiến thức một chút d i ệ p pham không có nói tiếp trong lòng ha ha cười không ngừng nhà mình vị tổ sư này nhưng không hề tầm thường cùng nhìn thấy tổ sư phương có thể biết hắn là kinh khủng bực nào cơ tử nguyện t i ế t miệng thì thầm trong miệng con nít chưa mọc lồng bí mật thật nhiều hai người hướng về trên núi đi đến nhìn thấy huyền thiên cơ lúc trước gặp phải vị lao giả kia các ngươi mới là đến khảo nghiệm sao lao giả chậm rãi mở miệng nói năm trăm năm truyền thừa từ đầu đến cuối chưa hiện gần như đoạn tuyệt không biết còn phải chờ tới khi nào các ngươi tới đây có lẽ chỉ có thể bạch bạch phí hoài tháng năm chúng ta không sợ có nhiều thời gian đến chờ cơ tử nguyệt cười rất n g ọ n tiến lên đỡ lấy lao nhân thản nhiên cười nói rất hoạt bắt cùng linh động mới d i ệ p pham thưởng thức cái chữ này quả nhiên thổ sư cũng đã tới hắn dò xét bốn phía lại chưa gặp đến huyền thiên cơ cái bóng phía trước tòa chủ phong kia cực độ cường thịnh các ngươi lựa chọn ngọn núi này kém xa lựa chọn nơi đó truyền thừa lao giả h ả o ý đề nghị chúng ta chỉ để ý ngọn núi này truyền thừa cơ tử nguyệt cười yếu ớt diệp pham cũng gật gật đầu trong lòng lại có chút thấp thỏm hắn đã bái nhập huyền thiên cơ môn hạ nếu là lại học môn phái khác đạo pháp chẳng phải là phản bội tổ sư đúng lúc này có huyền thiên cơ thanh âm truyền đến tiểu diệp tử ngươi muốn đi đường rất đặc biệt vì sư chỉ cho ngươi con đường điểm xuất phát con đường sau đó còn muốn ngươi mình phỏng đoán mới là về phần học hắn phái đạo pháp loại hình v i ệ t vặt kia là cơ duyên của ngươi vi sư mới lười nhắc quản bất quá ngươi nhớ ngươi thế nhưng là có lớn hậu trường người như là có người dám lấy lớn lớn nhỏ ngươi đều có thể cùng vi sư nói vi sư chiếu cố dạy một chút hắn cái gì là q u ý củ d i ệ p phám nghe huyền thiên cơ cực kỳ tản mạn lời nói cười khổ không thôi nhưng trong lòng tuân r a vô số cảm kích đến hắn lúc này mới nhớ tới mình cũng có sư tôn mình cũng có hậu đại mà lại là thiên đại hậu trường thân là huyền thiên giáo chủ đệ tử dù cho là gặp hoang cổ thế gia hắn cũng có thể cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n có cùng hoang cổ thế gia đệ tử đồng dạng địa vị đương nhiên muốn thu hoạch được đừng người nội tâm chân chính kính sợ chỉ có mình thực lực chân chính dựa vào tổ sư là vô dụng nghĩ lại ở giữa đầu óc của hắn bên trong tư tưởng có chuyển biến trong mắt tản mát ra bất phàm thần thái cả người khí thế vì đó chấn động lại hơi có chút thế gia đại tộc quý công tử phong độ cơ tử nguyệt cùng lão nhân đồng thời khẽ giật mình tựa hồ có chút kinh ngạc không rõ bạch diệp p h ạ m vì sao lại có loại này biến hóa con nít c h ư a m g ọ c lông cơ tử nguyệt cắn răng rất muốn tra xét rõ ràng một phen diệp p h ạ m bí mật nhưng vào lúc này trên bầu trời bảy tám đạo bóng hình bay qua đi ngang qua nơi này lúc tất cả đều trì trệ sau đó hạ xuống đây là mấy tên đệ tử trẻ tuổi toàn đều chẳng qua hai mươi mấy tuổi nhìn thấy tòa này hoang vắng nhiều năm chủ phong hôm nay lại có người trước đến tìm kiếm tiên duyên để bọn hắn cảm giác rất ngạc nhiên vì vậy đi tới nhìn một chút gặp qua lý sư bá ở trong có nam có nữ bọn hắn hướng lao nhân thi lễ hoàn tất về sau đều do xét hướng diệp phàm cùng cơ tử nguyệt t i ê n bối muốn tiến hành kiểm tra như thế nào diệp phàm được huyền thiên cơ cho phép không có trong lòng b ạ o phục lối ra hỏi thăm cần trải qua khảo nghiệm như thế nào thân thể này khô gầy có vẻ hơi hư nhược l a o nhân là chuyết phong đ ư ờ n g kim duy nhất m ộ t nhân tên là lý nhược ngu hắn lắc đầu nói kỳ thật không cần thiết kiểm tra đo rất nhiều năm đều không có người tới đây các ngươi như khăng khăng lưu lại tất cả đều quá quan bên cạnh kia bảy tám tên trẻ tuổi thái huyền đệ tử tất cả đều khẽ n ở nụ cười bọn hắn không thể nào hiểu được hai người này vì sao lựa chọn một cái xuống dốc chủ phong ta đoán chừng hai người này tư chất hỏng bét cực độ căn bản không có khả năng bị những ngọn núi chính khác tuyển chọn vì vậy lại tới đây tiến hành khảo nghiệm hai người này có tí k h ô n vặt muốn dùng cái này thủ đoạn lưu lại ai không biết căn bản vô dụng một khi chọn chúng núi này căn bản không thể lại thêm vào những ngọn núi chính khác nhiều năm trước tới nay luôn có chút tự cho là người thông minh kết quả là còn không phải ảo não mà rời đi những đệ tử trẻ tuổi này khe khe bàn luận cùng cười nhạo bọn hắn là phía trước tòa chủ phong kia đệ tử nơi đó c h u y ể n thừa bây giờ cực độ cường thịnh cơ tử n g u y ệ t đem mình phấn nộn gương mặt bôi lên giống con mèo nước nhỏ chỉ có một đôi mắt to linh khí bước người nàng khẽ liếc những đệ tử này sau đó nhìn về phía lao nhân nói lý t i ê n bối hay là theo quy củ tới đi đối với chúng ta tiến hành vốn có khảo nghiệm không cần thiết lý nhược ngu lắc đầu lý sư bá đã bọn hắn nghĩ khảo thí để chứng minh mình ngài liền cho bọn hắn một cái cơ hội đi cách đó không xa những đệ tử kia tất cả đều đang khẽ cười đúng vậy à nói không chừng bọn hắn thật có được tiên cốt tương lai có thể đem chuyết phong phát dương quang đại lý sư bá ngài liền thử một chút bọn hắn đến cùng như thế nào đi cái này cũng là chuyết phong xuống dốc thể hiện nếu là những đỉnh thịnh khác chủ phong bọn hắn tuyệt không dám như thế x e n vào chính là nghĩ leo núi cũng nhất định phải thông qua bầm báo bất quá cũng từ khía cạnh nói rõ lao tính của người rất tốt tốt a lý nhược ngu nhẹ gật đầu hắn tuổi già sức yếu lung la lung lay đi ra vận chỗ cung điện đổ nát chuyết phong tri đỉnh đầy đất gạch nói vụn không có một chỗ hoàn hảo công trình kiến trúc bên trong có một mảnh đất trông trải nơi đó có k i ể u giai ngọc thạch phô thành bậc thang mặc dù tuế n g u y ệ t trôi qua thời gian thấm thoát nhưng là ngọc thạch dĩ n g u y ê nóng ánh cũng không có tổn hại xem ra rất ngu hòa nguyên lai、like、là cựu giai thiên giai khảo nghiệm một tên nữ đệ tử hơi kinh ngạc lý nhược ngu làm t h u y ế t phong duy nhất môn nhân cùng t r ư ở n g lão cảm khái không thôi nói năm trăm năm trước p h ạ m thái huyền môn đệ tử vô so muốn bước lên cựu giai trời bồng trở thành t h u y ế t phong đệ tử năm đó kia là phong quang đến mức nào thật là có thang trời chín bậc ga trước kia có nghe thấy chưa từng nghĩ ở trên t h u y ế t phong bây giờ thang trời chín bậc đều sắp bị bùi bằng bao phủ nơi này lánh l á n h thanh thanh sớm đã không có huy hoàng của ngày xưa còn có ai nguyện leo lên thang trời chín b ậ nơi đây nay không phải tích so trước cửa có thể răng lưới bắt chim sớm đã xuống dốc kêu bảy tám tên đệ tử trẻ tuổi khe khẽ bàn luận rất xem thường lời nói đều mang khinh thị năm đó bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật đang lâm thang trời coi đây là vinh lý nhược ngu thở dài một hơi lý sư bá ngại không thể luôn nhớ lại quá khứ mấy tên đệ tử trẻ tuổi cười khẽ một tiếng rất xem thường cái gọi là khảo nghiệm chính là đăng lâm thềm đá chín bậc diệp phàm rất hiếu kỳ cảm thấy dạng này khảo thí cũng không có, có chỗ ó c đặc biệt gì không sai ngươi đi nhìn thử một chút đi lý nhược ngu nhẹ gật đầu chuyết phong tương lai thiên tài nhìn xem ngươi có thể hay không thông qua khảo nghiệm nhất định phải đứng vững tuyệt đối không được nhất giai đều không bước qua được mấy tên trẻ tuổi thái huyền đệ tử cười khẽ cho rằng cơ tử nguyệt cùng diệp phàm bất quá là đùa nghịch tiểu thông minh không tin tưởng bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm đối mặt dễu cợt diệp phàm không thèm để ý chút nào long đằng hổ bộ nhanh chân hướng về phía trước rất có một phen nghiêm nghị khí thế bước về phía thang trời chín bậc những người khác sắc mặt nghiêm một chút đều nhìn ra diệp phàm bất phàm đến không có mở miệng trào phúng tĩnh nhìn tình thế biến hóa cái gọi là thang trời chín bậc từ chín loại cổ ngọc đắp lên mà hí nhan sắc không giống nhau không có óng ánh thần quang chỉ có từng điểm từng điểm ánh diệp phàm leo lên tòa thứ nhất thềm ngọc lục sắc cổ ngọc quang hoa lấp lóe dập dờn mà ra hắn lộ ra rất nhẹ nhàng lần nữa c á t bước tòa thứ hai thềm ngọc diệp phàm khe nhũ mày hắn cảm thấy áp lực khi bước thứ ba rơi xuống lúc màu lam cổ ngọc thanh huy vẩy xuống trong suốt bóng loáng lên hắn cảm giác đi lại nặng nề bước thứ tư bước thứ năm đến bước thứ bảy hắn cảm giác khó mà bước chân nặng nề như núi toàn thân mồ hôi đồng địa hắn không biết lý nhược ngu tại hắn leo lên đệ tam giai thang trời lúc liền đã lộ ra vẻ kinh ngạc đợi đến hắn leo lên đệ thất giai lúc sớm đã là mắt chữ y mồm chữ ho phanh cho ta mở a d i ệ p pha miệng quát bước thứ tám rơi xuống cầu ngọc vẩy bại tử ngọc thang trời bị hắn dẫm tại dưới chân hắn cảm giác giống như là gánh vác thanh thiên bị ép không thở nổi sư tôn đang nhìn há có thể từ bỏ bước thứ chín rơi xuống hắn dẫm tại cấp bậc cuối cùng bên trên lập tức tiên nhạc chật trận, trận ngũ sát quang hoa g i ế n trời thất thải thần mang hiển hiện, hiện. d i ệ p pham thuận lợi leo lên thang trời chín bậc chuyết phong dị tướng xuất hiện cái này lý nhược ngu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ thân thể đang khe khẽ run r u ẩ y cơ hồ không thể tin được đây hết thảy lẩm bẩm năm đó ta nghe nói có thể leo lên đệ thất giai người đã được xưng tụng bất thế thiên tài chuyết phong truyền thừa đến nay ta cũng không biết có người hay không leo lên qua đệ c ử u giai t r ờ i bên cạnh mấy tên đệ tử trẻ tuổi kia đều vẻ không tin tưởng đầy mặt toàn cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy xuống dốc t r u y ế t phong lại thật nên đón một vị tuyệt thế thiên tài diệp phàm đứng ở thang trời chín bậc khí chất siêu trần thoát tục như là thần tiên như có vô tận quang điểm bào phủ mang theo cái này sao có thể quanh năm suốt tháng xuống tới thang trời chín bậc hơn phân nửa tổn hại không phải làm sao có thể toàn bộ thông qua mấy tên đệ tử trẻ tuổi đều cảm giác khó mà tin được lý nhược ngu đi lên trước đánh giá diệp phàm thở dài một hơi nói bây giờ t r u y ế t phong xuống dốc chỉ có một mình ta, ngươi nhân tài quý giá như vậy, nếu là lưu tại nơi này, thực tế là sợ làm lỡ việc tu hành của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể để tinh phong sư huynh mang ngươi rời đi. ta chỉ muốn gia nhập t r u y ế t phong, đối những ngọn núi chính khác không có hứng thú. diệp pham chém đinh c h ặ t sắt nói, tốt tốt tốt ta t r u y ế t phong rốt cục nên đón một người đệ tử. lý nhược ngu thở dài không thôi, còn có ta đây. cơ tử nguyệt nháy nháy mắt, học lúc trước diệp phàm bộ dáng, trèo lên cấp năm, liền nhảy xuống tới. cười hì hì nói tốt ta t r u y ế t phong có ba người lý nhược ngu cảm khải nói kỳ thật có bốn người đâu d i ệ p phang thầm nghĩ thăng thêm tổ sư kỳ quái t r u y ế t phong có như thế dị tướng lại không có người đến đây cơ tử n g u y ệ t chấp chấp thông minh mắt to lẩm bẩm nói kỳ quái hơn chính là con nít chưa mọc lông làm sao biến tấm dương không dễ chơi một bên khác t r u y ế t phong nơi nào đó triệu linh nhi cũng hỏi ra vấn đề giống như trước kỳ quái t r u y ế t phong có như thế dị tướng lại không có người đến đây xem xét tự nhiên là vi phu nhàn phiến phức đem chuyết phong không gian cho phong tỏa huyền thiên cơ c ư ờ i nói phẩy tay háo một cái trong vô hình như có từng đạo phong ấn giải khai lúc này diệp p h à m cùng cơ tử n g u y ệ t đã nhập chuyết phong chưa xong còn tiếp 22